Tỉnh tỉnh tần hạo thiên dùng sức riêu kia tử quỷ, xác định hắn say chết qua đi, đảo ra một cái tiểu nha đầu cho hắn chuẩn bị dược, nghiết khai tiểu quỷ cằm, ném vào hắn trong miệng, xác định dược hóa thành thủy, chạy vào hắn dạ dày mới buông tay. Không bao lâu, tiểu quỷ chậm rãi tỉnh lại, vừa tỉnh tới liền tìm uống rượu, uống xong rồi mới phát hiện đối diện có người, say khứ hỏi, ngươi là ai? Ta như thế nào ở chỗ này? Ta ở chỗ này uống rượu, ngươi đột nhiên chạy tới. Sau đó say đổ, đánh nghiêng rượu của ta Bình Tần Hạo Thiên nhún nhún vai, chỉ vào hắn dưới chân chảy đầy đất rượu, bên cạnh chỉ còn lại có mấy cái không bình rượu tử. Tiểu quỷ trưng mắt xem xét Tần Hạo Thiên, lại xem xét mắt bên chân bình không, như bức hống hống ném xuống một chồng tiền, lung lay đi rồi. Tần Hạo Thiên ngồi một hồi mới đi, uống lên cả đêm uống rượu, mau dạng sáng mới rời đi tử quán, hồi khách san đi. Sơn cấu thượng cái kia cô nương, chờ nàng phát hiện người tại vị trí thượng đuổi theo ra tới thời điểm, sớm không thấy người. Cách vách ha di phòng không có ánh đèn, không biết là ngủ, vẫn là không có trở về, Tần Hạo Thiên nhìn mắt thu hồi ánh mắt, trở về hắn phòng. Tắm rửa xong nằm trên giường sửa sang lại đêm nay được đến tin tức, đệ nhất, tiêu kim hoàng dược tề là kích phát nhân thể dị năng dược tề, nguy hiểm phi thường đại, đệ nhị, ống cắp lạp chiến khu mất tích người bệnh, bị bọn họ giả mạo chữa bệnh đội mang về căn cứ. Kích phát nhân thể dị năng thí nghiệm yêu cầu đại lượng nhân thể thí nghiệm, phàm là phải tiến hành nhân thể thí nghiệm, đều là vô nhân đạo, nghiêm trọng phi pháp vi phạm quy định tàn nhẫn thí nghiệm, trái với quốc tế nhân loại bảo hộ pháp nhân quyền tự chủ sinh tồn pháp trờ, lâm sàng thí nghiệm nhân thể, không phải mấy cái mười mấy người, mà là hàng trăm hàng ngàn người, có thể thấy được cái này thí nghiệm có bao nhiêu tàn nhẫn. Đến đây, toàn bộ sự tình đã phi thường rõ ràng sáng tỏ. Đế quốc chặn được hai bình kim hoàng dược tề, Chính là kích phát nhân thể dị năng dược tề, dược tề nơi phát ra, phỉ nhi trấn vùng ngoại ô thần bí phòng thí nghiệm, thuê lính đánh thuê đưa hướng viêm hoa đế quốc biên cảnh, thông qua nệ đỏ đưa vào viêm hoa đế quốc L trong tay, ở thông qua L tay, thông qua nào đó con đường, đem dược tề cho hắn căn cứ đặc biệt hành động đội người dùng, thí nghiệm thành công, vạn sự đại các, thực nghiệm thất bại, toàn bộ căn cứ trở thành mang theo vi rút hoạt tử. Nhân, lúc sau đế quốc kết cục chính là toàn bộ thủy Lam tinh sinh hóa nguy cơ. Thần bí phòng thí nghiệm là hơn 20 năm trước ngoại tịch thương nhân sáng lập, phỉ nhị trấn cư dân nói thần sứ giả. Sứ giả một từ ở châu Âu hoặc phương Tây tương đối thường dùng, thượng đế hoặc giật sật hoặc thiên sứ phái đến nhân gian đại biểu, thường gọi hô vì sứ giả hoặc sứ đồ, mà phương đông còn lại là xưng là tiên nhân, là cái nào thần tiên ngồi xuống tiên đồng. Lấy này loại suy, Thần bí phòng thí nghiệm người sáng lập không phải Úc Châu người chính là người phương Tây, này liền nói được thông, phỉ nhị trấn cư dân vì cái gì xưng hô hắn vì thần sứ giả. Mà hiện tại thần bí phòng thí nghiệm không chế người là ca, nện đỏ cùng ca chi gian có hiệp nghị, hiệp nghị nội dung, chính là miễn phí cung cấp nện đỏ một đám thành công kích phát dị năng dược tề. Tiểu nha đầu đã từng nói qua, nện đỏ luyện cũng là lãnh đời gia tộc công phu, hiện đã đến một cái bình cảnh, đang tìm kiếm đột phá khẩu chính yêu cầu thứ dược tề tới kích thích nàng nhân thể cực hạn. Vì cái gì một hai phải nện đỏ lẻn vào viêm hoa đế quốc, tự mình hộ tống dược tể Bởi vì đế quốc gần lúc L, chỉ nhận nện đỏ người bản nhân, những người khác L không tin, nhiệm vụ này phi thường nguy hiểm, một không cẩn thận, vạn kiếp bất phục Nay cũng liền giải thích đến thông, mười mấy năm không rời đi quá tử vong cốc nện đỏ, vì cái gì mạo sinh mệnh nguy hiểm rời đi tử vong cốc, đặt chân viêm hoa đế quốc. Hiện tại chỉ cần biết rõ ràng ca thân phận, cấp ca sau lương thần bí phòng thí nghiệm chân chính chủ nhân thân phận, hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, mới là căn bản giải quyết vấn đề này. Hiện tại vấn đề là, ca ở nơi nào? Giống như vậy phòng thí nghiệm, trừ bỏ phỉ nhị chân có, mặt khác quốc gia có hay không? Càng sợ hãi chính là, cái này thần bí phòng thí nghiệm, có hay không quốc gia tham dự trong đó thí nghiệm? Có được siêu năng lực, tương đương có được đặc thù sinh mệnh. Có lẽ càng dài càng dài sinh mệnh. Không có người không sợ chết, không nghĩ trường sinh bất tử, đặc biệt là những cái đó. Những cái đó lãnh đời gia tộc con cháu, vì cái gì liều mạng luyện công, chính là vì đột phá nhân thể cực hạn, bước vào càng cao trình tự tu luyện, đứng ở kim tự tháp thượng, quan sát chúng sinh. Nói cách khác chính là vì có thể sống được càng tốt, càng lâu điểm. nay đó tình báo, hắn nếu muốn biện pháp truyền quay lại viêm hoa đế quốc đi, Một lần hắn yêu cầu một đài vi náo, thông qua quân bộ đặc thù kênh gửi đi qua đi. Nhưng làm ra vi náo há là đơn giản như vậy sự, Phỉ Nhi trấn điện thoại, hắn không dám đánh, chỉ sợ toàn bộ Phỉ nhị trấn đều bị theo dõi. Trư Phi, Bối Tâm hướng Phỉ Nhi trấn đuổi, thần thức truy tung hạ tần Hạo Thiên hành tung, phát hiện người khác liền ở Phỉ Nhi trấn, nhịn không được gọi, hai người cỡ nào tâm hữu linh tê a. Lấy ra di động, ngón tay đặt ở nhất hảo kiến thượng, Không có ấn xuống đi Tân hạo thiên trên người có chứa nhiệm vụ Hắn tình cảnh rất nguy hiểm Đều là thâm nhập địch nhân đại bản doanh cái loại này Ai biết có thể hay không gọi điện thoại Vạn nhất hắn chính che giấu Nàng một chiếc điện thoại qua đi Chẳng phải là bại lộ hắn hành tung Phi rực ngắm mắt Phát hiện hồng tỷ di động không phải nguyên lai like hắn mua kêu đài hẳn là sau lại mua Phá quân đề qua Màn hạ thở tẳng cái kia yêu đồ đê tiện Cũng có một đài Cùng hồng tỷ cùng khoản di động Hồng tỷ cầm này đài di động, hay là phải cho màn hạ tở tẳng cái kia yêu đồ để tiện gọi điện thoại. Chính như vậy tưởng thời điểm, hồng tỷ trong tay di động đột nhiên văng lên, phi rực sửng sốt vài giây, hận không thể chịu chính mình mấy chim, vì cái gì tốt không Linh, hư Linh A. Bối tâm nhìn trên màn hình biểu hiện số điện thoại cười, nhưng còn không phải là thần hạo thiên điện báo. Chương 457 tắm rửa sạch sẽ chờ. Làm người đem xe dừng lại, bối tâm xuống xe đi tiếp điện thoại. Hạo Thiên ca ca, ta tưởng ngươi, ngươi tưởng ta sao? Bối tâm mi mắt cong cong, hai tròng mắt sáng quắc rực rỡ, khỏe môi phi dương, tâm tình xưa nay chưa từng có vui vẻ, nàng đang nghĩ ngợi tới cho hắn gọi điện thoại, tần Hạo Thiên liền cứ gọi điện thoại lại đây. Gọi điện thoại bối tâm toàn thân đều mau thành hương nhạt trường đôi mắt đều xem ra tới nàng thực vui vẻ. Tử vong cốc đạo tập nhóm, đồng tình mà nhìn mắt phi rực, quá không dễ dàng. Lao có ngoại lai yêu đồ đê tiện theo chân bọn họ đoạt hưởng thị. Phi dực cả người đều không tốt. Hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ mắt, nhìn cái gì mà nhìn, lại xem đảo bọn họ mắt. Nghe được tiểu nha đầu nhuễn manh manh thanh âm, tần hạo thiên cười, chấm thấp thanh âm tựa như đàn xéo lộ cầm huyền kích thích, dễ nghe đến đầu quả tim đều là tô, gối tâm tiểu tâm can bùn bùn mà kịch liệt mẻ lên. Tần hạo thiên rất ít như vậy vui vẻ đến sướng hoài cười thời điểm, ngẫu nhiên cười. Cũng chỉ là dương khoe môi, chật lóe rồi biến mất, làm người tưởng dư vị hạ đều không có cơ hội. Cười đến như vậy vui vẻ, gặp được cái gì vui vẻ sự. Có phải hay không bởi vì gọi điện thoại cho ta. Bối tâm ra mặt đặc hậu đem Tần hạo thiên cười công lao, không chút khách khí treo ở bản thân trên người, cũng đương nhiên. Nay mặt dày vô sỉ đến nước này người, cũng không ai. Thưa ngươi, Tần hạo thiên có thể không cao hứng sao? Hắn đương nhiên cao hứng. Trừ bỏ tiểu nha đầu tưởng chuyện của hắn, mà khác chính là tiểu nha đầu mở miệng kêu hắn hảo thiên ca ca, hắn nghe được điện thoại bên kia có tử vong cốc đạo thật thanh âm, tiểu nha đầu còn như vậy kêu hắn, chỉ có một loại tình huống, đó chính là tiểu nha đầu tiếp điện thoại thời khắc đó, nàng động tay động chân, những người khác nghe không được nàng lời nói, thật là buồn ngủ tới đưa gối đầu, gọi điện thoại phía trước, hắn còn đang suy nghĩ, nên như thế nào nhắc nhở tiểu nha đầu. Này thông điện thoại cần thiết động tay chân, tránh đi phỉ nhị chấn thượng thần bí tổ chức nghe lén. Người bên cạnh có người. Tần Hạo Thiên nhấp môi cười nhạt. Ấn, phi dực bọn họ, năng lực thực không tồi người, về sau ngươi sẽ thích bọn họ. Bối tâm quét mắt phi dực bọn họ, biết Tần Hạo Thiên lo lắng cái gì, yên tâm đi, bọn họ nghe không được. Những người khác cũng nghe không đến, ai cũng nghe không được, trừ bỏ ta, ta nhưng không nghĩ cùng ngươi nói cái lặng lẽ lời nói toàn thế giới đều đã biết. Hạo Thiên ca ca, ngươi có nói cái gì yên tâm lớn mật mà nói đi. Tần Hạo Thiên gọi điện thoại cho nàng, thuyết minh hắn bên người không ai, trừ bỏ sợ người nghe lén bên ngoài. Đã không có nghe lén cái này băn khoăn, bối tâm trêu trọc Tần Hạo Thiên không có gì băn khoăn, như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Nàng nhớ rõ Tần Hạo Thiên mẹ hắn, là cái phi thường thú vị người, trả lại cho hắn mấy bộ liêu mội tử thư, bối tâm hiếp hiếp mắt, giống như, tự hồ Phản phất Tần Hạo Thiên không ở trên người nàng sử quá mây tay, có phải hay không nên nhắc nhở nhắc nhở hắn, học quá đồ vật liền phải thực tiễn, nàng nguyện ý đương hắn thực tiễn đối tượng, yên tâm lớn mật mà liêu lại đây, nàng là một liêu liền đảo thể chất ta. Tần Hạo Thiên trong mắt hiện lên ý cười, tiểu nha đầu đây là Minh Kỳ cầu hoan đi. Là Minh Kỳ đi. Đúng không? Lần này công tác sau khi kết thúc, ta hảo hảo ở nhà bồi ngươi mấy ngày. Dù sao hắn cũng có ý này. Bối tâm biểu môi, không có tân ý, mỗi ngày ở nhà không thú vị, còn không có lần trước ở vu tộc giã ngoại hảo chơi. Này nhắc nhở đủ rõ ràng đi. Nếu là Tân hạo thiên vẫn là du một ngật đắp không thông suốt, lần này nhìn thấy hắn, bối tâm quyết định đưa hắn mấy quyển nàng chân quý thoại bản, nhìn xem nhân ra nam chủ đông từng nơi, kia thật là. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nam chủ làm không được. Tần hạo thiên nhấp nhấp miệng, vu tộc giã ngoại lần đó. Tần Hạo Thiên nháy mắt đã hiểu. Chúng ta lái xe đi ra ngoài chơi mấy ngày, liền ngươi cùng ta. Cái này tiểu nha đầu hẳn là vừa lòng đi. Đương nhiên Tần Hạo Thiên cũng vừa lòng. Bối tâm chấp trước mắt, vuốt cầm xoay quanh, sau đó ngẩn đầu nhìn trời. Nàng nếu là lý giải không sai nói, cái này hẳn là xe chấn đi. Hẳn là xe chấn đi. Là xe chấn đi. Xe chấn. Là ta tưởng như vậy, xe chấn. Bối tâm nhướng mày trưng cầu. Ngữ khí cái kia phi dương. ân Là ngươi tưởng như vậy. Tân hạo thiên trầm mặc vài giây, nghiêm trang gật đầu. Cái này có thể có. Bối tâm cười khanh khách đến thoải mái. Việc tư nói xong rồi, nên nói công sự. Ta có cái tình báo yêu cầu chuyển quay lại đế quốc, yêu cầu cái đặc biệt nơi, bất luận kẻ nào không thể quấy rời hoặc nghe trộm địa phương. Tân hạo thiên thần sắc lánh túc, cầm di động biên nói chuyện. Biên đem nhà ở từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần, không có phát hiện gì thường, kéo lên bức màn, từ cửa sổ khe hở ra bên ngoài nhìn thoang qua, ngoài cửa sổ không có gì gì thường, lúc này mới phản hồi đầu rừng ngồi, trịnh trọng cùng tiểu nha đầu công đạo. Đương nhiên có thể. Thu được Mỹ vị ngon miệng cục cưng phúc lời đãi ngộ, đối tâm phi thường dễ nói chuyện, trên mặt tươi cười liền không đoạn quá, xem đến phi rực thẳng nữ môi, hồng tỷ chính là hào hống. Hơi chút có điểm tư sắc nam nhân nàng liền thích, giam ba câu hồng đến nàng tâm hoa nộ phóng. Tỷ như phía trước vưu đế cái kia tiểu bạch kiểm, lại tỷ như hiện tại yêu đồ đê tiện mẳn hạ thở tàng. Cũng không biết hồng tỷ nghĩ như thế nào, kia hai người vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, phi dực xem bọn họ các loại không vừa mắt. Người nhẫn không gian trùng, có cái giống bắt quái đồ vật, người đem nó lấy ra tới, bay ở ngươi trước mặt, tay ấn ở trung gian cái kia đá quý màu đỏ không cần vùng ra. Trong lòng nghĩ nguyên xoái, sau đó gọi điện thoại cho hắn là được, ai cũng nghe không được ngươi điện thoại, ngay cả ta cũng không được Nga. Cái kia cũng là nàng ông ngoại cấp, kết quả vẫn là cấp tần hạo thiên dùng. Nàng trong không gian chuẩn bị đồ vật, đại đa số đều là tần hạo thiên dùng, nàng có thể sử dụng không có mấy thứ, có thể thấy được ông ngoại đến nhiều thiên vị tần hạo thiên A. Tần hạo thiên đem trong không gian đồ vật đều đổ ra tới. Thực Mao liền tìm tới rồi, tiểu nha đầu nói cái kia bắt quái, ngoại hình thấy thế nào đều giống phong kiến mê tín dùng bắt quái bàn. Bối Tâm nghe được bên kia động tĩnh, đoán được tần Hạo Thiên đang làm gì, bẹp miệng, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại cười. "Hạo Thiên ca ca, ta có cái kinh hỉ nói cho ngươi Nga, ta hiện tại đi phỉ nhị trấn trên đường, Thực Mao liền sẽ tới rồi, ngươi tắm rửa sạch sẽ chờ ta nha. Nhớ rõ tưởng ta nha." Nói xong liền treo Cũng mặc kệ bên kia tần hạo thiên nghĩ như thế nào. Tiểu nha đầu muốn tới phỉ nhi Trấn Tần hạo thiên nhứng mẩy, tiểu nha đầu tới phỉ nhi trấn làm gì? Nàng không phải đi tìm lao ngũ tính sổ. Tính, tiểu nha đầu tới khẳng định có nàng tới lý do. Chứ bỏ cái kia bắt quái, mặt khác đổ vật lại thu vào trong không gian. Cầm bắt quái tinh tế nghiên cứu một phen, cái này bắt quái cùng dĩ vãng nhìn đến bắt quái thoáng có chút bất đồng, trừ bỏ âm dương cá. Bát quái trung gian nhiều cái trân châu đại hồng bảo thạch, mặt khắc cùng bình thường bát quái không có gì bất đồng, nhìn tới nhìn lui cái gì cũng không nghiên cứu ra tới. Ấn tiểu nha đầu cách nói, đem tay trái ngón trỏ ấn ở hồng bảo thạch thượng, hồng bảo thạch đi xuống chầm chầm, một cổ linh lực tự bát quái bàn trung hướng bốn phía khuyết tán, linh lực xuyên qua tần hạo thiên thân thể khi, tần hạo thiên dường như cảm giác được cái gì, túi đầu nhìn mắt bát quái bàn, bát đánh nguyên xoáy điện thoại, bối tâm treo điện thoại lên xe. Đoàn xe tiếp tục hướng phỉ nhi Trấn đi. Chương 458 không thể tin. Phi dực lược đỏ mắt tỉ, đốn vài giây tựa lơ đãng mà nói, màn hạ tờ tẳng ở phỉ Nhi Trấn Phi dực tuy rằng nói chính là câu nghi vấn ngữ khí, nhưng hắn phi thường khẳng định mẳn hạ tờ tẳng ở phỉ Nhi Trấn vàng không hồng tỷ cũng không phải là cái kia nhộn nhạo biểu tình. Bối tâm cười như không cười liếc mắt phi dực, cặp kia đại đại sáng ngời lại thanh triệt đôi mắt, tràn đầy khắc tính tố. Đáng tiếc Phi Dực xem không hiểu. Phi Dực, ta đối hắn tương đối vừa lòng, ta không muốn nghe đến về hắn có cái gì không tốt tin tức, ít nhất, hiện tại cái này mẫn cảm thời kỳ. Hắn là ta nam nhân, nếu là làm ta biết ai lén đi tìm hắn phiền thoái, kết cục các ngươi biết đến. Bối tâm quét mắt trong xe tử vong cốc đạo thạc nhóm, bình tĩnh ánh mắt xem đến bọn họ run, run run, trong lòng quyết định đem màn hạ tở tảng hóa phân chia đến không thể trêu trọc nhân vật chi nhất. Đi rồi cái kia vưu đế bá tức đại nhân, đều không có cái này vinh hạnh. Phi dực biểu môi, hồng tỉ bất công thiên đến chân trời đi. Phi dực cũng không nghĩ, hắn là bối tâm tiểu đệ, tần hạo thiên là bối tâm nam nhân. Này hai loại quan hệ, có thể có có thể so tính sao? Phá quân bên kia có tin tức sao? Bối tâm nâng gương mặt, nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh mà qua cảnh sát, ngày hôm qua còn có thể nhìn đến. Sập phong ốc, vướt đi thành thị. Tràn ngập liền mùi thuốc súng chướng khí mù mịt không chung. Hôm nay nhìn đến chính là màu xanh lục vùng quê, phong ở càng ngày càng ít. Giống như rời xa chiến khu, nghe không được thường vang tưởng pháo minh, một mảnh yên lặng tường hòa. Phi dực kỹ càng tỉ mỉ giải thích quá, phỉ nhị chấn qua đi chính là Nam Phi Đại Thảo Nguyên. Phỉ nhị chấn ở vào gốc cấp lạp cùng Nam Phi Đại Thảo Nguyên biên cảnh tuyến thượng, ai cũng nói không tốt, nó là thuộc về nào một bên. Có người nói Phỉ Nhĩ Trấn là Áo Úc cấp Lạc Quốc, cũng có người nói Phỉ Nhĩ Trấn là thuộc Nam Phi Đại Thảo Nguyên. Phá quân vừa tới tin tức, bọn họ lấy lính đánh thuê thân phận tiến vào Phỉ Nhi Trấn, trụ vào cách một giải khách sạn, đang ở siêu tầm thẩm tiểu bọn họ rơi xuống. Thông chi phá quân bọn họ, vạn nhất ở trấn trên gặp được mẳn hạ tờ tàng, không cần chủ động về phía trước cùng hắn tương nhận, chúng ta có chuyện của chúng ta phải làm, trừ phi mẳn hạ tờ tàng chủ động tương nhận bọn họ. Đúng vậy Phi Dực đem bối tâm nói chuyển đạt cấp Phá Quân bọn họ, nghi hoặc Mạn Hạ Tổ tặng một cái lưu binh, tổ tông 18 đại phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, mới có cơ hội đáp thượng hồng tỷ cái này đùi vàng, hắn không gắt gao ôm không buông tay, chạy phỉ nhị chân tới làm gì? Phá Quân nhìn đến Phi Dực phát lại đây tin tức, tuyển tác coi thường cái kia tin tức, không cần Phi Dực nhắc nhở, Phá Quân cũng không tính toán đi theo Mạn Hạ Tổ tặng liên lạc cảm tình. Hắn gì bên ngoài những cái đó yêu đồ dê tiện nhóm Chết rất xa, ly hồng tỷ có xa lắm không chết rất xa, tốt nhất cả đời bất tương kiến. Hồng tỉ, tối hôm qua phía tây ni kéo Hà đột nhiên hạ mưa to, khi lý bọn họ thừa dịp mưa to đánh lén ni kéo hạ phổ ngươi tướng quân cứ điểm. Đồng dạng, phổ ngươi tướng quân người, cũng đánh lén hy lý trường quân cứ điểm. Hai bên có thể nói là lưỡng bại câu thương, kết quả thiếu chút nữa bị chính phủ quân chiếm tiện nghi, tiêu diệt bọn họ. Phi dực lật xem úc cắp lạc. Các nơi tử vong cốc tình báo viên đưa tới tình báo, chọn lựa hồng tỷ cảm thấy hưng thú nói cho nàng nghe. Bối tâm chớp trước mắt, chầm mặt, ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve nàng phấn hồng ngôi. Phi rực lược mắt nàng, tiếp tục chọn lựa tiếp theo điều tin tức đọc cho nàng nghe. Viêm hoa đế quốc duy cùng bộ đội, hiện chuẩn bị rút lui hút cắp lạc biên cảnh. Bọn họ thông qua ra radio quảng bá, bọn họ bộ đội chỉ ở bờ biển chờ đợi cuối cùng mở giờ, phạm là viêm hoa đế quốc công dân. Thỉnh mau chóng chạy tới bờ biển, đi nhờ cuối cùng một con thuyền cứu viện thuyền phản hồi viêm hoa đế quốc. Nhiên hoa đế quốc quân nhân, còn tính có tình có nghĩa. Bối tâm đột nhiên cảm thán một câu, đại Nga cùng Mỹ kiên lợi bọn họ duy cùng bộ đội đâu. Trừ bỏ viêm hoa đế quốc duy cùng bộ đội, mặt khác các quốc gia duy cùng bộ đội ở đêm qua rạng sáng 12 giờ, toàn bộ rời đi Úc cắp lạc bờ biển. Tính bọn họ thức thời. Bối tâm hừ lệnh, Mỹ kiên lợi bọn họ lại không rời đi Úc cắp lạ Vậy vĩnh viễn lưu lại hảo. Bối tâm nói câu kia, hồi lâu không có chờ đến phi dược tiếp theo điều tin tức, liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nha. Ngũ đương ra, bị hắn huynh đệ giết chết ở trong phòng, cắt đầu của hắn, chụp video phát lại đây. Chúng ta người, qua đi xác nhận, thật là ngũ đương ra thi thể. Hồng tỷ tiền phải cho sao? Phản đồ ai cũng có thể giết chết. Phía dưới người không dám tự mình làm chủ, cho nên mới muốn phi dược hỏi một chút hồng tỉ ý kiến. Rốt cuộc hồng tỷ phát quá tử vong lệnh, tiền thuê cao hủ chết người, nhưng không có nói không chừng ngũ đương gia huynh đệ động thủ. Cấp, đương nhiên cấp, mặc kệ là ai giết láo ngũ, tiền thuê đều đến cho hắn, ta nhện đỏ lời nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Được một bút tiền của phi nghĩa, cũng phải nhìn hắn có hay không cái kia mệnh hoa, ta tử vong cốc người, cũng không yêu cầu phản đồ. Phi dự cười, hồng tỷ ý tứ, hắn hiểu. Bối tâm mi mắt cong cong, láo ngũ đã chết. Tử vong cốc cuối cùng một cái nòng cốt phần tử hoàn toàn biến mất, lấy nhện đỏ là chủ, thủy làm tinh thượng thần bí nhất, quy mô lớn nhất khủng bố tổ chức, chứng tỏ thật vong, ngay cả tử vong cốc cái này trang viên, lập tức cũng muốn từ thủy làm tinh thượng hoàn toàn biến mất, úc cắp lạp sự tình sau khi kết thúc, trên đời không còn có nhện đỏ người này, không còn có tử vong cốc lâu. Thực mau đông Nam Á ngầm hát thế lực vương quốc, đem nên đón một cái tân quốc vương, đáng tiếc chính là... Nàng nhìn không tới cái kia tân trò chơi. Úc cắp lạp quốc vương sắp ra đời, một cái cường đại giàu có giã tâm quốc vương, Úc cắp lạp đem nên đón biến hóa nghiêng trời lệ đất. Phi rực ánh mắt quỷ dị mà nhìn đỏ mắt tỉ, nàng lại đã biết. Không tỉ, Úc cắp lạp nhân hàng năm nội chiến, quốc gia kinh tế tiêu điều, hơi đại thành thị, không sai biệt lắm thành trong chiến tranh vật hy sinh. Muốn phát triển đuổi kịp và vượt qua hiện tại trung thượng quốc gia, không có vải thập niên làm không được. Bối tâm nhìn phi rực liếc mắt một cái, cười đến ý vị thông trường. Ca thu được lao ngũ tử vong tin tức, mới biết được tây hy lý kia thất ác lang phản bội hắn, đầu phục nhện đỏ nữ nhân kia. Ca khí điên rồi, đem phòng đồ vật toàn tạm, không vài phút, phòng giống bao cuồng phong tiêu quá, hôn loạn bất kham, ca giống vây thu ở trong phòng đi tới đi lui. Hồi lâu, mới gọi điện thoại cấp hy lý. Hy lý, người cái hôn đảng, người có thể có hôm nay đều là bởi vì ta. Không có ta cho ngươi duy trì, ngươi hy lý vẫn là mười mấy năm trước cái kia ở đầu đường hốn, không có tôn nghiêm tên quân đồ. Ta có thể phủ ngươi thượng cái kia vị trí, là có thể đem ngươi lôi xuống ngựa. Ngươi cho rằng ngươi đầu nhập vào nhện đỏ là có thể có cái gì kết cục tốt, trên đời này nhất không thể tín nhiệm người chính là nhện đỏ, nói không giữ lời, lãnh khóc vô tình chính là nàng đại ngôn Hy lý không có sinh khí, tương phản hắn phi thường bình tĩnh. Vẫn luôn chờ ca nói xong hắn mới mở miệng. Ta biết, nện đỏ không thể tin. Nhưng nện đỏ có một chút so ngươi cường, nàng chưa bao giờ có quá tưởng khống chế ý nghĩ của ta, hoặc khống chế Úc Cáp Lạp trở thành nàng trong tay con dối quốc gia, đây là ta không thể cho phép sự. Dựa vào cái gì, hắn cực cực khổ khổ đánh hạ tới Giang Sơn, làm những người khác làm chủ. chương 459 tái kiến, hận không đứng dậy. Người ca tức giận đến nói không ra lời. Một đám dưỡng không thân bạch nhãn làng, nhện đỏ cái kia phiếu tạp là khi lý cái kia láo khất cái cũng là Phổ ngươi khai khuyết đại âm thanh, trong phòng hội nghị phổ mạc đạt ra mệ hán bọn họ cũng nghe thấy, điện thoại bên kia người tức giận mắng tướng quân, uy hiếp tướng quân, mỗi người sắc mặt tâm ưu, tướng quân chính là bọn họ đi theo thần, chính là tương lai Úc cắp lạp chủ nhân. Nhện đỏ cũng chưa như vậy mắng quá tướng quân, hán tính cái dám A. Vô danh tiểu tốt, dám như vậy mắng tướng quân Cần thiết xẻo quất xác. Thướng quân. A Mễ hạn mới nói hai chữ. Khi lý dơ tay ngăn lại hạn nói. A mẹ hạn nhấp nhấp miệng. Cái gì cũng chưa nói. Chuyện của ta không nhọc ngươi nhọc lòng. Xem ở dĩ vãng ngươi giúp quá ta phân thượng. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Nhện đỏ cũng không phải là thiện lương hạng người. Nàng chính là cái bệnh tâm thần. Ai chọc nàng. Không thấy huyết không buông tay kẻ điên. Ngươi lại là ám sát lại là đánh lén. con suối dục nàng người làm làm phản Vẫn là ngâm lại ngươi như thế nào từ trên tay nàng giữ được mệnh đi. Tự cầu nhiều phúc hy vọng lần sau nghe được tin tức của ngươi, còn sống. Khi lý nói xong liền treo, đem sở hữu ca trò chuyện ký lục toàn xóa, cũng ở vi nào thượng hoàn toàn cắt bỏ ca số điện thoại. Ca. Nghe trong điện thoại đô đô đô thanh âm, ca ngẩn người, tức giận đến quăng ngã mịt rộ phồn, khi lý cái kia lao khất cái dám nguyền rùa hán, ai chết còn không nhất định. Cho rằng có nhện đỏ cái kia tiểu biểu tạp trong lưng, hắn là có thể đương úc cắp lạp chủ nhân. Chờ xem. Phỉ nhi Trấn Mỗi trà lâu, lầu hai trà thất, một đôi nam nữ quỷ ngồi đối diện, trung gian thả trường tiểu bàn trà, dung mạo diễm lệ nữ nhân bưng chén trà, ưu nhã mà phẩm trà, thô lậu trà thất lăng là bị nàng ngồi ra viếp phòng cho khách quý cảm giác. Mau trông thích thứ ngươi dị năng, nếu lại mất khống chế. Hỏng rồi chuyện của chúng ta nữ nhân mặt vô biểu tình tà mắt đối diện nam nhân. Đối diện nam nhân, quỳ ngồi cũng so đối diện nữ nhân cao lớn nửa thành giống toà sơn, đầy mặt dâu quài nón, vẻ mặt dữ tợn nghe được nữ nhân uy hiếp nói, cũng không để ở trong lòng, xích quả quả bạc tà ánh mắt, từ nữ nhân trên mặt hướng ngược hạ xem. Phá quân muốn ở chỗ này, nhìn đến này đối nam nữ lập tức nhận ra tới, nữ chính là viêm hoa đế quốc mất tích thẩm tiểu Nam chính là nguyên cắt tư tướng quân mánh tướng tạp khốc. Tạp khốc ánh mắt quá mức mãnh liệt, thẩm tiểu không phải người chết, như thế nào có thể không biết, chán ghét những mày, người kia như thế nào làm nàng cùng loại này dã man người cùng nhau. Tạp khốc dường như không thấy được đối diện nữ nhân ánh mắt, tay lướt qua bàn trà, bắt lấy nàng trắng non tay thưởng thức, thẩm tiểu thư, buổi tối có rảnh sao. Cùng nhau uống ly rượu, buông tay thẩm tiểu mặt như sương lạnh, dãy rùa vài cái, lang là không có tránh ra tới. Tức giận đến một trường mặt đẹp xanh mét, trong tay chén trà trà bắt qua đi, bắt tạp khóc vẻ mặt nước trà, kia trương giữ tợn trên mặt còn dính lá trà. Tạp khóc trừng lớn mắt, không phục hồi tinh thần lại, nhìn thẩm kiều vài giây, lau sạch trên mặt nước trà, đột nhiên nết miệng cười, có cá tính, ta thích. Thẩm kiều lạnh như băng ánh mắt, đồng dạng nhìn tạp khóc vài giây, đồng nhiên cười đến quyến ru mị diễm, túi người lướt qua bàn trà, mềm nhẹ mà phất đi trên mặt hắn lá trà. Nửa đay ở trên mặt hắn ái muội mà bơi lội, đừng tưởng rằng ngươi có dị năng, ngươi liền cho rằng không ai là đối thủ của ngươi. Thoát ly ca khống chế, nàng nếu là tưởng bóp chết ngươi, cùng bóp chết con kiến giống nhau. Tạ Khúc, ngươi nếu là hỏng rồi nàng chuyện tốt, tin hay không bắt ngươi huy vài thứ kia? Sống sở sở nhìn bọn họ xé nát ngươi. Tạ khốc gầm ú ánh mắt, nhìn Thẩm Tiểu vài giây, chậm rãi bung lòng ra tay nàng. Chỉ đua một chút mà thôi. Thẩm Tiểu thư hạ tất sinh khí. Yên tâm, ca tiên sinh là ta đại ân nhân, chuyện của hắn chính là chuyện của ta, ta khẳng định sẽ không quên. Thị trấn lính đánh thuê giống như so trước kia nhiều a Phỉ nhĩ trấn ngày nào đó không phải như vậy, tới lại đi, đi rồi lại tới, không có gì kỳ quái. Tạp khóc không thèm để ý mà cười một cái, không có việc gì, ta đi trước, buổi tối thấy, Mỹ lệ thẩm tiểu thư. Ra trà thất, tạp khóc trên mặt cười biến mất, quay đầu lại nhìn mắt trà thất môn. Ánh mắt âm trầm sâm, dơ tay trà sát ngón tay, một tỏa tiểu ngọn lửa trống rông xuất hiện. Tạp khốc nhìn chầm chầm ngón tay thượng hỏa hồng ngọn lửa, trong ngọn lửa đột nhiên hiện ra thẩm kiều mặt, cười lạnh, bóp chết hắn giống miết con kiến, hắn liền nhìn xem ai mới là cái kia con kiến. Cũng liền vài giây, ngọn lửa đột nhiên biến mất, tạp khốc rời đi chả lâu. Úc cắp lạp nam nhân, nói là dã man người còn cao khen bọn họ, đặc biệt là cái kia tạ khốc, tứ chi phát đạt, đầu góc đ còn trời sinh phản cốt. Thầm kiều quay đầu ra bên ngoài nhìn mắt, không biết nhìn thấy gì, đột nhiên lùi về đầu, liếc mắt đối diện tạc hốc, liếc mắt che lại đáy mắt khiếp sợ, hắn như thế nào ở chỗ này? Hắn bên người nam nhân kia là ai? Nữ nhân kia cũng tới sao? Vì cái gì không thấy được? nhịn không được trong lòng xôn xao lại hướng ngoài cửa sổ trên đường nhìn lại, đột nhiên lên hướng ngoài cửa lao ra đi. Tân hạo thiên bồi ha di chậm rãi đi ở đầu đường. Hà muốn mua mấy cái tiện tay truy thủ, một hai phải hắn đi theo không thể. Màn hạ tờ tẳng, ngươi thật không cùng nhau tới sao? Chúng ta trong đội ngũ cũng có hai gã xinh đẹp cô nương. Hà Di vẫn là không có từ bỏ, muốn màn hạ tờ tẳng cùng hắn cùng nhau thám hiểm sự. Hà Di, ngươi vì cái gì phi ta đi, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Tân hạo thiên ngưỡng mày Không biết Hà Di vô tội mà lắp đầu, sau đó chỉ vào đầu của hắn nói. Trực giác, người đi sẽ không có nguy hiểm. Tân hạo thiên cứng họ. Phía trước chính là cửa hàng, đi, vào xem. Hai người vào bên cạnh cửa hàng. Thầm kiêu truy xuống lầu tới, không có nhìn đến nàng muốn nhìn đến người, sốt ruột mà mọi nơi nhìn xung quanh. Vừa mới nhìn đến hắn còn ở, vì người nào không thấy. Thầm kiêu từ trên lầu lao tới thời điểm, có mấy cái nhìn như bình thường nam cũng từ trên lầu xuống dưới, hòa tan đoàn người xung quanh. Nếu gần nếu ly tụ lại ở bên người nàng, không có vẻ đột nột. Những người đó là bảo hộ thẩm tiểu bảo tiêu, không xa không gần đi theo nàng bơi lội. Thẩm tiêu tìm vài vòng, không có tìm được nàng người muốn tìm, không cam lòng mà về tới trà lâu chạm kế tiếp nửa giờ, trước sau không có chờ đến nàng phải đợi người, cuối cùng không cam lòng mà dầm chân, xoay người thượng trà lâu trước dừng lại xe đi rồi. Có lẽ nàng nhìn lầm rồi, người nọ chính là viêm hoa đế quốc thái tử gia. Sao có thể tới phỉ nhi trấn Vạn nhất? Vạn nhất thật là hắn đâu? Hắn là thái tử gia cũng là con nhân, vạn nhất hắn tới nơi này có nhiệm vụ đâu. Nàng rơi xuống hiện giờ nông nỗi, nhiều ít cùng thái tử gia có quan hệ. Nàng tưởng nịch thiên sửa mệnh, thay đổi kiếp trước bi thảm vận mệnh, muốn thay thế thế thái tử gia quan xứng thê tử, trở thành hắn thân mật nhất nữ nhân. Kết quả nàng không gian đã không có, trong một đêm từ thiên tải thiếu nữ học bá thành mỗi người ghét bỏ phế sải, còn bị người. Nàng hẳn là hận hắn, nếu không phải bởi vì hắn, nàng cũng không phải rơi vào kết cục này, chính là lại lần nữa nhìn thấy người của hắn, thẩm tiêu phát hiện nàng hận không đứng dậy. Nàng hận đoán người, chỉ có cái kêu kêu bối tâm ác ma. Chương 460 Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Đứng lại Hắn sao cấp lao tử đứng lại, lại chạy, lao tử nổ xuống. Âm Mỹ trên đường Một người tuổi trẻ phương đông nữ nhân, hoang mang rối loạn ở trong đám người hoành hướng sung thẳng, vừa chạy vừa hoảng sợ mà nhìn về phía phía sau, tiếu lệ trên mặt trắng bệnh trắng bệnh, nghe được mặt sau tiếng la, run run hạ, ôm chặt trước ngực ba lô, sau đó miêu đầu chui vào đám người. Tuổi trẻ phương đông nữ nhân chui vào đám người sau, từ bên cạnh ngõ nhỏ lao tới một đám cầm súng nam nhân, mỗi người hung thân ác sát, ánh mắt lạnh băng vô tình, vừa thấy liền không phải người tốt. Trên đường lui tới cư dân, nhìn đến đám kia cầm súng người, trên mặt cũng không có lộ ra sợ hãi, sợ hãi biểu tình, trên mặt bình đạm thật sự, giống như tập mãi thành thói quen, nhìn mắt lại từng người vội từng người sự tình. Mẹ nó, cái kia đàn bà như thế nào chạy nhanh như vậy à? Ở đầu ngó nhìn đông nhìn tây, không có nhìn đến bọn họ đuổi bắt nữ nhân, cầm đầu nam nhân để mắng một tiếng, huy xuống tay, hắn phía sau người phân tán ở trong đám người, lùng bắt nữ nhân kia nhìn đến thân hình tương tự, lập tức đuổi theo bắt lấy, nhìn đến không phải bọn họ muốn tìm nữ nhân lại bùng ra, tiếp tục lùng bắt. Đều cho ta tìm cẩn thận, trên tay nàng có trọng yếu phi thường đồ vật, chạy nữ nhân kia, chúng ta toàn con mẹ nó đều phải chết. Cầm đầu nam nhân ở trên đường cái rào, quét mắt phồn hoa mặt đường, mang theo vài người hướng bên trái trên đường lùng bắt, hắn tìm tòi bắt phương hướng, vừa lúc là phương đông nữ nhân chạy trốn phương hướng. Phương đông nữ nhân giống điều cá trạch Ở trong đám người chui tới chui lui, chỉ lo mặt sau truy nàng người, không thấy phía trước lộ. A à! Đụng vào người qua đường, đau đến nữ nhân che lại đầu thẳng kêu đau. Tần Hạo Thiên ha Di hai người, mới từ cửa hàng ra tới, lùi lại đi Hà Di, chỉ lo cùng Tần Hạo Thiên nói chuyện, đột nhiên bị người đâm một cái. Nếu không phải Tần Hạo Thiên kéo hắn một phen, ha Di thiếu chút nữa kẽ ngã, quay đầu lại liền nhìn đến hắn phía sau ngồi sổm cái mị nữ. Nước mắt lưng chồng mà che lại cái mũi xem hắn, cũng xin lỗi, thực xin lỗi. Không có việc gì, ta ra dạy, hải, mỹ nữ, ngươi không sao chứ. Hà Di trong mắt sáng ngời, về phía trước đi đỡ nàng. Mỹ nữ lắt đầu, thần sát hoảng sợ mà hướng phía sau nhìn mắt, chảo mà rơi xuống đồ vật liền phải chạy. Ngươi như thế nào làm? Sắc mặt như vậy khó coi, có người truy ngươi. Hà Di bắt lấy tay nàng không bỏ, cũng hướng nàng phía sau nhìn mắt. Tần Hạo Thiên vẫn luôn ở bên cạnh bàng quan không có nhúng tay ha di anh hùng cứu Mỹ nhân sự ha di đưa lưng về phía hắn Tần Hạo Thiên nhìn không tới kia cô đương đã ha di bắt lấy người hướng hắn bên kia kéo khi nhìn đến kia nữ nhân mặt Tần Hạo Thiên ánh mắt trầm trầm. cái này cô Nương hắn nhận thức văn gia đại tiểu thư Văn Lan lần trước thân cận trong tiến hội hai người đã gặp mặt sau lại bị tiểu nha đầu Văn Lan như thế nào chạy đến lúc cắp là tới đồng dạ Văn Lan cũng nhận thức hắn, lúc này thật sự thực phiền thoái. Có người đuổi giết ta, buông tay, ta không nghĩ liên lụy người. Văn Lan dùng sức dây ruộng, trên mặt biểu tình càng thêm vội vàng, không ngừng mà quay đầu lại xem phía sau, đồng thời xúc thân mình hướng ha di phía sau trốn, ánh mắt cầu cứu mà nhìn về phía lui tới người. Đáng tiếc lui tới đám người, chỉ hướng bọn họ bên kia nhìn mắt, tiếp tục trên tay sự tình, không có người về phía trước hỏi một tiếng. Tân hạo thiên theo nàng ánh mắt hướng nàng phía sau nhìn lại, trong đám người có mấy cái dáng vẻ khả nghi nam nhân, bắt lấy lui tới nữ nhân bàn xem, nhìn dáng vẻ đang tìm cái gì người. Xem xét mắt văn lan, khoe môi gợi lên tà vọng cười, đi hướng còn ở dây dưa hai người, bắt lấy ha di thủ đoạn hướng bên cạnh ngõi nhỏ kéo, haji hướng bên này đi. Nhìn đến chảo nàng tóc vàng nam nhân còn có đồng lõa, văn lan càng là nôn nóng, dây rùa đến càng dùng sức. Chờ nhìn thấy tóc vàng lại đây đồng lóa là cái tóc đen bích mắt đại xoái ca, hoảng lên đồng. Người này, lớn lên cùng người kia rất giống. Mỹ lệ cô nương, không nghĩ bị người bắt lấy, theo chúng ta đi. Tân hạo thiên chỉ là con con khoẻ môi, khơi màu khoẻ mắt, cả người khí chất liền thay đổi, cả người cho người ta một loại tà mị cảm giác, cặp mắt đào hoa kia như có như không mà ở phóng điện. Văn lan chớp trước mắt, người kia quanh năm mặt vô biểu tình. Trong mắt Vĩnh viên không có độ ấm, nói chuyện cũng là lạnh như băng, không, có một tia độ ấm. Không giống người này, một bộ hoa hoa công tử bộ dáng, cặp mắt đào hoa kia vẫn luôn không ngừng phóng điện. Chờ Văn Lan phục hồi tinh thần lại, đã đi theo bọn họ hai cái người xa lạ ở chạy, tức khắc kinh ra một đầu mồ hôi lạnh. May mắn này hai cái nam nhân đối nàng không có ác ý, bằng không kết cục khẳng định hảo không đến nào đi. Phỉ Nhi trấn mặt ngoài nhìn phồn hoa, thị trấn một mảnh hoa bình. Kỳ thật sau lưng trong bóng đêm giao dịch thời khắc đang tiến hành, mỗi ngày không biết phát sinh nhiều ít phạm tội sự, giết người, cướp bóc, cường, gian, dân, cư, lửa bán buôn bán từ từ. Đặc biệt là lần đầu ngoại lai người, không có người người quen mang nói, tùy thời đều khả năng biến mất ở phỉ Nhi Trấn Từng có người ta nói, phỉ Nhi Trấn liền chỉ miêu đều không thể tin, hướng chi là người. Văn Lan đi theo bọn họ ở ngõ nhỏ đông quải tây quải, vẫn luôn chạy, vẫn luôn chạy. Đã sớm rời xa con phố kia. Không chạy, ta thật sự là chạy bất động. Văn Lan chạy trốn mồ hôi đầy đầu, ném ra kim mau tay, dựa lưng vào vết tường, Trương đại miệng thật mạnh thở dốc mệt chết nàng. haji cười cười, cũng ở há mồm thở dốc kéo cá nhân chạy mấy cái chung, hắn cũng rất mệt, bị đại mị nữ ném ra tay, cũng không mất mát, quay đầu lại nhìn mắt bọn họ chạy quá lộ, nhìn nhìn lại hiện tại đường phố, sớm không biết quả đến địa phương nào. Tân hạo thiên đồng dạng thở hồng hộp, một bộ thể lực tiêu hao quá độ bộ dáng, quét mắt chung quanh hoàn cảnh, chọn cái góc ngồi xuống, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu không chung. Văn lan dư quang, luôn là như có như không sẹt qua cái kia tóc đen bích mắt nam nhân, lớn lên như vậy giống nhau người, tính cách lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tân hạo thiên dường như đã nhận ra có người xem hắn, quay đầu đi tới liền đối câu trên lan ánh mắt, chọn môi cười, mị nữ, ngươi nhìn chầm chầm vào ta xem. Có phải hay không yêu ta? Nhìn lén bị người trảo vừa vặn, Văn Lan rất là xấu hổ, tiếu lệ trên mặt bay lên hai mặt khả nghi mây đỏ, thu hồi ánh mắt túi đầu nhìn trên mặt đất, không biết tưởng cái gì. Hải, mỹ nữ, ta là Haji, nhận thức ngươi thật cao hướng. Haji thật sâu thở dốc vài cái, bình phục cảm xúc, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Văn Lan, là hắn thích loại hình. Văn Lan ngởng đầu nhìn mắt Haji, lại nhìn nhìn bên kia nam nhân, ôm ba lô. Đỡ vách tưởng đứng lên. Văn lan, phi thường cảm tạ các ngươi đã cứu ta, ta còn có việc đi trước. Nói xong liền chiều mặt khác một bên đầu ngõ đi đến, mới vừa đi hai bước, đột nhiên dưới chân lão đảo hạ, kẽ lăn trên đất. Làm sao vậy? Quăng ngã nơi nào? Ta nhìn xem. Hà Di chạy nhanh đi qua đi nâng dậy nàng, mục lạc quan tâm, chúng ta lại không phải người xấu, đi như vậy cấp làm gì? Ta không có việc gì. Văn Lan theo bản năng nhìn khỏe mắt ngồi xuống nam nhân, cự tuyệt Haji hỗ trợ, đỡ vách tường ngồi xuống, ba lô đặt ở bên cạnh người, lùi về chân phải, cuốn lên ống cuốn xem. chương 461 Mỹ nữ tới cửa. Haji bất đắc dĩ mà nhúng vai, hắn rõ ràng chính là xoái ca một quả, cũng không phải người xấu à, vì cái gì Mỹ nữ đối hắn có mang như vậy cường cảnh giác. Thối lui vài bước đi hướng màn hạ tở tặng bên người ngồi xuống, bả vai đâm một cái hắn. Ta liền biết, cùng ngươi ra tới, các cô nương ánh mắt chỉ biết nhìn ngươi, ta lớn lên cũng rất tuân tù a Hà Di Phi thường tự luyến mà vướt hắn mặt, các cô nương vì cái gì lão nhìn không tới đâu. Cùng ta so, kém một chút. Tân Hạo Thiên nhướng mẩy, mê chi tự tin. Ngươi có hay không cảm thấy kia cô nương xem ánh mắt của ngươi không giống nhau a Ngươi nói cái nào cô nương xem ta ánh mắt không giống nhau? Tân Hạo Thiên nhướng mày hỏi lại. Văn Lan hoài nghi thân phận của hắn là khẳng định, chạy thoát một đường, hắn phát hiện nàng giống như thực hẳn trương nàng ba lô, vẫn luôn lấy ở trên tay không bùng ra, chạy trốn thời điểm rớt, liền mệnh đều từ bỏ còn phải đi về lấy. Ba lô chăng cái gì? Nàng, không giống nhau. Hà Di cân nhắc hạ, khẳng định mà nói, muốn cho hắn nói ra nơi nào không giống nhau hắn lại không thể nói tới. Người qua đi nhìn xem. Hà Di hướng Văn Lan bên kia ngó mắt. Ngươi sẽ không sợ kia cô nương coi trọng ta. Tân hạo thiên cười như không cười liếc Hà Di, Hà xem Văn Lan ánh mắt, hắn lại không phải nhìn không tới. Công bằng cạnh tranh. Hà Di nhốn vai. Tân hạo thiên cười cười, đứng dậy đi hướng Văn Lan, trên cao nhìn xuống nhìn mắt nàng cập nàng chân, sau đó ngồi xổm xuống. Văn Lan quét mắt hắn, mà không lên tiếng, ấn đặt chân lỏa, đau đến hút khí, lại chính là chết chống không hẽ răng. Hẳn là thoát khuyệu tay. Còn Hảo không phải thực nghiêm trọng. Muốn hỗ trợ sao? Tần Hạo Thiên liếc mắt một cái liền biết nàng là thoát khủy ủ tay hỏi xong, tay lại hướng tới nàng hơi sừng chân lỏa đẹ xuống, như nguyện nghe được nàng đau đến hút khí. Hà Di nhìn thấy Văn Lan không có cự tuyệt mẳn hạ tở tẳng tới gần, trong lòng có điểm hụt hững, cũng đã đi tới, ngồi sổm bên cạnh xem. Sẽ có điểm đau? Tân Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn mắt Văn Lan, không thể hiểu được nói một câu, Văn Lan mặt đỏ hồng. Túi đầu không xem hắn. Tân Hạo Thiên một tay bắt lấy nàng chân, hởi nàng dày, một tay bắt lấy nàng lòng bàn chân, đột nhiên ngẩn đầu nhìn bầu trời. Những mày, đó là cái gì? Hà Di Văn Lan hai người nghe được hắn nói, theo bản năng ngẩn đầu nhìn bầu trời. Giang giác. À. Đột nhiên một tiếng thanh vang, đau nhức tập cuốn đột nhiên không kịp phòng ngừa Văn Lan, đau đến nàng kêu thảm thiết ra tới, trong mắt tràn đầy nước mắt. haji nghe được nàng kêu thảm thiết một tiếng, Quay đầu lại liền nhìn đến nàng đau đớn mặt, nhăn thành một đoàn, đau lòng vô cùng, lập tức huynh đệ như quần áo, mị nữ như thủ túc, khẽ quát, ngươi nhẹ điểm A Tần hạo thiên không để ý đến hắn, buông ra văn lan Trần ngươi lên thử xem, còn có đau hay không. Văn lan nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Haji, chịu đựng nước mắt đẻ đẻ chân lỏa, đỡ tưởng chậm rãi đứng lên, giống như cảm giác không như vậy đau, thử mà đi rồi hai bước, giống như thật sự không đau. Văn Lan dậm dậm trần, cười nhìn mắt ha di bọn họ hai người, sau đó trịnh trọng mà chiều Tần Hạo Thiên vươn tay tới, giới thiệu chính mình, "Ta là Văn Lan, một người phóng viên, thật cao hứng nhận thức ngươi." "Phóng viên?" Tần Hạo Thiên ánh mắt trầm xuống, Úc Cáp Lạp chỉ có chiến địa phóng viên, hán tình báo cơ sở dữ liệu Trung, Viêm Hoa Đế quốc chiến địa phóng viên Trung, căn bản không có Văn Lan này hào người. Màn hạ trợ thẳng Tân Hạo Thiên lườm mắt Văn Lan rũi lại đầy tay. Nhặt lên nàng ba lô vắc trên vai thượng, truy binh thực mau liền sẽ đến, nơi này không phải nói chuyện địa phương, có chuyện gì tới rồi an toàn địa phương lại nói. Văn Lan quét mắt màn hạ tờ tẳng trên tay ba lô, do dự một chút, cuối cùng không có mở miệng cự tuyệt bọn họ hỗ trợ. Nói có đạo lý, tới rồi an toàn địa phương, chúng ta lại liêu. Hà Di gật đầu, thuật tay lôi kéo Văn Lan chiều đầu ngó ngoại chạy. Đầu ngó bên ngoài là cái đại thị trường. Phỉ nhị chấn chỉ có này một cái đại thị trường, lương du tạp hóa đều ở chỗ này, thám hiểm đội ngũ lằm ra, một ít không cần tạp vật cũng ở chỗ này và mua, thị trường người đến người đi. Ba người không chút suy nghĩ, chui vào thị trường, thực mau biến mất ở trong đám người. Một giờ sau, ba người mệt đến giống cầu, ở ha di trong phòng, văn lan ngồi ở trên sofa, nàng đối diện ngồi ha di mẳn hạ tờ tặng. Nữ thần liền ở đối diện, Hà Di thời khắc ghi nhớ duy trì hắn thân sĩ phong độ, cấp nữ thần lưu lại cái tốt đẹp thấn tượng. Tân hạo thiên liền không có chú ý nhiều như vậy, phong độ gì đó không cần, cả người lười biếng, biếng nhác nằm nghiêng ở trên sofa, nghe Hà Di ở nơi đó khen tặng hắn nữ thần. Văn Lan ta thật sự rất bội phục ngươi, ngươi như vậy xinh đẹp một nữ hài tử, không màng sinh mệnh nguy hiểm, chạy đến Úc cắp lạp đảm đường phong viên, không phải ai đều có thể có ngươi như vậy dũng khí. Ngươi là của ta nữ thần Hà Di hai mắt sáng lên mà xem nàng. Văn Lan bị hắn khen mặt đỏ, ngượng ngùng mà cười cười, tá mắt mặn hạ thở tàng. Không có người nói như vậy khoa Trương lạp. Hà Di đâu? Úc cắp lạp nơi nơi ở đánh giặc, ngươi tới nơi này làm cái gì? Con người của ta tương đối thích khắp nơi mạo hiểm, nghe nói Nam Phi đại thảo nguyên bên kia có cái đại thác nước, Phi thường hiểm trở, thế giới nổi tiếng, trên thế giới rất nhiều nổi danh thám hiểm đội, muốn đi chinh phục nó chính là chưa từng có người thành công quá. Bằng hưu của ta cùng ta nói, hắn muốn lại đây nhìn xem, hỏi ta có hay không hứng thú, vừa vặn ta cũng thời gian, liền đi theo bọn họ cùng nhau lại đây nhìn xem lâu. Haji nhún nhún mai, chính là nơi này người, giống như không quá hoan nên chúng ta. Ngày đó nếu không phải mắn hạ tở tẳng kịp thời xuất hiện, hắn đã sớm chết ở phỉ nhị trấn thượng cái nào trong một góc. Mắn hạ tở tẳng đâu? Cũng là tới chinh phục đại thác nước. Văn Lan nghiêng đầu nhìn đôi mắt Tần Hạo Thiên, tò mò hỏi: "Ta tới húc cắp lạm Tần Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn Văn Lan, đột nhiên lật người lại đối mặt nàng, chớp chớp mắt, cười đến ý vị thâm trường, "Ngươi đoán?" Văn Lan, nàng nơi nào đoán được, lại không phải hắn con run trong bụng. "Hà nhi thiết hành," đạo giải Văn Lan xấu hổ. "Ta mời hắn cùng ta cùng nhau thám hiểm, hắn giai nhân có ước." "Đúng rồi, truy ngươi những người đó là ai?" Vừa thấy liền không phải người tốt. Bọn họ truy ngươi làm gì? Ta không biết ta, có cái đồng sự lúc sắp chết đưa cho ta một bộ camera, làm ta nhất định phải bảo vệ tốt, sau đó đột nhiên toát ra tới một đám người đuổi giết ta. Ta tử Mễ kỷ tư khắc chân chạy ra sau, vẫn luôn đang chạy trốn, camera có cái gì? Ta cũng không biết. Có thể làm ta đồng sự liều chết che chở, khẳng định là phi thường quan trọng đồ vật. Văn Lan nói được ý khuất, nàng hoàn toàn là không trâu bắt chó đi cải. Đốc đốc, Cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, trong phòng ba người hai mặt nhìn nhau. Tần Hạo Thiên xoay người ngồi dậy, hướng cửa đi đến, Ha-di nhìn đến hỏi hắn, làm gì đi? Mở cửa A. Tần Hạo Thiên chỉ vào cửa nói, đi qua đi mở cửa, nhìn đến bên ngoài người sửng xuất hạ. Hải. A Mạn Nhi nhìn đến Tần Hạo Thiên ngây người bộ dáng cười khẽ. Tần Hạo Thiên thật không nghĩ tới cô nương này sẽ tìm tới mua tới, dư quang lược mắt trong phòng văn lan, chật ngươi dương môi cười. Hải, A Mạn Nhi, ngươi tìm ta. Chương 462 vận động quá liều. Ngoài cửa A Mạn Nhi trong lòng thấp thỏm bất an, nghe được nàng tên từ nam nhân trong miệng nói ra, trong mắt sáng ngời, sau đó mánh ngợt đầu. Nàng là tới tìm hắn. Màn hạ thở tảng, là ai? Môn chỉ khai một nửa, Tần Hạo Thiên lại đứng ở cửa, vừa vặn ngăn trở cửa một nửa kia, trong phòng hai người nhìn không tới bên ngoài tình huống. Chỉ nghe được màn hạ tở tẳng giống như cùng người ta nói lời nói. Tân hạo thiên quay đầu lại nhìn mắt hai người bọn họ, sườn khai thân thể, lộ ra phía sau cửa A Mạn Nhi. Tìm ta, A Mạn Nhi. A Mạn Nhi hướng tới trong phòng hai người, thẹn thùng mà cười một cái. Ta bằng hữu, ha di, văn lan. Nhìn thấy ngoài cửa dị vực phong tình cô nương, văn lan trên mặt cười phai nhạt chút, ánh mắt qua lại ở màn hạ tở tầng A Mạn Nhi hai người trên người chuyển động. Trong lòng cảm giác phi thường phức tạp, còn có nhẹ nhẹ mất mát. Hải, mỹ nữ, ta là Haji, mặt hạ thở tẳng bằng hữu Haji nhìn thấy ngoài cửa xinh đẹp cô nương, vui vẻ mà đã đi tới, ái mội nhìn mắt hai người. Ngươi hảo, A Mạn Nhi trên mặt bay lên hai mặt dạng mây đỏ, mở miệng chào hỏi lúc sau, cô quắc bất an nhìn mắt mặt hạ thở tẳng. Ta đi trước, hẹn gặp lại, mỹ nữ. Mặt sau câu nói kia là đối văn lăn nói. Nói xong ôm A Mạn Nhi hồi hắn phòng đi. Ha Di nhướng mày cười, đóng cửa lại, tự mình trêu trọc, vì cái gì các cô nương trong mắt chỉ có mặt hạ tờ tẳng, chẳng lẽ ta không soái sao? Văn Lan nhìn đến hắn khoa trương biểu tình, phụt một tiếng cười. Tân Hạo Thiên mang theo A Mạn Nhi trở lại phòng sau, thỉnh nàng ngồi ở trên sofa, hỏi nàng, trà vẫn là cà phê. Không cần như vậy phiền thoái, đột nhiên lại đây tìm ngươi, ta thực xin lỗi. Ao Mạn Nhi vội vàng xua tay, cả người càng là câu thúc, nàng cũng không biết nàng cọm dây thần kinh nào không đúng, đột nhiên chạy tới tìm hắn, hiện tại ngắm lại quán bar hai người lần đầu tiên gặp mặt, giống như bọn họ không quen biết, vẫn là người xa lạ, như vậy Lô mạng hấp tấp chạy tới tìm hắn, có phải hay không hắn trong lòng cũng cảm thấy nàng kỳ quái. Tân Hạo Thiên nhìn mắt nàng, đi tủ lạnh cầm bình nước trái cây, mở ra cái nắp hướng bên trong bỏ thêm điểm đồ vận, lại cầm bình rượu đi rồi trở về. Nữ hải tử vẫn là uống nhiều điểm nước trái cây hảo. Tân hạo thiên đem nước trái cây đưa cho nàng, mở ra biết uống, cả người nằm xoài trên trên sofa, không nghĩ tới ngươi sẽ tìm đến ta, có điểm ngoài ý muốn, có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Ta, ta không phải, không phải tìm ngươi hỗ trợ A Mạn Nhi ngước mắt xem xét mắt đối diện người, không biết như thế nào biểu đạt nàng ý tứ, chậm dài uống nước trái cây, túi đầu nhìn chầm chầm săn nhà, dầu dĩ mà nói ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi, không, có ý khác. Đầu hảo vương a. A Mạn Nhi đột nhiên nói câu này, sau đó người té xỉu ở trên sofa. Tiểu nha đầu dược, thấy hiệu quả chính là mau. Nghe tiểu nha đầu nói, này dược kêu tâm tưởng sự thành, nghĩ muốn cái gì, trong ngõ đều có thể đạt thành, không đến ngày mai buổi sáng, vẫn chưa tỉnh lại. Quét mắt lâm vào trong ngảo giác ga Mạn Nhi, thần Hạo Thiên buông trong tay bia, lên đi buộc hảo môn. Lạng yên không một tiếng động đi đến bên cửa sổ, nhìn nhìn bên ngoài, không có phát hiện gì thường, nhanh chóng kéo lên bước màn, mở ra tivi cùng chuyển phát tin cơ, chọn cái hoàng phiên phóng, thanh âm chạy đến lớn nhất, trong phòng lập tức vang lên ân ân nga nga hải hỏa thanh. Văn Lan haji hai người nói chuyện, đột nhiên nghe được cách vách phòng chuyển đến thanh âm, hai người đều là người trưởng thành, vừa nghe thanh âm cũng kêu liền biết cách vách đang làm gì, Văn Lan xửng xuất hạ, mặt nháy mắt bạo hồng. Di nhưng thật ra không có gì bao lớn phản ứng, loại sự tình này người nước ngoài tương đối mở ra, ngay trước mặt hắn, bọn họ đều không sao cả, có thể là từ nhỏ chịu giáo dục không giống nhau. Nhìn thấy Văn Lan hồng hồng mặt, Di hậu chi hậu giật phản ứng lại đây, mở ra tivi, rời đi lực chú ý, tránh cho hai người xấu hổ. Tân Hạo Thiên ngó mắt với tưởng, lấy ra bắt quái, ấn trung gian hồng bảo thạch, rút đánh tiếu dũng điện thoại. Cha cha Vân gia đại tiểu thư Vân Lan, Người ở nơi nào? Ta muốn nàng sở hữu tư liệu, từ nhỏ đến lớn, ba cái giờ sau, ta lại gọi điện thoại lại đây, có vấn đề tìm Ngụy Giang. Giao đái xong sự tình treo điện thoại. Tần thiếu tiếu dũng nhận được tần thiếu điện thoại, người đều là một bức chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Điện thoại đã treo, lại đánh lại đây, biểu hiện điện thoại không ở phục vụ khu. Văn Lan, văn gia đại tiểu thư, tần thiếu muốn nàng tư liệu làm gì? Vẫn là văn gia có cái gì vấn đề? Tiếu Dũng bí mật áp giải L cùng Lanh Vân Thiến về nước, mới vừa đem người quan tiến căn cứ nhà giam, bởi vì Tần Hạo Thiên điện thoại, lại muốn đi điều tra văn lan sự. Tần Hạo Thiên treo Tiếu Dũng điện thoại, lại gọi điện thoại cấp nguyên Soái thần nguyên xoái nhận được hắn điện thoại, thật là rơi lệ đầy mặt. Người cái tiểu tử thúi, rốt cuộc bỏ được gọi điện thoại đã trở lại, tình huống như thế nào à, hiện tại? Hắn lao nhân ra cả ngày lo lắng đề phòng còn phải chịu đựng hắn tẩu tử xem thường, cộng thêm hắn đại ca âm dương quái khí ánh mắt. Tia dược tề là kích phát nhân thể dị năng, chính là gen dị biến, tác dụng phụ phi thường đại, xác suất thành công chỉ có một phần vạn. Kích phát thất bại chính là phòng thí nghiệm cái loại này, mang theo bệnh chuyển nhiễm độc, tục xương tăng thi, phải nhanh một chút tiêu hủy, tiếp xúc gần gươi quá nó người toàn bộ muốn cách ly lên. Dược tề từ phỉ nhĩ chân chảy ra, ca có cái phương tiện hoàn thiện phòng thí nghiệm ở chỗ này. Tân Hạo Thiên đốn hạ, lại nói, ta muốn lúc cắp lạp sở hữu chiến địa phóng viên tư liệu, bao gồm hy sinh những cái đó, buổi tối ta gọi điện thoại cho ngươi, phát đến ta cái này gì động thượng Cách vách thanh âm càng lúc càng lớn, động tinh cũng càng ngày càng vang, văn lan mặt nóng rất tiêu, hồng diễm diễm, trong lòng hụt hứng, như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, ngồi một hồi, thật sự ngồi không đi xuống, quá xấu hổ. Ta, ta còn có việc đi trước. Văn Lan đột nhiên đứng lên, ôm nàng ba lô đi ra ngoài. Hà Di nhìn thủy sắc diễm quang Văn Lan, xem thất thần, hoàn hồn nhìn đến người cô nương phải đi, lại nghe một chút cách vách động tĩnh, hắn cũng không mặt mối lưu nàng xuống dưới. Văn Lan, ngươi từ từ. Hà Di đuổi theo qua đi, ngươi hiện tại đi ra ngoài không an toàn, ai biết bên ngoài những người đó còn có hay không tìm ngươi. Không bằng như vậy, chúng ta đội viên có nữ hài tử, phòng rất lớn. Bất quá muốn ủy khuất ngươi cùng các nàng tạm chấp nhận một đêm, thế nào? Văn Lan dừng lại bước chân, quay đầu lại xem hắn, nửa xe mới gật đầu. Cảm ơn ngươi, Hà Di. Không khách khí. An cơm chiều thời điểm, Văn Lan nhìn mắt, màn hạ thở tảng phòng không mở ra quá, kia hai người giống như còn ở trong phòng. Buổi tối nằm ở trên giường, Văn Lan ngủ không được, cầm di động chơi, quét mắt cùng phòng cái kia tóc vàng nữ lang không có trở về. Đã phát điều tin tức đi ra ngoài mới ngủ hạ, trong mộng vẫn luôn là kia hai người lăn dường sự, buổi sáng lên, nhìn đến trong gương nữ nhân đỉnh hai cái đại hắc hốc mắt hoảng sợ. Cũng không biết khí chính mình, vẫn là khí cái gì, dùng sức trụt vòi nước thủy, làm cho trên người toàn ước mới đi ra ngoài. Màn hạ thợt tảng, mới vừa tỉnh lại đầu góc còn hốn độn A mạn nhi cảm giác người phi thường phi thường mệt nhọc, giống như vận động quá liều, ôm chân đã phát xé ngốc. Nhặt lên trên giường quần áo mặc vào, xoa tê mọi cổ xuống giường. chương 463 lẻn vào phòng thí nghiệm. Ngủ ngon sao. Thu thập chỉnh tê tần hạo thiên, quay đầu lại nhìn về phía đi ra A Mạn Nhi. Hảo. A Mạn Nhi đỏ bừng mặt, trong mắt đổi tới đổi lui chính là không dám nhìn mẳn hạ tờ tàng. Tối hôm qua kịch liệt một mản còn ở trước mắt lắc lư, nghĩ đến nàng từ nay về sau chính là mẳn hạ tờ tàng nữ nhân. hào ngượng ngùng A. Đi trước rửa mặt, một hồi chúng ta đi ăn bữa sáng. Tân hạo thiên nhứng mày, chỉ tự không đề cập tới tối hôm qua thượng sự, vừa thấy A Mạn Nhi biểu tình, biết nàng hiểu lầm, nhưng hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Tối hôm qua thượng hắn cái gì đều không có làm, A Mạn Nhi ở trên sofa ngủ một đêm, buổi sáng hắn mới ôm nàng đi phòng. A Mạn Nhi dông cái tiểu thức phụ dường như, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, e thẹn mà hướng phòng tắm đi đến. Đi rồi hai bước lại quay đầu lại nhìn mắt màn hạ thở tẳng, khuôn mặt nhỏ hồng diễm diễm, cười đến ngọt nào Chờ á mạn nhi thu thập hảo, hai người ra cửa ăn bữa sáng, vừa lúc gặp phải đối diện phòng ra tới Văn Lan. Hải, Văn Lan, tối hôm qua ngủ ngon sao. Gặp phải Văn Lan Tần Hạo Thiên một chút đều không ngoài ý muốn, ánh mắt hướng nàng phía sau phòng lướt mắt, như thế nào liền ngươi một cái, Hà gì đâu. Nhìn đến đối diện phòng ôm nhau mà ra tới hai người. Văn Lan ngẩn người, tấm mắt đảo qua A Mạn Nhi trên eo tay, ánh mắt trầm đi xuống, xa cách mà gật đầu, Hà Di đã đi xuống. Ánh mắt không hề xem hai người bọn họ, đi xuống lầu. Hải, tiểu nhị, nơi này. Hà Di đảo qua màn hạ tở tàng ôm cô nương, ái muội mà chiều hắn là mặt quỷ. Tần hạo thiên trừng mắt nhìn Hà Di liếc mắt một cái, ở A Mạn Nhi bên thai nói một câu. A Mạn Nhi nhẹ nhàng gật đầu, hướng tới haji Di kêu bàn mà đi. Hà bên cạnh ngồi văn lan, ánh mắt tối nghĩa không rõ, ngay cả bữa sáng cũng ăn mà không biết mùi vị gì, ánh mắt đảo qua mẳn hạ tở tẳng A Mạn Nhi hai người trên người, thất thần mà ăn bữa sáng. Văn lan tỉ, Hà ca, các ngươi hảo. A Mạn Nhi đầu tiên là hướng hai người văn an, mới ngồi xuống, ánh mắt trộm ngắm bên kia mẳn hạ tở tẳng, vừa thấy chính là dễ tình đâm sâu A. Sớm A, A Mạn Nhi. Hà Di cho nàng một cái đại đại gương mặt tươi cười. Ngươi hảo. Văn Lan miễn cưỡng mà cười một cái, túi đầu tiếp tục cùng nàng bữa sáng tương sát tương ái đi. Yêu nghiệt. Màn hạ thở tắng lại thai hỏa một cái mỹ lệ cô nương. Hà Di trong lòng tức giận bất bình, hắn cũng lớn lên rất tuấn tú nha, phỉ nhị chấn cô nương vì cái gì nhìn không tới đâu. Liếc mắt bên cạnh người Văn Lan, xem nàng giống như tâm sự nặng nghề, không khỏi lo lắng hỏi, tối hôm qua không ngủ hảo. Vẫn là lo lắng những người đó tìm được ngươi. Có điểm. Văn Lan vừa nói vừa không tự chủ được ngó mắt mặt hạ tờ tàng. Lúc sau bốn người đều không có nói chuyện, không khí phi thường xấu hổ quỷ dị, tần hạo thiên hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, ưu nhã lại nhanh chóng ăn hắn bữa sáng, ngẫu nhiên còn có thể chiếu cố đến A Mạn Nhi. A Mạn Nhi nhìn nhìn mọi người, châm mặc, chỉ ngẫu nhiên trộm ngắm đối diện mặt hạ tờ tàng, trong lòng cuối cùng an ủi chút. Ta trước đưa A Mạn Nhi trở về, các người từ từ ăn. Ăn xong bữa sáng, tần hạo thiên buông chén đúa, đứng lên. Không khí như vậy cổ quái, A Mạn Nhi nơi nào nuốt trôi, tùy tiện ăn điểm liền ăn không vô. Nhìn đến màn hạ tở tẳng buông chén đúa, cũng đi theo buông chén đúa, nhắm mắt theo đôi mà theo sắt màn hạ tở tẳng. Nhìn theo bọn họ hai người đi ra khách sạn, văn Lan cũng buông xuống chén đúa, đối ha di nói, ta ăn no, đi ra ngoài đi dạo. Nói xong dẫn theo ba lô đi ra ngoài, Haji không hiểu ra sao nhìn mắt Văn Lan, lại nhìn xem trên bản còn không có ăn xong bữa sáng, vẫn là đuổi theo qua đi. Văn Lan, từ từ ta, chấn trên tương đối hỗn loạn, ngươi một cái cô nương đi ra ngoài không quá an toàn. Ngươi giống như tương đối để ý mẳn hạ thở tặng. Haji liếc mắt Văn Lan, không chút để ý mà nói. Đã nhìn ra, Văn Lan cười đến chua sót, không có phủ nhận. Hắn cùng ta một cái bằng hữu lớn lên rất giống. Trong nhà trưởng bối đều xem trọng chúng ta, ta cũng cho rằng về sau chúng ta muốn cùng nhau sinh hoạt, chính là vận mệnh luôn là thích nói giỡn. Không biết từ nơi nào toát ra tới cái hương dạ nữ nhân, nửa đường tiết hổ, đoạt đi rồi hắn. Đừng nói chuyện của ta, đều đi qua. Văn Lan bỗng nhiên cười, cười đến ánh mặt trời sáng lạ, ta xem ngươi cùng mản hạ tở tẳng quan hệ không tồi, cùng nhau lớn lên. Không phải... Chúng ta cũng là ở phỉ nhĩ trấn nhận thức, hắn đã cứu ta. Màn hạ thở tẳng cũng là tới nơi này thám hiểm, hắn các đồng đội còn chưa tới, cho nên ta mới mời hắn trước cùng ta đi thám hiểm. Văn lan ánh mắt lóe lóe, ta còn tưởng rằng hắn là mị kiên lợi của người, nguyên lai không phải a Ta trước kia cũng là như vậy cho rằng, hắn tiếng anh nói được so với ta còn tiêu chuẩn. Màn hạ thở tẳng là úc cắp lạc người, hình như là cái gì kỳ cái gì khắc chấn người. Bọn họ bên kia ở đánh giặc, mới chạy đến bên này thả lỏng. Hắn là Úc ha Di người. Văn Lan trước mắt, có điểm khó có thể tin. Hai người vừa nói vừa liêu, không khí vẫn là tương đương hòa hợp. Tần Hạo Thiên đưa A Mạn Nhi về nhà sau, ở trấn trên dạo qua một vòng, lại nhìn đến ngụy Trang hội chữ thập đỏ chữa bệnh đội, lôi kéo mấy xe người bệnh khai hướng vùng ngoại ô đi, chờ đoàn xe đi rồi lúc sau, trở lại khách sạn, sửa sang lại sở hữu tin tức. Quân bộ truyền tới tình báo, chiến địa phóng viên đích sắc không có Văn Lan người này, cũng không phải đế quốc mặt khác báo xã phái phóng viên. Tiếu dụng tra được nàng lần trước xuất cảnh đích đến là đi mạng địa lợi quốc, lúc sau nàng hành tung thành mê. Tân Hạo Thiên sửa sang lại Văn Lan từ nhỏ đến lớn sở hữu tư liệu, nàng từ 10 tuổi đi Mỹ kiên lợi lưu học qua đi, đại bộ phận đều ở nước ngoài bay tới bay lui, cái này quốc gia đãi mấy tháng, cái nào quốc gia đại mấy tháng, Mỹ kỳ danh giảng thực địa thu thập tư liệu. Tân hạo thiên ánh mắt ở hắn đánh dấu ra tới mấy cái điểm mấu chốt, mị kiên lợi, úc cắp lạc, phòng thí nghiệm, phỉ nhị trấn k l. Văn lan thân phận phi thường khả nghi. Văn lan tới phỉ nhĩ trấn mục đích, hắn tạm thời không rõ ràng lắm, thừa dịp nàng bị ha di dây dưa, đêm nay hắn chuẩn bị đêm thăm vùng ngoại ô phòng thí nghiệm. Tiểu nha đầu nơi đó, hắn khả năng lại muốn thất ước. Tân hạo thiên muốn định cấp tiểu nha đầu lưu cái ngôn, nghị tiểu nha đầu tính tình. Vẫn là cắt bỏ trên màn hình tự, vẫn là chờ nàng tới phỉ nhị trấn rồi nói sau. Chuẩn bị tốt sở hữu chuẩn bị, nhìn xem còn có thời gian, cùng y lìa nằm ở trên sofa nghỉ ngơi. Man đêm buông xuống, phỉ nhị trấn lui bước ban ngày nóng bức, nhẹ nhẹ mát lạnh phong thổi qua thị trấn, trên đường phố người đến người đi, so ban ngày càng thêm ấm ý. Phỉ nhị Trấn sống về đêm, hiện tại mới bắt đầu. Đêm lạnh như nước, vùng ngoại ô vứt đi trang viên yên tĩnh không tiếng động. Lúc này, một đạo hắc ảnh nương bóng đêm chè giấu, như quỷ mị thổi qua, lại nhìn kỹ đi, giống như lại không có bóng người. Vài lần mơ hồ, hắc ảnh mơ hồ đến trang viên mặt sau, ẩn núp ở, ở lùn cây chung Hắn đang tìm kiếm cái kia mật đạo nhập khẩu. Đêm đó cái kia tiểu quỷ trong lúc vô ý nói qua, trang viên mặt sau có điều mật đạo, đi thông phòng thí nghiệm. Hắn mỗi lần chuẩn ra tới xem A Mạn Nhi vũ đạo, đều là từ cái kia mật đạo chuẩn ra tới. Trang viên mặt sau có mấy cái chạm gác ngầm muốn thuận lợi tìm được nhập khẩu, cần thiết xử lý những cái đó chạm gác ngầm Chương 464 thí nghiệm phẩm Phòng thí nghiệm Cha đến thế nào? Phòng họp trung gian vị trí thượng, cao cao ngồi một người ăn mặc màu đen bó sát người áo da quần, mang theo kim sắc mặt nạ nữ nhân, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn phía dưới người, ánh mắt nơi đi qua, mọi người đều hạ ý tứ tránh đi nàng ánh mắt. Cha qua! Màn hạ thở tẳng thật là Úc cắp lạp mẹ kỳ tư khắc chấn người, thị trấn rất nhiều người đều gặp qua hắn. Hắn ở mẹ kỳ tư khắc trấn thực nổi danh, trừ bỏ hắn là hoa hoa công tử ở ngoài, hắn hung tàn ở địa phương cũng rất có danh, sau lại cứu một cái lưu binh tiểu đầu mục ga cát, lúc sau vẫn luôn đi theo A giáp hốn. Mấy tháng trước, bọn họ hắc gan hắc cướp bóc một đám hóa, sau lại bọn họ mang theo hóa đi đầu nhập vào các tư tướng quân. Không biết vì cái gì lọt vào các tư tướng quân đuổi giết. Một đường trốn đông trốn tây, sau lại không biết thông qua cái gì con đường, đáp thượng phổ ngươi tướng quân thuyền, hiện tại là thế phổ ngươi tướng quân hiệu lực. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn, sở hữu tư liệu. Phía dưới người đưa qua đi một chồng tài liệu. Thân phận của hắn không có vấn đề. Hắn tới phỉ nhĩ trấn mục đích, đã điều tra xong sao. Mang mặt nạ nữ nhân, tiếp nhận tới tùy tiện nhìn vài tờ, ném ở một bên. Phổ ngươi tướng quân không phải là người, người của hắn lại chạy đến nàng địa bàn tới, khẳng định có cái gì mục đích. Có thể có cái gì mục đích, hắn chính là cái lưu binh, nói được dễ nghe là phổ ngươi tướng quân người, phía dưới người căn bản không khi bọn hắn hồi sự, đương pháo hôi dùng, đánh giặc thời điểm làm cho bọn họ hướng phía trước, bọn họ một đám người không sai biệt lắm chết sạch, cái này mẳn hạ tở tặng là từ mẹ kỳ tư khắc trấn chạy ra tới. Ta phải đến tin tức. Hắn cùng người ước ở phỉ nhi trấn gặp mặt. Phỉ nhi chấn đối chúng ta tới nói ý nghĩa cái gì, các ngươi so với ta rõ ràng hơn, tới phỉ nhị chấn người, đều cần thiết điều tra rõ bọn họ chi tiết cập mục đích, mọi người, nghe hiểu chưa? Mọi người, nàng gặp qua mặt hạ thở tẳng, không giống tư liệu thượng điều tra như vậy, người nọ cho nàng cảm giác không giống bình thường, không phải lâu cư người hạ người. Phía dưới người, vừa thấy mặt nạ nữ nhân phát hỏa, Ai cũng không dám phong cái giám. Cái nào nữ nhân đâu. Nàng làm gì đi. Nàng thật vất vả trở về một chuyến. Kết quả nên thấy người một cái đều không có nhìn thấy. Yêu cầu đồ vật cũng không có thành quả. Nệ đỏ nữ nhân kia đột nhiên sẽ rách mặt. Dùng bỏ các nàng khế đước. Ghê tẩm hơn chính là. Nàng còn khuyến khích hy lý phản bội cùng nàng đồng minh. Tử vong cốc lão ngũ cũng đã chết. Thật là không có một kiện hài lòng sự. Thí nghiệm phẩm không đủ. Thầm tiểu thư mang theo người tự mình đi ra ngoài kéo người đi. Phía dưới người ta nói nói. Thí nghiệm phẩm vì cái gì sẽ không đủ. Mỗi ngày như vậy nhiều người đưa vào tới, liền không có thành công. dị năng thực nghiệm đã khiến cho nhện đỏ chú ý. Cái kia độc quả phụ khẳng định ở nơi nơi tìm nàng phòng thí nghiệm. Cái này phòng thí nghiệm không thể để lại. Cần thiết đuổi ở nhện đỏ tìm được phía trước tiêu hủy. Dược hiệu quá mức bá đạo, vừa vào thể. Thí nghiệm phẩm không chịu nổi. Nổ tan xác mà chết. Mở miệng chính là thực nghiệm nhân tài đại biểu. Nói lên chuyện này, hắn liền tới hỏa, ta liền nói, những cái đó thí nghiệm phẩm thể năng quá thấp, vẫn là tàn khuyết không được đầy đủ, nơi nào thừa nhận được những cái đó dự tệ. Úc ha gì nơi nơi đánh giặc, như vậy nhiều quân nhân, chảo mấy trăm cái trở về, ai có thể biết là chúng ta làm. Hắn nói hắn, không ai phản ứng hắn. Hoàn toàn là không thực tế ý tưởng. Người bệnh bọn họ còn có thể đánh hội chữ thập đỏ người kéo qua đi, quân nhân như thế nào chảo Còn mấy trăm cái, ngươi tưởng địa lý cụ cải. Thật là đứng nói chuyện không eo đau, có bản lĩnh chính mình trộn tới. Đều cho ta cẩn thận tuần tra, nếu là có thí nghiệm phẩm trốn ra phòng thí nghiệm, các ngươi toàn bộ đều cho ta đi thử dược. Mang theo mặt nạ nữ nhân nói xong liền đi rồi, lưu lại trong phòng hội nghị người, trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Đều phải thành thí nghiệm phẩm ai còn dám tiêu cực lăng công, đều không muốn sống nữa có phải hay không. Trang viên mặt sau, tìm được rồi mật đạo nhập khẩu, hát ảnh tựa như quỷ mị, quay lại vô tung vô ảnh, mơ hồ đến trạm gác ngầm trước mặt, che lại bọn họ miệng mũi hàn quang trật lué, hử cũng chưa tới kịp hử một tiếng, đã chết, đem thi thể phóng tới trên mặt đất, thân ảnh trật lué lại mất đi bong dáng thần không biết quỷ không hay xử lý bọn họ, lập tức chui vào mật đạo. Mật đạo cuối chính là cái phòng tà vật, Hắc Ảnh bay tới cửa áp thai nghe sóng sẽ, bên ngoài không có động tĩnh, mới khai một cái khe hở, ra bên ngoài liếc mắt một cái. Bên ngoài là cái nam bắc thông đạo, thông đạo vách tường trắng xóa, chỉ có trên vách tường đèn huỳnh quang sáng lên, không có nhìn đến máy theo dõi trở, bên ngoài một người cũng không có. Hắc Ảnh nhìn nhìn, từ kho hàng đi ra ngoài, nam bắc phương hướng nhìn nhìn, sau đó nhanh chóng hướng nam đi đến. Tiểu Quỷ đã từng nói qua, Bọn họ những người đó ở tại phương Bắc, ngoại lai kéo trở về người bệnh, đều là đưa hướng phía Nam đi, như vậy phòng thí nghiệm ở phía Nam thông đạo. Trong thông đạo đi rồi nửa giờ tả hữu, có cái phong bế lực gáp viên cửa sắt yêu cầu trọng lực mới có thể mở ra. Hát ảnh móc ra cái sản phẩm điện tử, dán ở trên cửa, nghe trộm phía sau cửa động tính. Xác định phía sau cửa không có người, hít sâu một ngụm, đôi tay bắt lấy trên cửa chữ thập khấu dùng sức vạn khai. Một tiếng nhẹ nhàng mà châm đục, trọng lực cửa mở, hắc ảnh ở cửa hướng trong nhìn mắt, nhanh chóng chui đi vào, nhẹ nhàng khép lại môn. Đi vào chính là cái ngã ba đường, hắc ảnh nhìn nhìn, quyết định đi trung gian toàn bộ, lại nghe đến đối diện tả thông có nói chuyện thanh âm chuyển tới, lập tức hướng bên phải thông đạo bước nhanh mà đi. Này thông đạo hai bên đều là phòng, đây là thời điểm không rảnh lo nhiều như vậy, nhìn đến có môn phòng, thử đẩy cửa đi vào. Đại bộ phận môn đẩy không khai mà sau nói chuyện thanh âm càng ngày càng gần, trong thông đạo liền cái chôn tránh địa phương đều không có, liên tục đẩy mười mấy cái cửa phòng, rốt cuộc đẩy ra một gian, lập tức loé đi vào đóng cửa lại. Đột nhiên từ lượng địa phương chạy tiến hắc địa phương, đập vào mắt chứng kiến đen như mực, rũi tay không thấy 5 ngón tay, hắc ảnh theo bản năng đóng hạ mắt, ở mở mắt ra khi, nhìn đến trong phòng hết thảy, đồng tử co rụt lại. Phòng bãi đầy thực nghiệm pha lê tảo, mỗi cái pha lê tảo bên trong nằm người. An mặc màu trắng thực nghiệm quần áo, một nửa bên người ngâm mình ở nồng đậm màu xanh lục chất lỏng, hai mắt nhắm nghiền, mặt vô biểu tình, nhìn tựa như ngủ rồi. Những người này hẳn là chính là bọn họ từ chiến trường lừa gạt trở về người bệnh, tới lúc sau, liền thành thí nghiệm phẩm. Có chút thí nghiệm phẩm thường hoàn chỉnh, có chút thí nghiệm phẩm trên mặt làn da đã hư thối, có chút tứ chi đều hư thối, tương đối hoàn chỉnh thí nghiệm phẩm tương đối thiếu, đại bộ phận đều là tàn khuyết thí nghiệm phẩm. Mỗi cái pha lê tảo mặt trên biên có đánh số, đánh số là liền mã, mấy cái ngón tay thô cái ống liên tiếp mỗi cái pha lê tảo đằng trước, cái ống một đường ốn lượn thông hướng về phía phòng chỗ sâu trong. Hát ảnh khắp nơi nhìn nhìn, đi theo cái ống một đường đi phía trước đi, thô thô nhìn hạ, một phòng có mấy chục cái pha lê tảo. Phòng chỗ sâu trong có cái mấy mét cao pha lê bồn nước, bồn nước bên trong đầy màu xanh lục chất lỏng, mặt trên liên tiếp đầy vô số căn cái ống. Những cái đó cái ống liên tiếp theo thí nghiệm phẩm pha lê tạo. chương 465 hoan nên đi vào ta vương quốc. hắc ảnh dạo qua một vòng, trong phòng không có mặt khác thông đạo, lại trở về đi, kéo ra môn đi ra ngoài khi, đột nhiên vang lên ô ô ô tiếng cảnh báo. Trong phòng sáng lên màu đỏ cảnh báo đèn, trong thông đạo cũng đi theo vang lên ô ô ô tiếng cảnh báo. Bại lộ. hắc ảnh lăng hạ, từ trong phòng chạy ra, khỏi hướng về phía mặt khác một cái thông đạo. Cảnh báo một vang, bọn họ khẳng định biết có người xông vào phòng thí nghiệm, các thông đạo xuất khẩu, tuyệt đối là nghiêm mật gác, phòng ngự, cảnh giới ít nhất thêm nghiêm mấy cái cấp bậc, bên ngoài cái kia màu trắng thông đạo càng là người đến người đi, muốn lao ra đi phi thường khó khăn. Tương phản, phòng thí nghiệm cảnh giới ngược lại tương đối lơi lỏng. Đại đa số người ý tưởng là, bại lộ, khẳng định là muốn chạy trốn đi, hắn liền làm theo cách trái ngược, tìm cái góc ngồi sổng xuống. Phiên tay một phen trùy thủ nơi tay, lại ăn viên tiểu nha đầu chuẩn bị vạn năng giải độc đan, chờ quét tìm người đi qua, từ trong một góc đi ra ngoài tiếp tục hướng phía trước đi. Sao lại thế này? Vừa muốn rời đi phòng thí nghiệm mặt nạ nữ nhân, nghe được bên trong đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, sắc mặt lạnh lùng, xoay người nhìn phía sâu đại môn, hỏi người bên cạnh, ánh mắt âm chầm sâm. Đi theo ra tới đưa nàng rời đi mấy người, nghe được tiếng cảnh báo. Tức khác dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng không biết sao lại thế này a Phòng thí nghiệm vì cái gì đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Sẽ không ra vấn đề đi. Này sát thần còn chưa đi đâu. Bọn họ làm cái gì? Có người lập tức gọi điện thoại hỏi bên trong người. Tình huống như thế nào? Nghe xong tin tức sau, cả người đều không tốt. Trên mặt mồ hôi lạnh giống thác nước vũ giống nhau lưu. Đi đến mặt nạ nữ nhân trước mặt hội báo. Có chỉ lao thử xông vào phòng thí nghiệm. Lập tức, lập tức, phong tỏa sở hữu thông đạo, chỉ vào không ra, đi ra ngoài giống nhau giết không tha. Mặt nạ nữ nhân lạnh như băng ánh mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, một câu cũng chưa nói, xem đến bọn họ tập thể đánh cái dùng mình, lại hướng phòng thí nghiệm đi trở về, mặt sau mấy người nhìn nhau, lập tức theo đi lên. Đoàn người lại về tới phòng thí nghiệm, hướng tới phòng điều khiển mà đi, cái này phòng điều khiển có chăm tới cái bình phương, theo dõi trên mặt đất toàn bộ phòng thí nghiệm, Lần đầu tiên tiếng cảnh báo địa điểm. Mặt nạ nữ nhân đứng ở trên màn hình, ánh mắt nhanh chóng tử trên màn hình sẽ qua. Số 8 gian. Mặt nạ nữ nhân ánh mắt lập tức chuyển hướng số 8 gian, nhanh chóng tìm kiếm một fan thực mau tìm được rồi hắc y rẻ nhân sở tại, nhìn đến che mặt hắc y rẻ nhân, mặt nạ nữ nhân đồng tử co rụt lại. Đó là một đôi bích sắc đôi mắt, nàng gặp qua người bên trong chỉ có một người có. Trên màn hình hắc y rẻ nhân, thân như quỷ mị. Hình tung mơ hồ, làm người khó có thể phát hiện, ra tay nhanh như tia chớp, không đợi tìm tòi người tìm được người của hắn, trên cổ tê dần, trên mặt đất nhiều một khối thi thể. Trước hết phát hiện lao thử người, còn không có tới kịp thông báo những người khác, toàn quân bị diệt. Những người đó không phải đối thủ của hắn, thông chi dị năng đội, đi số 9-10 hào thông đạo giao tiếp trô vây bắt, bắt sống. Mặt nạ nữ nhân cố ý cường điệu cuối cùng một câu. Sử lý này phê tìm tòi người, quét mắt trên mặt đất mười mấy cổ thi thể, nhặt lên trên mặt đất súng ống nhìn mắt, Hà Y Nhi nhận ánh mắt chầm chậm. Cái này phòng thí nghiệm chọn dùng tất cả đều là quân sự hóa quản lý, ba bước một cường, năm bước một chạm canh gác, cảnh giới phòng ngự tất cả đều là mị kiên lợi đế quốc thường dùng kia mấy bộ, sử dụng súng ống đều là mới nhất hình, theo dõi thiết bị đồng dạng là mới nhất hình. Khó trách đế quốc tìm lâu như vậy, một chút manh mối đều không có. Ai có thể nghĩ đến ca phòng thí nghiệm kiến ở hoang tàn vắng vẻ Nam Phi Đại Thảo Nguyên Ngầm. Vây vây truy thủ, tiểu nha đầu xuất phẩm chính là thứ tốt. y Hải Nhân tiếp tục đi phía trước đi đến, mới vừa đi không vài bước, đột nhiên dừng lại. Ánh mắt sâu kín mà nhìn thông đạo chỗ sâu trong, nơi đó một mảnh đen nhánh. Nhưng H.I.G. Hải Nhân biết, nơi đó có cái gì đang chờ hắn. Lại quay đầu lại nhìn mắt phía sau, hắn phía sau cũng không có đường lui. Càng nhiều người hướng tới hắn vị trí mà đến. H.I.G. nhân tiếp tục đi phía trước đi. Đột nhiên từ thông đạo chỗ sâu trong ném cái đổ vật lại đây, mạo khói đặc, tràn ngập ở trong không khí, vừa vào đường hô hấp, người có rất nhỏ choáng vắng đầu. Này khói đặc có vấn đề. H.I.G. nhân che miệng lại mũi, liền nghe được phía sau trong thông đạo vang lên ca ca thanh âm, quay đầu nhìn lại, phía sau thông đạo đột nhiên toát ra một phiên môn, đang ở đóng lại. Phanh một tiếng, nghiêm mật vô phùng đến khấu thượng. Lúc này phía trước thông đạo cũng truyền đến ca ca thanh âm, môn phải bị đóng lại, một khi hắn nơi địa phương trở thành phong bế không gian, chờ đợi hắn chính là thuốc thủ chịu chói. H.I.G. nhân lập tức hướng tới phía trước thông đạo vọt qua đi, ở môn sắp đóng lại nháy mắt chui qua đi. Sau đó, sau đó chính là đủ mọi màu sắc quang mang hướng tới hắn mà đến, trước mắt một mảnh trăng xóa, sau đó, liền không có sau đó. Hôn mê! Canh giữ ở cửa thông đạo dị năng đội. Từ ẩn thân địa phương đi ra, đã xuống đất người trên, kéo đi rồi. Tân Hạo Thiên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trước mắt như cũ trắng xóa, cái gì cũng nhìn không tới, tay giống như bị thứ gì cố định ở, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, giống như cái gì đều không có. Nhắm mắt lại mở khi, trong mắt một mảnh thanh minh, ánh mắt sắc bén, nơi nào giống mới vừa tỉnh lại người. Đánh ra bốn phía, trong phòng trống rỗng, cái gì đều không có, không giống nhà tù. Hắn bị treo ở trên vách tường, thủ đoạn khóa ở trên vách tường đồng đúc. Tân Hạo Thiên xoay chuyển thủ đoạn, muốn tránh thoát là không có khả năng, trừ phi dùng nội lực chấn vỡ nó. Kia khói đặc có độc, chuyên môn dùng để đối phó có công phu người, hút vào trong cơ thể, ít nhất muốn hôn mê hai cái giờ. Tân Hạo Thiên quay đầu nhìn thời gian, từ hắn hôn mê đến tỉnh lại không vượt qua hai phút, ít nhiều tiểu nha đầu vạn năng thuốc giải độc. Trong lúc suy tư, nghe được môn giống như bị người mở ra. Lập tức lại nhắm mắt lại, nghe được một đám tiếng bước chân đi đến, nghe tiếng bước chân, có 7 cái, cửa còn có bốn cái không có vào. Sau đó có người đi đến trước mặt hắn, kéo xuống trên mặt hắn mang chè mặt khăn. Đi tới người, bước chân nguyển chuyển nhẹ nhàng, nện bước phiêu giật, kết luận trước mặt hắn chính là cái nữ nhân. Sau đó hắn cầm bị người nâng lên, một bàn tay ở trên mặt hắn sở tới sờ lui. Tân Hạo Thiên không chút sức mẻ, phát hiện trong phòng có cao thủ. Hơn nữa có hai cái, cảnh giới cùng hắn giống nhau là thiên nhân cảnh, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm hắn. Mặt nạ nữ nhân nhìn chầm chầm trước mắt mà xem, thật đúng là hắn, khó trách ban ngày gõ hắn môn không ai khai, nguyên lai là chạy nàng phòng thí nghiệm tới. Nhắm hai mắt hắn, bộ dáng này xem cùng người kia thật sự giống như giống như. Kia nữ nhân sờ soạn hắn một thời gian, lại đi rồi trở về. Bắt tỉnh hắn. Lạnh băng giọng nữ, đâm thùng yên tĩnh không gian. Lập tức có người chạy đi ra ngoài, không bao lâu lại chạy trở về, chỉ là bước chân so với chức trầm trọng rất nhiều. Sau đó, một thùng nước đá đâu đầu mà xuống, tiêu độ ấm ít nhất có lẽ hạ mấy chục độ. Tuy là tần hạo thiên làm tốt chuẩn bị, cũng là lanh đến đánh cái dùng mình. Mí mắt run rẩy mở bừng mắt, ánh mắt thẳng đối với bọn họ trung gian cái kia mang mặt nạ nữ nhân. Mặt hạ thở thẳng, hoan nên đi vào ta vương quốc. Nữ nhân nói gỡ xuống trên mặt nàng mặt nạ. Là ngươi, nhìn thấy gương mặt kia, tần hạo thiên khiếp sợ cực kỳ. Chương 466 người tử tuyệt. Chỉ có 3 ngày lộ trình, liền phải đến phỉ Nhi chấn, bối tâm bọn họ đụng phải một đội đoàn xe cũng hướng phỉ nhị Trấn đi. Đó là cái ngã ba đường, bối tâm bọn họ nhắm hướng đông phương bắc từ trước đến nay, một cái khác đoàn xe hướng đông nam phương hướng tới, bọn họ đều là hướng phía tây đi. Lẫn nhau đều thấy được đối diện có đoàn xe lại đây, muốn cấp nói. Ai cũng không chịu nhường ai. Bởi vì bối tâm là cái bá đạo tính tình, nàng phía dưới người mỗi người đều hướng nàng làm chuẩn. Phía trước lái xe tử vong cốc đạo tặc, chân ga dấm rốt cuộc, trước vọt qua đi, chiếm đường xe chạy, mặt khác đoàn xe người nhìn đến sau, có người riêu hạ cửa sổ, chỉ vào trên xe hội chữ thập đỏ cờ xí. Đối với bọn họ kêu gọi, các bằng hữu chúng ta là hội chữ thập đỏ người, trên xe có rất nhiều người bệnh muốn cứu rút, có thể hay không hành cái phương tiện. Làm chúng ta hãy đi trước. Kêu gọi người vẫn là tương đối có lễ phép, nói chuyện cũng thực khách khí, lý do cũng thực đầy đủ. Hoa ái dễ gần mà nhìn bọn họ, trong lòng mê chi tự tin, làm người làm tốt đi trước chuẩn bị. Dĩ vãng bọn họ như vậy kêu gọi, mặc kệ cái kia quân đội đều sẽ cho bọn hắn hành cái phương tiện, lần này cũng không ngoại lệ a Con nghĩ, thật là quá không có khiêu chiến, một đám ngốc bức. Hắn nghĩ đến tốt đẹp, liền muốn chiếm người tiện nghi trong lòng lại khinh thường người. Đáng tiếc, lần này hắn phun đến chính là tử vong cốc người, một đám bỏ mạng đồ đệ, đừng nói nhường đường hành, cái phương tiện, không cấp bóc bọn họ, đã là cho bọn họ thiên đại ban ân. Tử vong cốc người, xem lóc mũ mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chầm gì gì mà xem xe, tận lực đem xe khai đến bốn ổn tám bình, tận lực không đến dung chuyển, để tránh đánh thức không nên đánh thức người. Cái nào là không nên đánh thức người? Đương nhiên là bối tâm lâu. Tới phỉ nhĩ trấn trên đường, bối tâm đổi ngồi phòng xe, xe là phi dực tìm tới, bên trong cái gì cần có đều có, tựa như cái loại nhỏ phòng xếp. Xe lung lay, giống nôi, rêu đến bối tâm thực mau liền ngủ. Phòng trong xe điều hòa hỏng rồi, phi dực nhiều săn sóc ca, sợ nàng như tỉnh, trong xe còn cố ý thêm thả khối băng. Một đài tiểu quạt đối với khối băng thổi, khí lạnh toàn hướng tới bối tâm thổi, thật sự thực thoải mái nha. Bối tâm ngủ đến càng thơ ngọt. Lại lo lắng trên đường khối băng không đủ dùng, tìm tới tủ đông chế tác khối băng, khối băng gì đó muốn nhiều ít có bao nhiêu, tưởng khi nào muốn, khi nào liền có. Nhiều phương tiện A. Phi dực liền ở bên cạnh làm công, thoải mái tâm tình, thực mô đã bị người quấy dày, cao mày từ thùng xe đi ra ngoài, thuận tay đóng lại thùng xe môn, bất mãn hỏi, sao lại thế này A. Đại xảo đại nháo, xảo đến hồng tỷ ngủ, không biết nơi nào toát ra tới ngốc tử. Làm chúng ta cho bọn hắn nhường đường. Còn nói bọn họ là hội chữ thấp đỏ. Nói được lao tử hình như rất sợ bọn họ giống nhau kia tử vong cốc đạo tặc hư một tiếng. Dám xảo hồng tỷ ngủ, ta dẫn người đi làm rất bọn họ. Làm cái gì làm, tìm cái dâm mát địa phương, chờ hồng tỷ tỉ tỉnh ngủ lại nói. Phi dực sợ hạ đầu của hắn, thiên đại sự đều không có hồng tỷ sự quan trọng. Đây là phàn nao tản đáng sợ chỗ An đánh tử vong cốc đạo tặc, chẳng những không tức giận. Ngược lại cởi đến càng cao hứng. Bị đánh đã trở thành tử vong cốc mới nhất phan nao tàn nhãn, có dấu vết để lại. Tỷ như, nhẹ đỏ, cao hứng vẫn là không cao hứng, luôn thích đá hoặc là đánh vỡ quân phi dược hai người, thuyết minh hai người bọn họ là nhẹ đỏ tâm phúc, mới có cái này đặc thù vinh hạnh. Hắn An phi dược đánh, hắn chính là phi dược đại ca tâm phúc, sao có thể không cao hứng? Một cao hứng liền dễ dàng làm điểm chuyện khác người, tỷ như... Dơ ngón tay giữa lên khiêu khích đối phương, trong miệng còn mắng ngốc bức, cũng hướng tới bọn họ phun ra nước miếng. Tử vong cốc đạo tặc, tiêu ngạo hương ngạch quán, nước miếng phun đến người trên mặt, còn vui sướng khi người gặp họa cười ha ha, một chút cũng không lo lắng đối phương truy lại đây giết hắn, liền sợ bọn họ không tới. Khai hơn 10 phút, nhìn đến bên trái có phiến tiểu lâm tử, lắc lư lắc lư hướng tới tiểu lâm tử khai qua đi. Hội chữ thập đỏ người, còn chờ bọn họ nhường đường. Kết quả liền nhìn đến đối phương một ngụm đàm phun lại đây, vừa lúc phun ở đầu vườn cửa sổ người trên mặt. Trên mặt người, lập tức biến mất, lạnh như băng mà nhìn trước mắt mặt chậm gì gì khai ra người, ngồi trở lại phòng điều khiển. Bên cạnh đồng bạn mới vừa cũng nhìn đến nước miếng phun trên mặt hắn, một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Người nọ liếc mắt đồng bạn, đột nhiên dắt hắn quần áo lau mặt thượng nước miếng, sắt song sau vô vô hắn mặt. Hắn đồng bạn giận mà không dám nói gì. Cầu nương dưỡng, khai qua đi đâm chết bọn họ. Vẻ mặt hung ác mà nói. Đồng bạn nhìn mắt hắn, không có ấn hắn nói làm. Trên xe trang một xe người bệnh, xảy ra vấn đề ai cũng chạy không được. Vừa thấy đồng bạn không có dựa theo hắn nói làm, lập tức đoạt lấy tay lái, chân ga dâm rốt cuộc, từ phía sau đuổi theo, mắt thấy liền phải đụng phải phòng xe. Mặt sau đi theo tử vong cốc đoàn xe. Vừa thấy có khác đoàn xe thế tới rào rạt vọt qua đi, mấu chốt là hướng tới hồng tỷ xe đâm qua đi, kia còn phải, cầu Nhật, hắn là tưởng lôi kéo bọn họ cùng chết à? Kiên quyết không thể nhẫn, lập tức nhất giẫm chân ga tiến lên, gặp gần đường cái thượng, khai ra quốc tế đua xe trình độ, toàn bộ xe tựa như phong mơ hồ qua đi, một bên đụng phải chiếc xe kia đầu. Fren, liền người mang xe đâm ra đường cái, đâm phiên ở ven đường, người trong xe sống hay chết, ai cũng không biết. Mặt sau hội chữ thập đỏ người vừa thấy, vẫn là muốn làm sự A. Điên cuồng truy lại đây, mỗi người ôm súng máy xuống dưới, xuống lại tử vong cốc đoàn xe, họng súng chỉ vào trên xe người, hô to, xuống dưới. Đều hắn sao xuống dưới. Nơi nào tới cậu tạp trùng, ở lao tử địa bàn còn dám kiêu ngạo, giết chết người nha. Hai bên nhân mã đều không phải thiện tra, đặc biệt là tử vong cốc người, càng không có nhân tính đáng nói, giết người lột ra. Đó là chuyện thường ngày, nếu không phải bối tâm tam thân năm lệnh không chuẩn làm sự, trên đường sao có thể như vậy ngừng nghỉ. Vừa thấy có người làm sự, mỗi người cùng tiêm máu gà dường như, phấn khởi. Dựa, cùng lao tử so hành, các minh đệ trộp vũ khí, làm chết hắn y nương. Có người hét lớn một tiếng, tử vong gốc đạo tặc nhóm dầm một tiếng tàng ra, mấy đài tiểu mới súng máy đặt tại trên nóc xe, họng súng đối với hội chữ thập đỏ người, còn có người khiêng mini ống phóng hỏa tiễn. Pháo khẩu cũng là đối với hội chữ thập đỏ, bưng súng tự động người, tiếp đón đều không đánh một tiếng, xuống dưới liền nổ súng. Thích thích thích. Trước bắn phá một lần qua đi, đã chết xứng đáng, không chết tính người vận khí tốt. Giả hội chữ thập đỏ người trận tròn mắt, không mang theo các ngươi như vậy, khai chiến phía trước cần thiết muốn kêu lời nói, như vậy quan trọng phân đoạn, các ngươi như thế nào có thể tỉnh lược, quá đê tiện có hay không. Hào xảo. Phòng trong xe ngủ đối tâm. Như như mày, buồn bực mà trở mình, lại bắt lấy gối đầu đắp lên trên đầu, chính là vẫn là nghe được đến một đám quả đen hoa hoa mà kêu, xảo người chết. Không giấc tầm ý cái không ngừng, còn có thể hay không làm người ngủ ngon. Lại trở mình bối tâm, đột nhiên ngồi dậy, nhắm hai mắt, sau đó bực bội mà xoa nắn mấy cái tóc, mở mắt ra không thấy được người, đi tới cửa đại gào một tiếng, người tử tuyệt à. Chương 467 thí nghiệm thể không đủ. Đều cấp lao tử hai tay ôm đầu ngồi sổng xuống, không chuẩn chấp đầu giao nhĩ, ai dám dở trò, trước y gian sao sát. Tử vong cốc đạo tạc nhóm, chính thu thập đám kia giả mạo hội chữ thập đỏ người, thương bính liều mạng mà tạp bọn họ, cũng thường thường đá thượng mấy đá, thực mau đám kia hội chữ thập đỏ người, mặt mũi bầm dở, khỏe miệng đổ máu, không một cái còn có người dạng, thảm không nỡ nhìn. Mới vừa là cái nào kêu lao tử, nhanh nhẹn mà cấp đại gia ta đứng ra dám ở bọn họ trước mặt xương lao tử, không thu thập bọn họ này đàn nhị bức hóa, đều thực xin lỗi Úc cắp lạp cả nước nhân dân, thực xin lỗi tử vong cốc huynh đệ tỉ mội nhóm, thực xin lỗi phi dực ca dạy dỗ, thực xin lỗi nện đỏ bà chữ Tử vong cốc đạo tặc biên tạm, biên hung hăng run rảy trên mặt cơ bắp. Giả hội chữ thập đỏ người, nhìn một vòng, còn không có tìm ra người kia tới, liền nghe được mặt sau hồng tỉ kẹp lửa giận giết gào, tập thể run lên run lên. Đều do này đàn nhị bức. Mọi người phi thường có ăn ý mà lại hung hăng tạp vài cái đám kia ngấp bức, sau đó đồng thời mắt trông mong nhìn phi dực, chờ hắn đi dập tắt lửa. Phi dực ngón tay điểm điểm ở đây mấy người, xoay người trở về phòng xe, từ tủ lạnh ôm cái tiểu thùng ra tới. Hồng tỉ, thân ra tới nước đã bảo, nếm thử. Bối tâm nghiêng mắt ngó hắn, phi dực vẻ mặt tươi cười, bằng phẳng tiếp thu nàng ánh mắt nghi ngờ, bối tâm lại ngó mắt trong tay hắn tiểu thùng. Những mày, vài giây lúc sau, mới nhận lấy, đào một đại muôn ăn vào trong miệng, lạnh leo nước đá bảo vừa vào hầu, giống như cả người đều thoải mái, tâm tình cũng đi theo hào điểm, cảm hướng bên kia ngồi sổn một đám áo bờ lật trắng điểm điểm, đang làm gì? Bóng cây hạ sớm có người dọn xong nàng chuyên dụng ghế bờ bên, liền chờ nàng đại giá Quang Lâm. Hội chữ thập đỏ, muốn chúng ta cho bọn hắn nhường đường. Phi dự có thể bình được với năm nay tốt nhất nhất chi kỷ tiểu đệ. Thấy nàng có hứng thú, liền Du đều chuẩn bị tốt, lấy ở trên tay, liền chờ cho nàng cầm ô. Hội chứa thập đỏ người. Bối Tâm chép chép miệng, một đám tiểu bồi lỡi, đi đến nàng chuyên dụng ghế rửa ngồi xuống. Phi dược tự động tiếp nhận trang nước đá bảo thùng, xem nàng mau ăn xong rồi, đào một đại muốn đưa tới miệng nàng biên, chi kỷ không muốn không ứng. Bối Tâm tán thưởng mà nhìn mắt hắn, hảo tiểu đệ, cần thiết mang về sơn đi. Há mồm nuốt vào bên miệng nước đá bảo ngón tay nhẹ gõ tay vịt. Hảo Hảo dạy dạy hắn nhóm quy củ, không có quy củ sao thành được phép tắc. hắc đạo gia hảo, bạch đạo cũng hảo, đều có quy củ. Đã có quy củ, liền phải tuân thủ, nếu là mỗi người đều giống bọn họ, thế giới còn không lộn sộn. Chúng ta không làm độc đáo lập hành, không tuân thủ quy củ liền phải đã chịu trừng phạt. Úc cắp lạp vì cái gì chướng khí mù mịt chính là bởi vì bọn họ những người này không có quy củ, không tuân thủ quy củ. Phi dực khỏe miệng run rẩy liếc mắt nàng, nói được nàng giống như tuân thủ quá quy củ dường như, nhất không thích quy củ trói buộc người chính là hồng tỷ quy củ ở trong mắt nàng chính là không có gì, là cái dám. Nói trở về, Úc Cắp Lạp hiện tại cục diện cùng quy củ có cái dám quan hệ. Chẳng lẽ không phải nàng ở phía sau làm thành như vậy? Nhìn cái gì, vẫn là ngươi không tán đồng ta nói Bối tâm trong tay cái muông vừa chuyển, chỉ vào phi dực cái múi phi dực chầm mặc không nói, ngài là lao đại, ngài định đoạn. Theo tới vài tên tử vong cốc người, đem hồng tỷ ý tứ truyền đạt cho bọn hắn, cần phải làm cho bọn họ lý giải trung tâm ý tứ đó chính là hai chữ đánh người hướng chết tấu, tấu chết tính hắn. Bên kia hội chữ thập đỏ người, nhìn đến đám kia cầm xuống người, sắc mặt đều thay đổi, còn tưởng rằng xuống dưới chính là cái cái gì lợi hại nhân vật, kết quả nhìn đến xuống dưới chính là cái tiểu cô nương, Mỹ thanh mục tú, bạch bạch nộn nộn, Vừa thấy chính là có tiền thiên kim tiểu thư, phi thường thích hợp làm chút. Bên cạnh còn có cái tiểu bạch kiểm hầu hạ, so hầu hạ lao Phật ra còn cẩn thận, hội chữ thập đỏ người tập thể khinh bỉ bọn họ. Một đám đại lao gia bị người nữ nhân đẹ nặng, thật ném bọn họ nam nhân mặt. Vừa định liền thấy đi tới mấy cái nam, không nói một lời động thủ đánh người, tấu đến bọn họ kêu cha gọi mẹ, bên cạnh còn có người theo chân bọn họ giảng giải như thế nào quý củ. Nhìn cái gì mà nhìn. Lao tử đảo người mắt, tử vong cốc đạo tặc, phát hiện hội chữ thập đỏ người, luôn trộm ngắm hồng tỷ, cả người đều không tốt, chính là một thương nện xuống đi. Hay là những người này phát hiện hồng tỷ là nhạy đỏ, nghĩ đến ôm đùi. Như vậy tưởng tượng, mặt càng đen, bọn họ đều còn không có bế lên hồng tỷ đùi đâu. Hiện tại bọn họ lý giải phi dực phá quân cảm thụ, luôn có yêu đồ đê tiện theo chân bọn họ tranh sủng, cái gì ngoạn ý, cần thiết chết ta, những người này. Ăn một đốn đánh, giả mạo hội chữ thập đỏ đám kia người thành thật, ai cũng không dám loạn xem loạn ngắm. Hỏi một chút bọn họ đi nơi nào nha? Có cái gì mục đích? Vô cùng lo lắng, liền rắc đều không cho người ngủ, vội vàng đi đầu thai nha. kia mấy cái không thành thật, đôi mắt nơi nơi loạn ngắm, vừa thấy liền không phải người tốt, đem mắt cho ta đảo. Bối tâm nói khinh phiêu phiêu, cái kia xui xẻo quỷ liền tao hương, lập tức có tử vong cốc người, cầm truy thủ qua đi. Xem nơi nào không vừa mắt, kéo ra tới đào mắt, tức khác chỉ nhắc tới một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Hội chữ thập đỏ người, tập thể tiểu tâm can run lên, mệt nàng không biết xấu hổ nói bọn họ không phải người tốt, nữ nhân này mới là chân chính ác ma, nói đào mắt liền đào mắt, đôi mắt đều không nháy mắt hạ. Còn muốn bao lâu đến phỉ nhị chấn? Bối tâm sảng tư tư mà ăn nước đá bảo hỏi phi dực, đều chạy ba ngày, phỉ nhị trấn có như vậy xa sao? Đêm nay có thể đến Phỉ Nhĩ Trấn. Phi rực khỏe miệng run rẩy hồng tỉ còn không biết xấu hổ hỏi. Vốn dĩ đến Phỉ Nhĩ Trấn chỉ cần một ngày một đêm, nhưng nàng nhiều quy cụ A Buổi tối 10 giờ cần thiết ngủ, ngủ liền không biết chuẩn lái xe, ngại hoàng đến không thoải mái, muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh mới lên lên đường, giữa trưa còn muốn ngủ cái ngủ trưa, trên đường còn muốn xem xem náo nhiệt, vẫn là hắn thời khắc nhắc nhở nàng, bằng không còn không biết ngày tháng năm nào đến Phỉ Nhĩ Trấn. Đã phát sinh quá rất nhiều như vậy sự. Kẻ thân bí ca hợp tác xưng bá toàn bộ Thủy Lam tinh sự. Kết quả nàng nói trở mặt liền trở mặt. Hiện tại còn muốn đi tiêu diệt ca hang ổ ở ấn Tây Lan nói đến hào hảo. Tới Úc Ha-di là tới duy trì hy lý tướng quân. Cuối cùng lại duy trì phổ ngươi tướng quân. Liên thủ đi tiêu diệt hy lý tướng quân. Úc Cáp Lạp hiện tại như vậy hỗn loạn. Hồng tỷ công không thể không. Nàng Đông gõ một lang đồng. Tây gõ một cây búa Hành sự hoàn toàn không có kết cấu Đi xem nàng tâm tình. Nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy tần hạo thiên, bối tâm cao hứng mà hừ nổi lên ca. Bối tâm bên này hoan thiên hỷ địa, bên kia thẩm vấn chính là cực kỳ bi thảm, tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn không đoạn quá, chút nào ảnh hưởng không đến bối tâm hảo tâm tình. Hồng tỉ, hỏi ra tới. Thẩm vấn vừa ra tới, có cái tử vong cốc đạo tặc lại đây hội báo, cô ý lao trên mặt rơi xuống nước huyết. Bối tâm gật gật đầu, ý bảo hắn nói. Hai ngày này có cái đại nhân vật muốn tới thị xác, bọn họ phòng thí nghiệm thí nghiệm thể không đủ, vội vã kéo về đi báo cáo kết quả công tác. Mặt trên người công đạo, hôm nay cần thiết kéo một đám trở về, kéo không quay về, khiến cho bọn họ trở thành thí nghiệm thể. Chương 468 rốt cuộc tới phỉ nhi Trấn Đại nhân vật. Bối tâm hiếp mắt hàm chứa nước đã bảo, ca vừa lúc cũng ở phỉ nhi chấn, bọn họ trong miệng đại nhân vật có thể hay không là hắn. Phát con nệ lệnh có một cái tính một cái, không nghe lời, xong việc rửa sạch, làm cho bọn họ đều tới phỉ nhị trấn tập hợp. Dám ám sát nàng, nàng muốn giết được ca lên trời xuống đất đều không cửa, đời này nghe được nàng bối tâm tên, từ linh hồn đến thân thể đang run rẩy chính là thành quỷ đều đến run tăm run, ai dám cứu giúp ca, giống nhau giết không thà, đông nam á quốc gia, giống nhau thanh trừ bản đồ đi, Mị kiên lợi dám nhúng tay, nàng liền tạc rớt bọn họ hoàng cung. Nàm trúng đạn Mỹ kiên lợi hoàng cung. Bối tâm đánh ra phát lên, sống được chính là như vậy tùy ý làm bậy, tiêu ngạo hương ngạnh, bá đạo trưng, dương, không phục đánh tới ngươi phục mới thôi. Nàng giống nhau không chủ động gây chuyện sinh sự, nhiều lắm quạt gió đốt lửa, thuận tiện xem chẳng diễn mà thôi. Ca dám ám sát nàng, xúc bối tâm điểm mấu chốt, khiêu chiến nàng tôn nghiêm, loại này tiền lệ tuyệt đối tuyệt đối không thể khai, ca cần thiết chết nhà. Cũng là giết gà doa khỉ. Làm thủy lam tinh người nhìn xem, có mị kiên lợi làm hậu thuận thì thế nào, nàng muốn ai chết, Diêm vương đều đến một bên đi, đây là cùng nàng đối nghịch kết cục. Đây là muốn làm sự tiết tấu A, hơn nữa là muốn làm đại sự A. Hồng tỉ, ngài đây là phi dực những mày, bọn họ là khủng bố tổ chức, khủng bố tổ chức, hồng tỉ rốt cuộc hiểu hay không A, thấy quang chết cái loại này, làm điểm cái gì chỉ có thể sau lưng, hoặc là chính là lén lút bọn họ đều thói quen hát cám. Đột nhiên quang minh chính đại, đường đường chính chính đi đến dưới ánh mặt trời, không tốt lắm đâu. Bối tâm tả mắt phi dực, cười đến cái kia tươi đẹp sáng lạ, tùy ý phi dương. Còn có thể làm gì, đương nhiên là khai chiến A. Hắn muốn chơi, ta liền bồi hắn chơi chơi, chơi bất tử hắn, ta liền không gọi bối tâm. Phỉ Nhi trấn chỉ cho tiến không chuẩn ra, phàm là muốn đi ra ngoài, mặc kệ là ai giống nhau giết không tha. Không cần hướng ta hội báo, chính là Mỹ kiên lợi đế quốc hoàng đế phải rời khỏi, chiếu sát không lầm, lần này một hai phải giết chết ca cái kia tiểu tiện nhân. Nam chúng đạn Mỹ kiên lợi hoàng đế, vì sao lão cùng hắn Mỹ kiên lợi không qua được? Màn hạ thở tặng cái kia yêu đồ đề tiện đâu? Cũng là giết không tha. Phi dực rất muốn hỏi một chút nàng, nhưng hắn không cái kia lá gan, cũng liền trong lòng ngắm lại, hỏi trăm phần trăm bị đánh. Nói thật, Hắn là phi thường phi thường hy vọng màn hạ tở tẳng rời đi phỉ nhi chấn, hắn vừa lúc có lấy cớ nhân cơ hội giết hắn, vạn nhất sự tình bại lộ, Hồng tỷ hỏi tới, hắn liền nói phía dưới người quá hỗn tạp, như vậy nhiều bang phái, ai biết hắn là Hồng tỷ nam nhân, ai biết ai làm. Bọn họ xử lý như thế nào? Phi Dực nói chính là hội chữ thập đỏ người, giết hay không tất cả tại Hồng tỷ nhất nghiệm chi gian. Thấy bọn họ ánh mắt không có, hung thần ác đều là nhân cho tới. Lưu chữ không có gì dùng, tồn tại bị tội chính là Úc cắp lạp quảng đại quần chúng, ô nhiệm không khí không nói còn lãng phí lương thực. Ta người này thiện tâm, không thể gặp người khác chịu khổ, đại nghĩa một phen, thế Úc cắp lạp quảng đại quần chúng giải quyết đám cặn bã này tính. Nói nhiều như vậy, cũng liền một cái ý tứ, giết. Nhân cha hai chữ, phi dực tỏ vẻ không nghe được. Tử vong cốc nhân cha nhóm, bọn họ là nhân cha chung chiến đấu cơ, cho nên hồng tỉ mới không thích bọn họ. Từ vong cốc đạo tộc nhóm, tổng cảm thấy bọn họ tìm được rồi chân tướng. Bối Tâm nói chuyện cười mặt, kia hỏa giả mạo hội chữ thập đỏ người phần lớn núp các là người, cũng có vài tên ngoại tình người, nghe không hiểu nàng lời nói, nhưng xem nàng cười, còn tưởng rằng là chuyện tốt tới, không ít người thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bối Tâm hướng bọn họ cười một cái, ném cho Phi Dực một cái cái chai, Phi Dực tiếp được, nhìn mắt nàng, lại túi đầu nhìn cái chai. Cái chai là cái trong suốt bình thủy tinh. Bên trong màu sắc rực rỡ chất lỏng, đối với quang xem, giống như bên trong cầu vồng. Đây là cái gì? Phi rực không dám mở ra xem, hồng tỷ đồ vật tà môn thật sự, lộng không hảo muốn người chết, trừ phi hồng tỷ cho phép, nếu không có thể không chạm vào vẫn là đường chạm vào hảo. Thi thể liền phóng nơi này, mùi máu tươi lại dễ dàng đưa tới giá thú, đến lúc đó thi cốt không được đầy đủ, bọn họ khẳng định chết không nhắm mắt, ta không đành lòng. Nơi này không phải Nam Phi đại thảo nguyên, không có giã thú. Phi rực khỏe mắt co giật, không lưu tình chút nào trọc phá nàng nói dối. Bối tâm trừng hắn một cái, úp cắp lạp dân chúng đã đủ khổ. Nhiều như vậy thi thể phơi thơi hoang dã, thời gian giải thi thể hư thối dễ dàng nảy sinh ôn dịch, hơn nữa không khí cũng không tốt. kia cái chai đồ vật, vừa vẫn có thể giải quyết vấn đề này, mỗi cổ thi thể thượng xái một chút, tức có thể giết chết ôn dịch, còn có thể tươi mát không khí. Đi thôi. Bối tâm biểu tình nghiêm trang, thả phi thường nghiêm túc. Phi rực quét mắt hồng tỷ, hắn như thế nào liền như vậy không tin đâu. Bối tâm thấy hắn hoài nghi biểu tình, bất động miệng, trực tiếp động cước đạp, còn không đi. Tử vong cốc đạo tập nhóm, đồng tình mà nhìn đỏ mắt chữ thập xét người, đầu thứ thấy hồng tỷ người, đặc biệt là hồng tỷ cặp kia thanh trên mắt, đều cho rằng nàng là thanh thuần thiện lương người tốt, ai biết là cái ác mà. Có câu nói nói như thế nào tới. Hoa hồng đẹp, đó là nó mang thứ, dám tới gần nói, đâm vào ngươi vỡ đầu chảy máu, đôi mắt thanh triệt, đó là xe chàng mê đến ngươi thần hồn điên đảo, cam tâm tình nguyện vì nàng cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Phi dực nhìn đầy đất thi thể, mở ra cái chai, sái một giọt ở thi thể thượng, kia cổ thi thể lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ ở tiêu tán, đối, là tiêu tán, không phải tăng dã, giống ngôi sao giống nhau, lué quang mang mang một tiếng biến mất. Phi Dực nhướng mày, rõ ràng là hủy thi di tích, từ Hồng Tỷ trong miệng nói ra, hiên ngang lẫm liệt còn cao lớn thượng, tất cả đều là vì quốc cáp lập dân chúng hảo, này ra mặt dày. Thình nhận lấy hắn đầu gối. Phi Dực lại lần nữa nhìn mắt Bình Thủy Tinh, thứ tốt a, giết người phóng hỏa, hủy thi di tích, ở nhà du lịch chuẩn bị thần khí a. Không có mùi lạ, không có toan thủy, không có ô nhiễm, dùng đều nói tốt a. lại nhiều người đều không sợ. Một giọt giải quyết nỗi lo về sau, không bao giờ dùng lo lắng cảnh sát tới cửa. Giải quyết xong rồi sở hữu thi thể, phát hiện tử vong cốc huynh đệ, mỗi người trong mắt sáng lên nhìn trên tay hắn cái chai. Phi dự quét mắt bọn họ, chính lại quang minh sủy chính mình trong túi, đi trở về hồng tỷ bên người. Hồng tỷ, kia trên xe người bệnh. Cha cha, có hay không hôn có những người khác cha, không có liền cùng nhau mang đi. Bối tâm nghĩ nghĩ nói. Thế đạo như vậy loạn. Tiểu tâm chút tổng không sai. Tử vong cốc nhân trai nhóm lên xe kiểm tra, phàm là bọn họ cho rằng có vấn đề, không cần đối phương giải thích, trực tiếp một đao chát đi xuống, dứt khoát lưu loát, thi thể ném trên xe, giám thét trói thai cũng là một đao đi xuống, thế giới an tĩnh, không ai kêu to. Hướng bối tâm hội báo tình huống, mỗi người đều nói không có nhân tra. Bối tâm vừa lòng gật đầu. Đoàn người lại lần nữa lên xe, hướng phỉ nhị chấn đi lên, lung lay. Diêu tới rồi buổi tối 7-8 điểm, rốt cuộc thấy được thị trấn. Đã sớm thu được tin tức phá quân, từ buổi sáng chờ tới rồi buổi tối, mới chờ tới bối tâm đoàn người, nhìn đến đoàn xe, kích động mà chạy qua đi. chương 469 đừng quên ấm áp nhắc nhở. không thì đoàn xe dừng lại hạ, phá quân bước nhanh qua đi mở cửa xe, chờ ở ngoài cửa chờ bối tâm xuống xe. Đổi mới nhanh nhất. Vất vả. Bối tâm thuận miệng khen một câu. Phá quân kích động đến rơi lệ đầy mặt, hồng tỷ biết hắn vất vả A Hổ khu chấn động, len ken hữu lực mà trả lời, hẳn là, không vất vả. Vì hồng tỷ cống hiến sức lực, vinh hạnh của ta. Bối tâm nhìn hắn một cái gật gật đầu, nhìn thị trấn ruôi thân tứ chi, ngồi xe còn không bằng đi đường, xương cốt đều riêu tô. Phi rực xuống dưới sau, đi đến phá quân bên người đấm hạ hắn bả vai, hai người nhìn nhau, giao lưu cái lẫn nhau đều hiểu ánh mắt cần thiết cách ly hết thẻ khả năng tới gần hồng tỷ yêu đồ đê tiện nón, mạo một cái, đánh chết một cái, mạo hai cái, đánh chết một đôi. Tình huống như thế nào? Bối tâm gỡ xuống trên đầu tiểu ngọc xem, kỳ quái, từ xuống núi về sau, tiểu ngọc ngoan ngoan vô cùng, trừ phi nàng gọi nó, nếu không nó liền ở nàng trên đầu giả chết, không chút sức mẻ. Tới trên đường, tiểu ngọc ngẫu nhiên động nhất động, nàng cũng không để ý, ai biết có phải hay không nó mùa xuân tới. Nhưng tới rồi phỉ nhị trấn, Tiểu Ngọc xôn sao không thôi, biểu đạt ý tứ phi thường mình xác, nơi này có thơm quá thơm quá hương vị, nơi nơi đều là thơm quá hương vị, hảo hảo ăn, nó muốn đi ăn. Thị trấn có cái gì? Bối tâm ngửi ngửi, nàng thật không đoán được, cũng không thấy ra tới. Tiểu Ngọc ở bối tâm trên tay, la lối khóc lóc la lột, bối tâm khỏe miệng run rảy, nhìn mắt thị trấn, nhìn mắt Tiểu Ngọc, không nói một lời đem nó ném đi ra ngoài. Dù sao có hại không phải Tiểu Ngọc. Phi dực phá quân hai người chỉ nhìn đến nàng huy xuống tay, còn tưởng rằng có mỗi cắn nàng, gọi người cầm nhang mỗi lại đây điểm. Mắt thấy Tiểu Ngọc liền phải biến mất ở trong bóng đêm, bối tâm đột nhiên vang lên chuyện này, ở trong lòng hỏi, ca có ở đây không chấn trên. Nàng chính là vì ca tới, mặc kệ tàu xe mệt nhọc, một đường phong trần mệt mỏi, từ ngàn dặm ở ngoài chạy tới, vai ác nếu là không ở, này diễn còn như thế nào diễn đi xuống chẳng phải lãng phí nàng biểu tình A. Mấy ngày nay trấn trên đột nhiên tới rất nhiều lính đánh thuê, trên đường hôn ra điểm danh đường, không sai biệt lắm đều tới thị trấn, hội tụ ở chỗ này. Chứ bỏ lính đánh thuê bên ngoài, thị trấn tuần tra quân cũng đột nhiên nhiều vài lần, đại đa số là xa lạ gương mặt, chúng ta ám đinh nói, trước kia chưa thấy qua, hắn nghe trong thôn lão nhân nói, những người đó đều là từ vùng ngoại ô nhà xưởng điều động lại đây. Trước kia cũng từng có như vậy sự, Thị trấn nhân viên an ninh không đủ, trấn trưởng liền sẽ theo chân bọn họ người, song việc trả lại trở về. Nhân viên an ninh trước kia tuần tra phạm vi chỉ là trấn trên, hiện tại đều tuần tra đến trấn ngoại lai. Bối tâm điễu môi, người lại như vậy hả mượn? Đây là dẫn sói vào nhà. Đích sắc không bình thường, một cái hẻo lánh trấn nhỏ, lại không có mỏ vàng ngọc cặng tồn tại, lại không chụp độc cũng nhu nhược thực hoa anh tốt, linh đánh thuê chạy nơi này làm gì? Du lịch. Thẩm Kiều đâu? Bối tâm hỏi, nàng cùng Lánh Vân Thiến là khó tỷ khó muội, Lánh Vân Thiến đều xa lưới, không đạo lý Thẩm tiểu còn ở bên ngoài tiêu giao, quá không công bằng. Bối tâm quyết định người tốt làm tới cùng, đưa Thẩm tiểu hồi đế quốc cùng Lánh Vân Thiến đoàn tụ. Thẩm Kiều nếu là biết nàng ý tưởng, tuyệt đối phun nàng vẻ mặt nước tiểu, chuyện tốt không nghĩ tới nàng, chuyện xấu luôn có nàng một phần. Ở chân trên, ngày hôm qua từ bên ngoài kéo một đám người bệnh trở về. Đưa đi vùng ngoại ô. Phá quân đốn hạ, tiếp tục nói, chúng ta người ở khách sạn cửa nhìn thấy mắn hạ thở tàng, hắn cùng một cái vũ nương cùng nhau, hai người giống như quan hệ còn tương đối thân mật. Phá quân bắt lấy thời cơ, tận hết sức lực cấp hồng tỷ thượng cương thượng tuyến, cần thiết hao hết hết thể thủ đoạn chèn ép màn hạ thở tàng cái kia yêu đồ đê tiện. Phi dực chưa thấy qua hắn, cho nên không biết cái kia yêu đồ đê tiện cỡ nào lợi hại, câu đến hồng tỉ vì hắn phá nhiều ít lệ. Hắn nói chính là sự thật, hai người ớp ớp ôm ôm hạ lâu, lúc ấy rất nhiều người đều thấy, phá quân không sợ hồng tỷ đi cha Phi dực lén lút cho hắn điểm cai tán. Bối tâm ngật đầu, trầm mặt không nói. Phá quân phi dực hai người liếc mắt nàng, thấy nàng trên mặt bình tĩnh, trong mắt không có chút nào biểu tình. Hai người trong lòng thất vọng, đoán không ra hồng tỷ cái gì ý tưởng, cũng không dám mở miệng. Ca đâu? Người ở nơi nào? Bối tâm nhướng mày hỏi. Cha không đến hắn hành tung, không có người biết hắn tồn tại, chúng ta người cũng không nghe nói qua hắn, nhiều mặt tìm hiểu cũng không có hắn biến mất, giống như hắn không tồn tại. Phá quân một năm 15110 hội báo. Bối tâm nghe xong hiểu rõ gật đầu, tần hạo thiên đều cha không ra, phá quân bọn họ càng không cần phải nói. Phòng thí nghiệm có hay không tìm được. Hẳn là ở vùng ngoại ô, đám kia giả mạo hội chữa thập đỏ chữa bệnh đội, kéo qua tới người bệnh, đều đưa đến vùng ngoại ô một tòa vứt đi trang viên. Ta xa xa nhìn, kia trang viên nhìn vước đi, giống như không có người, trung quanh cũng không có thôn trang, trang viên trung quanh 50 mẹ trong vòng, an bài rất nhiều trạm gác ngầm, người bình thường phát hiện không đến. Buổi tối, còn có tuần tra đội ra tới tuần tra, phạm vi không sai biệt lắm trăm mét trong vòng. Mấy cái đi thông trang viên đường nhỏ, đều thiết có trạm gác ngầm, rất khó tới gần. Thật là thấy quỷ, cái kia quỷ trang viên cảnh giới so với bọn hắn tử vòng cốc cảnh giới còn muốn nghiêm khắc. Ra vào trang viên đều phải trải qua nghiêm mật kiểm tra, thân phận xác minh rõ ràng mới có thể thông qua. Phỉ nhị Trấn đại bộ phận người trẻ tuổi đều gia nhập, có thể nói toàn bộ phỉ nhị trấn đều là bọn họ nhãn tuyến. Khó trách không ai biết phòng thí nghiệm nơi, toàn dân toàn phỉ. Người xa lạ tiến thôn mới ra môn tìm hiểu tin tức, phòng thí nghiệm bên kia sẽ biết, có thể hay không tồn tại rời đi phỉ nhị trấn cũng không biết. Gần nhất chấn trên có hay không tiên tân sự phát sinh. Kỳ quái quá sự phát sinh. Bối Tâm hỏi, ca không có khả năng như vậy ngoan ngoãn, không làm điểm sự ra tới, không giống ca ngoan nguyên náo hành sự tác phong. Kỳ quái sự. Thật đúng là không có, trừ bỏ lính đánh thuê nhiều điểm, bên ngoài tránh được tới đạo binh nhiều điểm. Nhìn thấy Hồng Tỉ một bộ lắng nghe bộ dáng, Phá Quân nghĩ nghĩ, thật đúng là tìm được rồi chuyện này, nghe đồn có tính không. Nói đến nghe một chút. Bối Tâm đầu. Thị trấn Lao Nhân đều nói, ngoại ô khởi công xưởng lão Bản là thần sử, thượng đế phái người cứu vứt bọn họ thiên sứ, bởi vì đối với trong thôn người trẻ tuổi có thể ở nhà xưởng đi làm, đối bọn họ tới nói là loại vinh quang. Thần sử, bối tâm gặm trái cây động tác một đốn, nghiêng đầu, nghiêng mắt thấy pha quân. Cái này Thủy Lam Tinh cũng thật kỳ quái, lần trước là vụ nữ, sau đó trọng sinh nữ lại có được ngoại vực pháp khí lần này là thần sử. Lần sau có phải hay không đều thành tiên thành thần? Phá quân bị nàng quỷ dị ánh mắt xem đến phát lệnh, không biết lại nơi nào nói sai rồi, lấy lòng mà hướng tới nàng cười, kêu ngốc dạng xem đến bối tâm mắt đau. Phi dự, người cùng hắn hảo hảo nói nói kế hoạch, người tới tề, vây quanh toàn bộ phỉ nhi trấn, một con mối đều không thể thả ra đi, người vi phạm giết chết bất luận tội. Ta chính mình đi thị trấn đi dạo, các ngươi làm các ngươi sự, Bối tâm không biết từ nơi nào móc ra tới cái ba lô, hướng trên người một vác, nhảy nhót hướng thị trấn đi, đột nhiên quay đầu lại nói một câu, đứng rồi, có không nghe lời nói, hậu quả có thể tham chiều ấn Tây Lan trùng phạt, nhớ do muốn ấm áp nhắc nhở, đừng nói ta nhện đỏ không đạo nghĩa ha. Chương 470 tự gánh lấy hậu quả, xích quả quả uy hiếp đe dọa có hay không, còn không bằng không nhắc nhở đâu. Phá quân phi rực hai người trơ mắt nhìn nàng. Kinh phiêu phiêu không mang theo một đám mây, phiêu vào thị trấn đi. Màn hạ thở tẳng có ở đây không trong thị trấn. Phi dực nhìn đi đường đều bay hồng tỷ, lo lắng sốt ruột nhìn mắt phá quân. Hồng tỷ trăm phần trăm ngại bọn họ vướng bận, mới không mang theo thượng bọn họ. Nói lên chuyện này, phá quân còn kỳ quái. Người nói có trách hay không, mấy ngày hôm trước ta người còn có nhìn thấy hắn, mấy ngày nay không gặp người của hắn, khách sạn quán bar, hắn thường đi mấy cái địa phương đều tìm. Không có người của hắn, mất tích, ta phái người toàn trấn đều đi tìm, không có nhìn thấy bóng dáng của hắn, lại không có rời đi, giống như hư không tiêu thất. Hắn cùng hồng tỷ ước định ở thị trấn gặp mặt, hẳn là sẽ ra chuyện, không có phương tiện thấy hồng tỷ. Phi dự cố ý hiểu biết quá mẳn hạ tở tặng người kia, một cái lưu binh mang theo hồng tỷ kêu phê hóa, một đám kéo chân sau người, còn có thể từ các hổ làng chi khẩu thoát hiểm, thuận lợi đáp thượng hồng tỷ đùi. Đã thuyết minh hắn không giống bình thường Cái loại này người chỉ cần cho hắn một cái cơ hội Tuyệt đối một bước lên trời Mà hồng tỷ chính là hắn cơ hội Quá mức thông minh tiểu đệ Mặt trên lão đại sẽ lo lắng hắn quang mang Bị tiểu đệ che giấu Thời khắc lo lắng bị hắn xoán bị Hồng tỷ là cái ngoại lệ Nàng liền thích đương phủi tay trường quài Gì sự đều cho nàng làm cho hảo Lộng thông thuận Không cần đi phiền nàng Các người hay sao làm sao làm Có loại này láo đại Phía dưới tiểu đệ đều cao hứng, có phát huy không gian, còn có thực quyền A. Nàng căn bản không lo lắng phía dưới người làm phản, làm phản nàng liền rửa sạch rớt, muốn hướng lên trên bỏ người rất nhiều. Phi dực cân nhắc tới cân nhắc đi, màn hạ tở thẳng chính là nhìn chúng Hồng tỷ điểm này. Có việc càng tốt, ngươi là chưa thấy qua hắn, tà môn thật sự. Đúng rồi, Hồng tỷ nói kế hoạch, cái gì kế hoạch? Phá quân hỏi. Hồng tỷ nói phi dực lôi kéo phá quân đi nghiên cứu Hồng tỷ giao đại sự đi. Xong rồi. Đang theo phi dực thương lượng sự phá quân đột nhiên đỡ chán kêu rên một tiếng. Quỷ gọi là gì, làm ta sợ nhảy dự. Phi dực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phá quân không để ý tới hắn, hắn thế nhưng quên mất quan trọng nhất sự cùng Hồng tỷ nói. hi vọng không cần có đuôi mù người chọc tới nàng. Bối tâm đứng ở thị trấn nhập khẩu trước, hướng thị trấn nhìn mắt. Thị trấn nhập khẩu vẫn là tương đối quẩn cũ é. không có gì cửa hàng, tự nhiên liền không có gì người, nhấc chân hướng trong đi đến, đi rồi vài phút lúc sau, dần dần náo nhiệt lên. Cửa hàng càng ngày càng nhiều, hoa hòe loẹ loẹn, bán vũ khí, bán động vật da lông, bán hoang dại độc vật, bán hoang dại trái cây, bán tạp vật. Các loại ưu á thanh không ngừng, giống tạp hóa thị trường. Trên đường người đến người đi, các loại màu da đều có. Ven đường các loại quầy hàng thượng đều có thể nhìn thấy lính đánh thuê, lính đánh thuê đa số là bạch nhân, số ít mấy cái là người da đen, chấn trên trăm chi 80 là phỉ nhị trấn địa phương cư dân. Bối tâm đi rồi một hồi, không phát hiện trên đường có nữ nhân đi dạo phố, có cũng chỉ là thượng tuổi lao thái thái ở bài quán, tuổi trẻ cô nương, thiếu phụ một cái cũng chưa thấy qua. Hào kỳ quá ác. Bối tâm đi rồi vài bước, dư quang xẹt qua đám người, không phát hiện gì thường. Nhưng nàng có thể cảm giác được, người chung quanh đang xem nàng, đột nhiên quay đầu lại đi xem phía sau người, trên đường người từng người làm từng người sự. Bối tâm đoán được không sai, nàng lẻ loi một mình, tiến thị trấn, liền thành mọi người trong mắt tiêu điểm. Không, phải nói thành các nam nhân con ngồi. Phỉ nhĩ chấn thượng có điều bất thành văn quý củ, phàm là xuất hiện tại đây trên đường tuổi trẻ nữ nhân, mặc kệ là ban ngày vẫn là ban đêm, đều sẽ trở thành nam nhân con ngồi. Trừ phi bên người có nam bạn, còn cần thiết chấn được này đàn cầm thú. Mà bối tâm một cái độc thân, tuổi trẻ xinh đẹp, đông phương cô nương càng là kinh diễm liên can cầm thú nhóm. Lúc này bối tâm, tựa như một con ban ngày lang rứt vào trong bầy sói, bầy sói mắt mạo lục quang, như hổ rình ngồi, mơ ước này chỉ thiên nga trắng. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là mịt mờ mà nhìn lén, phát hiện bên người nàng thật không có hộ hoa sứ giả, ánh mắt không kiêng nghể gì lên. Nhìn nàng trắng non veo đến ra thủy tới ra thịt, thanh triệt như một ông thanh tuyển hai trắng mắt, cao thẳng ngũi, phấn hồng lòe ánh sáng ngôi, khi thì chu, khi thì nhấp. Là cái vư vật, không ít cầm thú âm thầm mà nuốt nước miếng. Càng là thanh tuần thủy linh xinh đẹp cô nương, càng là có phá hư xúc động. Đi chưa được mấy bước bối tâm, lập tức phát hiện trên đường nam nhân ánh mắt biến hóa, ánh mắt quét một vòng, gặp được các nam nhân đáng khinh bạc tà ánh mắt, chợt ngươi cười, cười đến càng thêm thanh thuần vô tội Sắc chi trên đầu một cây đào A. Bối tâm không ngại thế bọn họ lên lớp sinh động chương trình học, toàn phương diện hiểu biết cái gì kêu sát giới. Các nam nhân ai đều không có động thủ, đặc biệt là lính đánh thuê, bọn họ đối nguy hiểm có loại quỷ dị trực giác. Trực giác này nói cho bọn họ, cái này tiểu cô nương rất nguy hiểm. Bọn họ đang chờ, đang nhìn, thứ bậc một cái trích quả đào người. Đại nương, cái này trái cây bán thế nào? Bối tâm ngồi xổm trái cây quán trước. Chỉ vào một loại giống con nhím giống nhau trái cây, hỏi bán trái cây lao thai thái. Một tệ. Lao Thái thái vươn một ngón tay, thừa dịp bối tâm không lưng lựa trái cây khi, đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, trái mau, rời đi này phố. Bối tâm sửng xuất hạ, ngoài ý muốn nhìn mắt lao Thái thái, vì này khó được một phần thiện ý, bối tâm cũng là khó được đã phát thứ thiện tâm, tắc trương gấp tốt phủ tiến lao thái thái tối áo, đưa cho ngươi lễ vợt. Mặc kệ phát sinh cái gì đều không cần lấy ra tới. Chọn mấy thứ hiếm lạ cổ quái trái cây, chịu mấy trương lớn nhất mặt chán tiền cho nàng, cười đi rồi. Lao thái thái tiếp nhận tiền, nhìn nhìn bốn phía các nam nhân, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, hy vọng cái kia cô nương có thể chạy thoát cái kia bi thảm vận mệnh. Lấy ra kia trương kỳ quái giấy vàng nhìn mắt, lại nhét vào túi tiền. Hải, tiểu muội muội một người sao? Cùng các ca ca hảo hảo chơi chơi A. Bối tâm không đi bao lâu, từ bên cạnh tiểu quán mộc lan thượng nhảy xuống vài tên thô lỗ nam nhân, tuổi đức chừng 20 mươi mấy đến 40 chi gian, một thân mùi rượu, thô trắng đầy mặt dữ tợn nhỏ gây mỏ chuột thai khỉ, ngăn ở bối tâm trước mặt, dáng vẻ lưu manh, còn tự cho là thực tiêu sái. Bối tâm mở to thanh triệt đôi mắt, chớp chấp mắt, nghiêng đầu khờ dại nhìn mắt bọn họ, ghét bỏ mà rời đi ánh mắt, đối với nhan khống nàng tới nói, những người này quá thương nàng mắt. Sau đó thu trên mặt tươi cười, lạnh mặt, nghiêm trang hướng bên cạnh rời đi vài bước, tưởng vòng qua bọn họ tiếp tục đi. Bối tâm hướng bên cạnh vòng, kia vài tên nam nhân đi theo nàng di động, tiếp tục che ở nàng phía trước. Đừng đi à, muội, mội, cùng ca ca đi à, các ca ca nhất định hảo hảo yêu thương ngươi. Bối tâm dừng bước chân, khiếp mắt quét mắt đối diện mấy nam nhân, ánh mắt sẹt qua chúng quanh xem náo nhiệt đám người, ánh mắt lại dừng ở đối diện vài tên nam nhân trên người. Lênh đù, chẳng ngươi lốn đồng tiền như hoa, xấu không kéo tức đổ vỡ, hạn các ngươi ba giây tự động biến mất, nếu không mặt sau tự phụ Nga. chương 471 tương phùng, kêu mấy nam nhân đầu tiên là sửng suốt, tiếp theo phùng bụng bạo tiếu. Có nghe hay không, hậu quả thân phụ. Ha ha ha, cười chết ta. Tiểu muội muội như thế nào phụ. Tới làm ca ca nhìn xem. Có phải hay không cởi sạch đến trên giường phục có cái nam nhân vừa nói vừa dối tay tới sở bối tâm mặt. Bối tâm sau này thối lui một bước, nhấc chân, đá chân. Phanh. Vây xem giả trẻ đàn ông, liền nhìn đến nam nhân kia giống diệu giống nhau, bay đi ra ngoài, bay ra mấy mét xa, vừa vặn nện ở hình tam giác góc tường thượng. Phanh một tiếng vang lớn, sau đó nghe được răng giác cốt toái thanh, kêu nam nhân ngừng đầu, hoán hận chừng mắt nhìn mắt nàng, sau đó đầu một vai. Nhắm lại mắt, đã chết vẫn là hôn mê, ai cũng không biết. Một màn này phát sinh đến quá nhanh, mau đến kia mấy nam nhân không phản ứng lại đây, ánh mắt đuổi theo phiêu đi huynh đệ, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại. Dựa, bọn họ huynh đệ bị nữ nhân đánh, bị nữ nhân đánh, vô cùng lục nhã. Người ngoài nghề người xem náo nhiệt, chỉ cho rằng đối tâm là trùng hợp. Trung quanh lính đánh thuê lại xem đến rõ ràng, là nữ nhân kia đá một chân, cũng đoán chắc lực độ làm nam nhân kia tạp hướng góc thường đi. Từ nay một chân có thể thấy được, nữ nhân này có công phu trong người, cao không thăng chức không biết, còn phải nhìn nhìn lại. Bốn phía phát ra hoan hô ổn ảo thanh, có dơ bình rẹo vì bối tâm cổ vũ, cũng có trào phúng kia mấy nam nhân không được nói, càng có tiêm thanh thổi huyết xáo, đều là xem náo nhiệt không chê sự đại chủ. Bối tâm mở to thanh triệt sáng trong hai tróng mắt, cười tủm tỉm về phía bốn phía người huy móng bút nhỏ càng là dẫn tới chung quanh giả trẻ đàn ông một mảnh huyết sáo thanh, liền vì nàng này phân can đảm cắt mỹ mạo, bọn họ cần thiết vui sướng mà thổi cái này huyết sáo. Bối tâm thật giống như sân khấu siêu sao, người chung quanh chính là phẽ bỏi phèn trơ, hấp dẫn bọn họ ánh mắt, biên huy động móng bút nhỏ, biên cười tủm tỉm mà theo chân bọn họ chào hỏi, hải, kia mấy nam nhân nhìn xem bốn phía hoan hô thanh âm, không phải bởi vì bọn họ, mà là đối diện nữ nhân kia. Xem bọn họ ánh mắt tràn ngập trào phúng, không ít người quát lớn làm cho bọn họ lan, trên mặt không ánh sáng, không chỗ rung thân, xem cái kia phương đông nữ nhân càng là không vừa mắt, mặc kệ chung quanh người trào phúng, che lại nắm tay hướng tới nảng tạp qua đi. Người cái tiểu biểu tạp, phanh phanh phanh, không chờ bối tâm động cước, từ trong đám người lao ra mấy nam nhân, công hướng về phía nam nhân kia, trước mắt công phu, trên mặt đất nằm đấy đất người. Ôm bụng hoặc đầu thống khổ mà kêu rên, nhìn ra kia mấy cái ít nhất chặt đứt hai ba căn sương sườn. Đám kia đánh người, đánh xong cũng không rời đi, lấy bối tâm vì trung tâm, tản ra ở nàng chung quanh, trình bảo hộ tư thái. Bối tâm chớp chớp mắt, quét mắt trên mặt đất mấy người, lại quét mắt bọn họ. Này mấy cái giống như không phải là người A. Thình linh xảy ra biên cố, ai cũng không nghĩ tới. Này nhóm người như cao mã đại, thân thể cường tráng từ bọn họ cổ trên tay hình xăm, có thể thấy được tới đều không phải cái gì thiệt tra, chung quanh bầy sói thu hồi bọn họ săn diệm ánh mắt, hoan hô tiếng thét trói thai cũng chậm rãi tiêu đi xuống, trường đôi mắt đều nhìn ra tới, này đám người không dễ trọc. Bối tâm dạo qua một vòng, ánh mắt đảo qua mấy người, dư quăng ngắm đến trên mặt đất nằm mấy người ở trầm dãi hương trong đám người bò, cằm điểm điểm, đừng làm cho bọn họ chạy. Sau đó có người đi qua, Đem sắp bỏ tiến đám người nam nhân đã trở về Lúc này đám người đột nhiên tách ra tới Một đạo ưu nhã cao quý thân ảnh Tựa đế quốc giống nhau Từ trong đám người chậm rãi đi ra ngoài Thấy kia đầu kim sắt sợi tóc Kim nhãn bí mắt Bối tâm tuét miệng cười Hướng tươi mua may mong bút nhỏ Vưu đế, nhìn thấy ngươi thật cao hứng Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này Bối tâm nhìn đến hắn Thật sự đến kinh ngạc Muốn tìm ngươi rất đơn giản Nơi nào náo nhiệt đi nơi nào, chuẩn có thể tìm được ngươi. Vu Đế đã đi tới, chấp khởi bối tâm tay ở nàng ngu bàn tay hôn hạ. Xung quanh không ít đứng đầu lính đánh thuê, nhìn đến Vu Đế xuất hiện lúc sau, sinh ra lưu ý, đặc biệt là Tây Âu Hai phương lính đánh thuê, cái nào không quen biết Mai Lệ Đức gia tộc tộc Huy, Mai Lệ Đức gia tộc người đều là kẻ điên bệnh tâm thần, trở thành bọn họ địch nhân, kết cục đều phi thường phi thường thảm. Xem hắn bên người phương đông nữ nhân ánh mắt liền thay đổi. Sao lại thế này? Viu đế quét mắt trên mặt đất mấy người. Xem buồn cô nương lớn lên xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, muốn ta bồi bái. Bối tâm nói được không chút để ý, kia trong mắt vô dụng, đào, phơi khô làm chung gió. Trung quanh các nam nhân, xem nàng cười tủn tìm nói đào người trong mắt sắc mặt không thay đổi, xem nàng ánh mắt thay đổi, đây là cái tản nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình nữ nhân, mỗi người ra đầu tê dại, May mắn mới vừa đi lên đùa giỡn nàng người không phải tự mình. Bối tâm nói xong liền mặc kệ, có người sẽ đi làm nàng những cái đó sự, đi theo vưu đế đi, đi rồi hai bước lại quay đầu lại, tươi cười sán lạn mà nói, đều cho ta tiến Đây mới là thật tuyệt. Vậy xem nam nhân nghe được nàng lời nói, theo bản năng kẹp chặt chân, xem nàng ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Vưu đế hoàn mỹ không tì vết mặt, giống như cũng có như vậy trong nháy mắt cứng đờ hạ Người kia hai cái trùng theo đuôi đâu Trước kia nàng đi nơi nào, bên người luôn có một cái đi theo, xem chung quanh nam nhân ánh mắt đựng nồng đậm địch ý. Phiên nhân, cái gì đều phải quản làm cho bọn họ vội bọn họ đi, ta một người tự tại điểm. Đến đây lúc nào? Hai người liền ngồi ở ven đường rượu quán liêu, vưu đế cho nàng điểm ly nước trái cây, bối tâm nghe xong phiên cái đại bạch mắt. Ta mang theo rượu ngon, thần tiên đều khó được uống thượng mấy khẩu tuyệt thế rượu ngon. Ngươi tuyệt đối không hưởng qua. Phải không? Ta đây nếm thử. Vịu đế cười khẽ, không có phản bác nàng lời nói, hán cất chứa thế giới danh rượu đều có một cái trang viên. Bối tâm phiên tay cầm ra vỏ rượu tới, khai đàn khẩu, nồng đậm thuần hậu rượu hương, phiêu đáng ở không trung. Phỉ nhĩ trấn thượng không có sẽ không uống rượu nam nhân, đoàn người chung quanh ngửi được rượu hương, đều nhịn không được hút khí, hi vọng nhiều hút chút rượu hương. Rượu ngon. Ngửi được rượu hương người. Đều như vậy tưởng, này rượu hương gợi lên không ít tiểu quỷ rượu trùng, mỗi người mắt trông mong nhìn chầm chầm kia vỏ rượu. Bối tâm ngón tay nhẹ gõ đàn khẩu, cười khanh khách mà xem hắn, thế nào? Rượu ngon, tiểu lượng thế nào? Bên cạnh có ánh mắt, cầm hai cái đại pha lê ly lại đây, bại ở trên bàn. Bối tâm lấy qua chén rượu rót rượu, đột nhiên nhớ tới vấn đề này liền hỏi hắn. Cái bình rượu đảo tiến pha lê li. Giống như đổ hổ phách lưu quang ở trong ly chạy xuôi, nhìn đến này cảnh đẹp, bốn phía người đều ở hút không khí. Vưu đế liếc mắt một cái kia rượu, suy nghĩ một chút, hàm xúc mà nói, còn có thể. Bối tâm ý vị thâm trường mà liếc mắt hắn, đổ tràn đầy một bát lớn mở tiệc thượng đẩy qua đi. Chính mình cũng đảo mãn một bát lớn. Bối tâm trước nhấp một ngụm, khi mắt, hàm ở trong miệng, quá vài giây mới chậm rãi nuốt, trên mặt say mê biểu tình. Xem đến liên can tiểu quỷ hâm mộ ghen tị hận Đã lâu không uống lên, thèm chết ta. Vưu đế nhìn mắt bối tâm, nếm một ngụm, rượu vừa vào miệng không quá ba giây. Người liền tiến vào trong ảo giác, người ngoài nhìn chính là hắn đang ngần người. chương 472 rượu là cái thứ tốt. Đi theo vưu đế những người đó, vừa thấy hắn biểu tình không đúng. Muốn tiến lên đây xem xét, mai ngươi lắc đầu ngăn cản, ý bảo bọn họ trước đường cử động. Bối tâm ngó mắt mai ngươi đám người. Cười huy hạ móng bút nhỏ, mai người hơi hơi không người, xem như đáp lại nàng lễ. Bối tâm một ngụm uống cụm ly chung rượu, nhìn vưu đế đột nhiên nhớ tới chuyện này. Này uống rượu đối người thường có lợi thật lớn, vưu đế như thế nào đều xem như người ngoài, tiện nghi người ngoài còn không bằng tiện nghi người một nhà. Lấy ra di động cấp phá quân phi rực hai gọi điện thoại. Hai người các ngươi hỏa tốc cho ta lại đây, tận lực mang nhiều các ngươi tín nhiệm người. Say nàng cũng sẽ không đưa bọn họ trở về. Phi dực phá quân hai còn tưởng rằng nàng sẽ ra chuyện gì, ném xuống trên tay sự tình, mang theo người vội vã chạy tới, gần nhất liền nhìn đến vưu đế cái kia tiểu bạch kiểm, hai người tức khắc cả người đều không tốt. Vưu đế không phải đi rồi sao? Đến đây lúc nào? Phá quân trong lòng cái kia nôn, hắn ở phỉ nhị chân lượn vòng mấy ngày, không thấy được bóng dáng của hắn, hồng tỷ gần nhất, hắn liền toát ra tới, cô ý đi. Phi dực chừng mắt nhìn mắt phá quân, xem ngươi làm chuyện tốt. Hồng tỉ. Phá quân phi dực hai về phía trước, quét mắt vưu đế tiểu bạch kiểm người, không cần hai người bọn họ giao đái, tử vong cốc hung tàn hóa nhóm chủ động tản ra che ở đám kia người phía trước, không lộ mặt cái loại này. Phàm là theo chân bọn họ đoạt hồng tỉ ánh mắt tiểu phiếu tạp nhóm, đều đến dâm chết, hướng buồn dấm, không thấy quăng cái loại này. Trung quanh xem náo nhiệt giả trẻ đàn ông. Vừa thấy lại tới nữa một đám vừa thấy liền không phải người tốt người, trên tay cầm đại gia hỏa, mỗi người hung thần ác sát nhìn bọn hắn chằm chằm, chủ động sau này tối lui vài bước. Không thể trông mặt mà bắt hình rong, nữ nhân kia quả nhiên không phải thiện tra. Tới bối tâm quay đầu lại nhìn mắt hai người bọn họ, ngón tay nguéo một cái, ý bảo bọn họ về phía trước, sau đó chỉ vào bên cạnh không vị lại đây ngồi. Phá quân phi dược hai nhìn nhau, một tả một hữu ngồi bối tâm bên người. Đồng thời nhìn chầm chầm đối diện vưu đế, ngoài cười nhưng trong không cười, bá tước đại nhân, đã lâu không thấy. Tiểu quán người phục vụ lại bưng mấy chén pha lê ly lại đây, đặt tới trên bàn, nhanh nhẹn mà lưu. Bối tâm hướng vỏ rượu nhìn mắt, mới đổ hai ly, không sai biệt lắm đi hơn phân nửa rượu, không nhiều ít rượu, thừa về điểm này còn chưa đủ nàng uống. Nhìn đến vưu đế kêu ly chỉ uống lên mấy khẩu chén rượu, phi thường tự nhiên mà cầm trở về. Mặt không đổi sắc hướng không pha lê ly đảo một nửa rượu ra tới, trả lại trở về. Mai ngươi, mai ngươi khỏe miệng run rẩy chưa thấy qua nhỏ mọn như vậy người. Thứ tốt, uống lên. Chén rượu đẩy cho pha quân. Phá quân. Phá quân nhìn mắt chén rượu, lại nhìn mắt vưu đế kêu ly chỉ còn một nửa chén rượu, đôi mắt nhỏ đặc quỷ khuất mà nhìn hồng tỷ. Vưu đế tiểu bạch kiểm uống qua, hắn thiệt tình không nghĩ uống. Bối tâm chấp chấp mắt, nháy mắt đã hiểu. Chỉ vào bên ngoài đám kia hung tàn hóa, một người một ngụm. Phá quân bưng chén rượu vui sướng mà đi qua, lập tức lại đã trở lại. Bối tâm nhíu hạ mi, nếu muốn con ngựa chạy trốn mau, liền phải thường thường cấp điểm thứ tốt, làm người không thể quá keo kiệt. Một lần nữa cầm hai cái tân chén rượu, một ly đổ hơn một nửa rượu đi vào, sảng khoái mà nói, mau uống, uống lên chạy nhanh cút đi. Đổ hai ly sau, vào rượu chỉ còn một tầng đế, bối tâm bưng vào rượu. Lộc cọc lộc cọc, ba lượng khẩu uống xong. Phá quân phi rực hai nhìn mắt nàng, sảng khoái mà bưng chén rượu uống xong đi. Vưu đế sâu kín tỉnh lại, đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó nhìn bối tâm ánh mắt phi thường phức tạp, theo bản năng ngó mắt hắn chén rượu. Giống như, tựa hồ, hắn chén rượu thiếu một nửa rượu. Ngước mắt nhìn về phía đối diện bối tâm, cập bên người nàng hai cái trùng theo đuôi, nháy mắt đã hiểu. Bối tâm mở to nàng thanh triệt vô tội mắt Chấp chấp mắt, nghi hoặc mà xem hắn, vưu đế nhướng mày, liếc mắt hắn trẻ lên rượu. Bối tâm bừng tỉnh đại ngộ, này rượu tiếp xúc không khí lâu lắm, dược hiệu sẽ suy giảm. Mai ngươi vưu đế cầm một cái cái ly, từ hắn ly trung đổ một nửa rượu ra tới, sau đó gọi một tiếng, vẫn luôn đương phông nền mai ngươi đã đi tới, đứng yên hắn bên người. Uống lên, giữ lại vưu đế uống xong rồi, thứ tốt không thể lãng phí. Mai ngươi quét mắt nền đỏ. Hướng ba tức đại nhân nói lời cảm tạ lúc sau, mới uống kia non nửa ly rượu, lúc sau lại lui về tại chỗ. Bối tâm cơ cơ không cái bình, nhanh như vậy liền không có, ánh mắt đảo qua uống xong rượu mấy người, cười khanh khách mà nói, đã quên cùng các ngươi nói, rượu là rượu ngon, đối với các ngươi có lợi thật lớn, đặc biệt là có công phu người, bất quá này rượu còn có cái thần kỳ công hiệu, cho các ngươi sung sướng tựa thần tiên, các ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Không cần chơi đến quá kích thích ác, ngày mai thấy. Thân thể khác thường, vưu Đế lập tức đã nhận ra, dường như cả người quay ở đống lửa thượng, nhiệt đến hắn váng đầu hoa mắt, hơn nữa còn có một cổ sóng nhiệt hướng tới hạ bụng vọt qua đi, thế tới mãnh liệt. Là cái nam nhân đều biết là chuyện như thế nào, vưu Đế quét mắt đối diện màu da bình thường đối tâm, khe khe thở dài, niệm đỏ đồ vật lại hảo, không phải dễ dàng như vậy được đến. Bá tước Mai ngươi một phát hiện thân thể dị thường, lập tức đã đi tới. Không có việc gì. Vưu đế dương tay ngăn lại hắn nói, làm hắn đi xuống. Xuân dược khiến cho tâm lý phản ứng, hắn hoàn toàn không cần để ý. Ấm áp nhắc nhở, rượu dược hiệu có điểm mánh, không thể nghẹn, ngươi chính là nghẹn điên rồi cũng vô dụng, phao nước lạnh cũng vô dụng, chỉ có thể tìm nữ nhân giải quyết, bằng không thật sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Vưu đế, ngươi sẽ thích cái loại cảm giác này, thật sự, cái này cho ngươi, ngươi sẽ yêu cầu Bối tâm nhìn mặt đã bắt đầu phạm hồng ưu đế, tắc buồn nàng cất chứa sách cấm, sau đó vây vây tay nhỏ, sách theo ba lô lung lay đều đi rồi, vây xem đám người xem nàng đi qua, chủ động tránh ra một cái con đường ra tới, không cho không được à, nhìn xem kia mấy cái bị thiến tiểu đệ đệ, còn nằm trên mặt đất hai hú ai hú kêu người, ai có là gan ngăn đón nàng. Mà tỉnh lại phá quân phi rực hai người, cảm giác được thân thể tao nhiệt, trong lòng thẳng chửi má nó. Hông tỉ, Ngài còn có thể lại hố điểm tiểu đệ sao. Chương 473 tìm người. Rơi đi tử quán, bối tâm nơi nơi đi dạo, lần này không có người không có mắt, bởi vì nàng phía sau đi theo hai gã cùng hung cực các tử vong quốc đạo tạc, lạnh như băng chừng mắt người chung quanh, người xem trong lòng thẳng phát run. Này hai người là phá quân phi dự cố ý lấy ra tới, chấn áp trấn trên bọn đạo trích lưu manh, quay rời hồng tỷ hứng thú. Bối tâm ngay từ đầu không đồng ý. Sau lại nhìn có người đề đồ vật, cũng liền không như vậy bài xích, hoảng hai tay, ở trong đám người chui tới chui lui. Bối tâm chỉ đối trái cây cảm thấy hứng thú, một ít nàng chưa thấy qua thiên kỳ bách quái trái cây, nàng cảm thấy tốt liền mua tới, mặt khác vật phẩm, cũng liền xem một cái. Mặt sau hai cái đại hán, trên tay đề ra hiếm lạ cổ quái trái cây. Tìm cái khách sạn, buổi tối ngủ. Bối tâm nhìn đông nhìn tây, mới phát hiện biển số nhà thượng quái tên. Nàng một chữ đều không quen biết Bối tâm chớp trước mắt Nàng sẽ nói Úc Cắp Lạp lời nói Không đại biểu nàng nhận thức Úc Hà Di Văn Tử Đương nhiên mặt sau kia Hai người đại hán cũng không quen biết Úc Hà Di Văn Tử Nhưng bọn họ tới sớm A Trấn trên tình huống bọn họ sờ đến thuộc lầu Vừa nghe hồng tỉ muốn tìm khách sạn Đầy mặt cười nở hoa Lập tức lánh nàng hướng có khách sạn đường phố đi Vô xảo không thành thư Bọn họ lánh bối tâm tới khách sạn Cũng là tần hạo thiên chủ kia ra. Tới rồi mà, bối tâm lập tức trở mặt vô tình, làm cho bọn họ trở về, tử vong cốc hai đạo tặc lại không dám cãi lời nàng mệnh lệnh ở ngoài cửa đứng một hồi đi rồi. Nàng chính mình dẫn theo bao lớn bao nhỏ trái cây vào khách sạn, khách sạn lao bản nhìn mắt nàng, lại hướng nàng phía sau nhìn nhìn, thấy nàng chỉ có một người, vẫn là hỏi một câu, vài người. Một cái, bối tâm vươn một ngón tay, khách sạn lao bản hướng ngoài cửa nhìn xung quanh liếc mắt một cái không đành lòng mà, cùng làm tặc dường như, lặng lẽ để nàng nói, cô nương, này phố không an toàn, người đi nam phố bên kia, bên kia khách sạn thực sạch sẽ, hoàn cảnh phi thường hảo. Bối tâm cười cười, người tốt vẫn là tương đối nhiều. Ra bên ngoài nhìn xung quanh liếc mắt một cái, đồng dạng đẻ thấp thanh âm, lén lút cùng lao bàn nói, ta rất lợi hại, giúp ta khai một gian phòng, nhất thoải mái cái loại này. Nói móc ra một đại điệp tiền đẻ ở quầy thượng, nàng có tiền, không kém tiền. Khách sạn Lão Bản vài lần muốn khuyên nàng rời đi, nhìn đến đại đường không ít nam nhân nhìn bên này, lại thấy đông phương cô nương không cho là đúng, đành phải nghỉ ngơi khuyên nàng lời nói, cho nàng khai một gian tốt nhất phòng, làm người mang theo nàng đi lên. Bối tâm làm người phục vụ dẫn theo nàng đồ vật lên lầu, nàng không có đi lên, nàng bò nửa cái thân mình ở quầy thượng. Khách sạn Lão Bản nghi hoặc mà xem nàng, không biết nàng còn có cái gì lời muốn nói có thể nói hắn đều sẽ nói. Lão Bản, đánh với ngươi nghe cá nhân. Khách sạn Lão Bản kỳ quái mà nhìn mắt hắn, người bên ngoài tới nơi này đều là hỏi thăm sự, vẫn là lần đầu tiên tới hỏi thăm người. Ngươi nói, ngươi có hay không nhìn đến quá một cái phi thường phi thường xoáy khí nam nhân, phương đông gương mặt, tóc đen, kim sắc đôi mắt xanh biết đôi mắt, giống đa quy giống nhau lấp lánh tỏa sáng, cười rộ lên có điểm hư. Phi thường phi thường loa mắt, Chỉ cần hắn ở địa phương, liếc mắt một cái là có thể thấy hắn. Lão bản, gặp qua không có. Lão bản, con chúng, chưa thấy qua như vậy tìm người, không biết xem trên mặt nàng sáng lạ cười, còn tưởng rằng nàng là tới khoe ra. Xem trên mặt nàng lấy làm tự hào, tiêu ngạo đắc ý biểu tình, không ít người tỏ vẻ răng đau. Khách sạn lão bản đang nghe đến tóc đen, kim sắc đôi mắt xanh biếc đôi mắt, liền nghĩ đến hắn khách sạn thật đúng là đã tới một cái. Mấy ngày trước còn ở hắn nơi này trụ, đột nhiên có một ngày mất tích, đến bây giờ cũng chưa trở về, phòng còn cho hắn lưu trữ. Không ai nhìn đến hắn ra cửa, không biết hắn như thế nào mất tích. Hắn là liên tục hai ngày không có nhìn đến hắn xuống dưới ăn cơm, qua đi gõ cửa, mới phát hiện hắn mất tích. Việc này không có gì không thể nói. Người nói người này gọi là gì? Khách sạn lão bản bảo hiểm khởi kiến, vẫn là hỏi rõ ràng điểm tương đối hảo. Màn hạ thợ tặng. Bối Tâm xoay đầu tới, không chút để ý mà quét mắt đại đường ngồi người. "Vậy đối thượng, ta nơi này đích sắc có cái khách nhân màn hạ tự tạng, diện mạo cùng ngươi hình dung không sai biệt lắm, ngươi là gì của hắn?" Đại đường không ít người dựng thẳng lên khởi lô thai nghe. "Ngươi dựa lại đây điểm, ta lặng lẽ nói cho ngươi." Bối Tâm ngắc ngón tay, ý bảo lão bản dựa lại đây. Khách sạn lão bản quét mắt đại đường nghe lén người, lại gần qua đi. "Hắn là ta bao dưỡng tiểu Bạch Kiếm." Chúng ta nói tốt cùng nhau tới nơi này thám hiểm, nhưng ta Lâm thời có việc, làm hắn trước lại đây. Cho hắn một số tiền. Ta gần nhất nơi này, đánh hắn điện thoại đánh không thông, lại không biết đi nơi nào tìm hắn, nghĩ hắn trước tới, khẳng định muốn trụ khách sạn a. Nói được có lý. Màn Hạ thở tăng đích xác ở tại ta nơi này, bất quá, mấy ngày trước hắn liền mất tích, phòng không có lui, đồ vật cũng không lấy đi, khách sạn không có người nhìn đến ra cửa, không ai biết hắn đi nơi nào. Ta phái người ở thị trấn đi tìm, không có tìm được hắn. Không phải đã chết chính là chạy, khách sạn lao bản đồng tình mà nhìn mắt nàng, mặc kệ là cái loại này, đối nàng tới nói đều không phải tin tức tốt. Đại đường nam nhân, nghe được nam nhân kia không thấy, lẫn nhau nhìn mắt, xem bối tâm ánh mắt liền mang lên có sắc ánh mắt. Nơi này cách vừa rồi cái kia phố có điểm khoảng cách, phát sinh sự, nơi này nam nhân còn không biết, bằng không nào dám dùng có sắc ánh mắt xem nàng. Bảo mệnh còn không kịp. A Mạn Nhi vừa tiến đến liền nghe được có cái xa lạ phương đông nữ nhân ở hỏi thăm mẳn hạ tở tẳng tin tức. lão bản nói không thấy người, nàng xoay người muốn chạy, ra khách sạn, đốn hạ, không tự chủ được đi rồi trở về. Nàng muốn nhìn một chút tới tìm mẳn hạ tở tẳng nữ nhân trông như thế nào. Nữ nhân này là ai? cũng mẳn hạ tở tẳng cái gì quan hệ? Chứ bỏ nữ nhân này bên ngoài. Trấn trên còn có cái phương đông nữ nhân cũng ở tìm mẳn hạ tờ tàng, tìm mấy ngày rồi, cũng không có rời đi thị trấn. Này đó nữ nhân vì cái gì đều phải tìm mẳn hạ tờ tàng. Mất tích. Bối tâm nhứng mày, ngồi ở ghế trên, trông cầm không biết tưởng cái gì, một lát sau mới nói, lao bản, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hắn mất tích phía trước sự bái, xem có thể hay không tìm được điểm manh mối. Bối tâm nhữ môi, có điểm không cao hứng không phải nói tốt tắm rửa sạch sẽ chờ sao. Nàng gần nhất đuổi rồi phá quân phi rực bọn họ, liền vì cùng hắn chỗ mấy ngày hai người thế giới, kết quả. Người lại không thấy. Bên người vị trí đột nhiên ngồi cá nhân, bối tâm quay đầu nhìn mắt, thấy là cái xinh đẹp nữ nhân, lại quay đầu lại nhìn khách sạn Lao Bản. Khách sạn Lao Bản nhìn đến A Mạn Nhi lại tới nữa, sắc mặt không như vậy đẹp, đều nói người không trở về mỗi ngày tới cửa tới hỏi. Không hỏi đến liền ở đại đường ngồi không đi. Hắn cũng thực khó xử, đuổi nàng đi thôi, đều là người quen, nói không nên lời, không đuổi đi, lại ảnh hưởng hắn sinh ý, đại đường ngồi nam nhân đều là hướng về phía nàng tới. Hiện giờ, người mẳn hạ tở tặng bạn gái đã tìm tới cửa, nàng thế nhưng còn thấu phi tiền đến, đầu góc có bệnh đi. Đại đường các nam nhân, ở A Mạn Nhi xuất hiện lúc sau, thổi bay huyết xáo thanh. Chương 474 gặp lại. Người tìm mắn hạ tờ tảng. A Mạn Nhi không có xem đại đường người, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn bối tâm. Đúng vậy, ngươi có hắn tin tức. Bối tâm xoay người lại xem nàng. A Mạn Nhi ngó mắt nàng, lại cúi đầu, nhạ nhạ mà nói, không có tin tức, ta cũng ở tìm hắn. Nói còn ngẩn đầu ngắm mắt bối tâm. Phỉ Nhi chấn thượng, rất nhiều địa phương nam nhân có mấy cái láo bà, A Mạn Nhi đã đem bối tâm xem thành vợ cả. Nàng cùng bên ngoài nữ nhân kia chính là tiểu lao bà. A mạn nhi vì cái gì nghĩ như vậy, bởi vì bên ngoài nữ nhân kia cũng là lén lút tìm người, không giống người này, giống trống khua chiêng tìm người, còn không phải là sợ hãi nhìn thấy vợ cả sao. Nàng hiểu. Về sau nàng vào cửa, nhưng không phải đến xem vợ cả sắc mặt, nàng vừa mới nghe được, màn hạ thờ tẳng chính là nàng dưỡng. Không có tần hạo thiên tin tức, đối tâm không lãng phí biểu tình lại quay đầu lại nhìn khách sạn Lão Bản. Khách sạn Lão Bản nhưng thật ra đoán được điểm A Mạn Nhi ý tưởng, quét mắt phương đông tiểu cô đương, chỉ sợ A Mạn Nhi ý tưởng nhất định phải thất bại. Hắn nghe được khách sạn phương đông khách nhân nói qua, phương đông nữ nhân chiếm hữu tâm phi thường mãnh liệt, chính mình bạn trai hoặc Lão Công, chỉ có thể có các nàng một cái. Hắn mất tích phía trước, cùng mặt khác khách nhân đều giống nhau, mỗi lần xuống lầu ăn cơm, cơm nước xong đi ra ngoài dạo, đến buổi tối trở về ngủ Khách sạn Lão Bản Nghĩ Nghĩ nói, bất quá màn hạ tở tẳng cùng Ha-di quan hệ cũng không tệ lắm, màn hạ tở tẳng sau khi mất tích, Ha-di mãn thị trấn tìm hắn. Nghe Ha-di nói, hắn là màn hạ tở tẳng cứu, là cái trọng tình trọng nghĩa nam tử Hán Đúng rồi, bọn họ phía trước còn mang về một cái đông phương cô nương, một cái cùng người giống nhau xinh đẹp cô nương, hình như là phóng viên, màn hạ tở tẳng sau khi mất tích, cái kia đông phương cô nương cũng không thấy. Haji phát hiện cái kia cô nương không thấy sao, thiếu chút nữa điên rồi. Khách sạn Lão Bản lắp đầu. Đông phương cô nương. Haji. Bối tâm hít mắt, hai người đồng thời mất tích, nữ nhân kia rất có vấn đề A. Đế quốc nhận thức tần hạo thiên nữ nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, hướng chi là Hán Quốc tha hương, mà phỉ nhị trấn nhận thức tần hạo thiên nữ nhân, chỉ có một, chính là thẩm tiểu. Phá quân cùng nàng nói, thẩm tiêu còn ở chấn trên A đi theo tần hạo thiên cùng nhau mất tích nữ nhân lại là ai. A Mạn Nhi vẫn luôn nhìn bối tâm, vừa thấy nàng sắc mặt lạnh lùng băng, cho rằng bối tâm đối nhiều ra tới nữ nhân không hài lòng, tức khắc nóng nảy, muốn tìm cái đề tài nói nói, suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm được đề tài, đột nhiên nhảy ra một câu, ta biết, còn có cái nữ nhân ở tìm mẳn hạ tợ tặng. Bối tâm mắt lẽ xem nàng, không chút để ý hỏi, Nga, là ai? A Mạn Nhi vừa thấy nàng có hứng thú, trong lòng cao hứng, quả nhiên cái này để tài nàng thích, vừa lúc có thể mượn này lấy lòng nàng, kéo gần hai người quan hệ. Không biết, bên người nàng đi theo rất nhiều người, ta không dám tới gần. Vừa thấy bôi tâm trầm khuôn mặt, A Mạn Nhi lập tức tâm hoảng hoảng mà nói, bất quá, ta biết nàng ở nơi nào, ta có thể mang ngươi qua đi tìm nàng. Bối tâm nhìn mắt nàng, ánh mắt lại chuyển hướng về phía khách sạn Lão Bản, ha gì đâu. Hắn ở sao? Ta muốn gặp hắn. Hắn tìm hai ngày, không có tìm được bọn họ, cùng hắn đoàn đội thám hiểm đi, là đi Nam Phi Đại Thác nước nơi đó. haji vẫn luôn mời mản hạ tờ tẳng cùng hắn đi, nhưng mản hạ tờ tẳng cự tuyệt. Ta tưởng, Hà Di bọn họ hẳn là mau trở lại. Khách sạn lao bàn nói. Cảm ơn. Bối tâm gật đầu, đứng dậy chuẩn bị lên lầu đi. Ta kêu A Mạng Nhi. Ngươi thật sự không đi xem cái kia A Mạn Nhi nhìn đến bối tâm rời đi, cũng đi theo đứng lên, ở nàng mặt sau rào rạt lại nhải. Thang lầu thượng bối tâm xoay người xem nàng, dư Quang ngó thấy tiến vào người, đống nhiên liền cười. Không cần, nàng đã tới. A Mạn Nhi nghe được nàng lời nói, theo nàng ánh mắt nhìn về phía cửa, nhìn đến nữ nhân kia mang theo một đám người đi vào khách sạn, hướng tới các nàng mà đến. Đã lâu không thấy, thẩm tiều. Bối tâm huy động nàng móng vuốt nhỏ, nhiệt tình rào rặt mà cùng nàng chào hỏi, một chút cũng nhìn không ra hai người chi gian từng phát sinh không thoải mái, vui sướng mà từ thang lầu thượng đi xuống tới. Thầm kiêu nhìn đến nàng, hoảng sợ mà trừng lớn mắt, trước mắt có thoáng hiện trước kia ác ngộng, sắc mặt trắng nhận, sợ tới mức sau này lui, thẳng đến phía sau người ngăn chặn nàng đường lui. Cái này ác ma vì cái gì ở chỗ này? Nàng ở chỗ này, có phải hay không những người đó cũng ở chỗ này? Thẩm Kiều ánh mắt theo bản năng hướng nàng phía sau nhìn lại, lại không có nhìn đến kia mấy cái quen thuộc lại khủng bố thân ảnh, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bối tâm theo nàng ánh mắt quay đầu lại xem phía sau, dừng một chút, biết nàng đang tìm kiếm cái gì. Chắp tay sau lưng, tung tăng nhảy nhót đi đến Thẩm tiểu trước mặt, thiên đầu rất có hứng thú trên dưới đánh giá nàng, ánh mắt lại hướng nàng phía sau nhìn mắt, nhìn đến tạp khóc sau, hiểu rõ mà cười một cái, sau đó ánh mắt lại xoay trở về. Không tối Nga, rời đi đế quốc, hôn đến càng tốt, ít nhất so lánh vân thiến nữ nhân kia khá hơn nhiều, ra cửa đều có bảo tiêu bảo hộ. Xem ra ca đối với ngươi cũng không tệ lắm à. Không liên quan chuyện của ngươi. Thầm tiêu lạnh lùng nói, không có những người đó bảo hộ nàng, nàng không cần phải sợ cái này ác ma. Nơi này là phỉ nhi Trấn là nàng địa bàn, nơi này hết thể đều từ nàng định đoạt. Bối tâm cười đến thanh thuần, nghịch ngậm mà xoay người. Ngồi ở trên bàn. Ta đã thấy Lanh Vân Thiến bối tâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giống như ở cái kia cái gì cứu cấp trạm, cứu cấp trạm mặt sau chính là đế quốc duy cùng bộ đội. Người khẳng định không nghĩ tới, Lanh Vân Thiến ở nơi nào làm gì. Lá gan thật đại, ta không hề nghĩ ngợi quá sự, muốn biết sao. Các nàng làm bộ hội chữ thập đỏ chữa bệnh đội viên, ở nơi nào cứu trị người bệnh. Một cái liền thuốc trị cảm cũng không biết nhận thức người. Giả trang bác sĩ nhưng thật ra ra dáng ra hình. A Mạn Nhi nghe không hiểu hai người nói, nhưng xem bối tâm cười đến vui vẻ, hai người giống như nhận thức thật lâu, trong lòng nói không nên lời mất mát. Ngươi tới nơi này làm gì? Bảo hậu ngươi những người đó đâu? Thầm Kiều bất động thanh sắc nhìn mắt khách sạn, đi đến bối tâm đối diện ghế dựa ngồi xuống. Bọn họ mang ta tới Úc Cắp Lạp lúc sau, ném xuống ta đi rồi. Ta tưởng hồi đế quốc đi, nhưng ta không có con đường. Lại nói đế quốc quân nhân đã biết ta cùng bọn bắt cóc đi rồi, đế quốc ta trở về không được. Đúng rồi, nói cho ngươi cái tin tức, lãnh vân thiến cấp đế quốc duy cùng bộ đội bắt đi, ta tận mắt nhìn thấy. Bối tâm mi mắt cong cong, chống cầm xem nàng, cùng ta nói nói, các ngươi là như thế nào từ đế quốc như vậy nghiêm mật ngục giam chạy ra tới. Lãnh vân thiến bị bắt đi. Thầm kiêu đột nhiên truy vấn một tiếng, tâm thần không yên, lãnh vân thiến cái kia ngu xuẩn như thế nào sẽ bị bắt đi ân hử. Bối tâm ngợt đầu, nhảy xuống cái bàn, đi đến thẩm kiều trước mặt, đôi tay bắt lấy nàng bả vai, ánh mắt nhìn thẳng thẩm tiểu hai mắt. Thẩm kiều, ngươi tới phỉ nhĩ trấn có đoạn nhật từ đi. Ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi một người, một cái kêu mẳn hạ thở tặng nam nhân, ngươi gặp qua sao? Thẩm kiều lắc đầu, ta cũng vừa mới tới, ngươi nói nam nhân, ta cũng không biết trông như thế nào, từ nơi nào nhận thức. Thẩm kiều theo bản năng phủ nhận. Không hy vọng nữ nhân này tìm được mẳn hạ tờ tàng, hoặc nhìn đến hai người ở bên nhau. Ở đế quốc nàng đã đoạt lấy nàng một người nam nhân, này một cái, nàng quyết không cho phép nàng ở đoạn. Chương 475 Huy Hiếp Tạp khốc nghe không hiểu bọn họ hai người nói cái gì, nhưng là mẳn hạ tờ tàng này ba chữ, hắn nghe rõ. Nghe được mẳn hạ tờ tàng tên này, theo bản năng như mày, hắn còn nhớ rõ ở mẹ kỳ tư khắc chấn. Chính là bởi vì đuổi giết một cái kêu mẳn hạ tở tàng Nam Nhân, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, sau lại lại bị các tư tướng quân hoài nghi, bất đắc dĩ, do đó phản bội các tư tướng quân. Cũng may mắn hắn thoát ly các tư tướng quân, mới có một bên khác kỳ ngộ, có được thường đại lực lượng, mới có hiện tại thành tiểu. Đương nhiên, đối mẳn hạ tở tàng hận ý, một chút cũng không có biến mất. Hắn vẫn luôn nhớ rõ, hắn vài lần thiếu chút nữa bị các tư tướng quân người giết người mà làm cho này hết thảy đầu sỏ gây tội, hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Ánh mắt siêu tầm cái này khách sạn, hắn biết thẩm kiều đang tìm kiếm một người nam nhân, nhưng hắn không biết thẩm kiều muốn tìm người nam nhân này, chính là mặt hạ thở thẳng, nếu là sớm biết rằng nói. Còn có đối diện nữ nhân kia, hắn tổng cảm thấy giống như ở nơi nào nhìn thấy quá. Đại đường người ở thẩm kiều bọn họ tiến vào sau, lục tục rời đi nhà này khách sạn, Sau tiến vào đám kia người vừa thấy liền không phải cái gì thiệt tra, vì mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là sớm một chút rời đi cái này thị phi nơi. Khách sạn lão bản vẻ mặt đưa đám, hắn khách sạn giữ không nổi, chính vì hắn tiền tài thống thiết nội tâm thời điểm, nhìn đến bọn họ không có đánh lên tới, may mắn đồng thời, hy vọng bọn họ nhanh lên rời đi hắn khách sạn. A mạn nhi tả nhìn xem hữu nhìn xem, chính là luyến tiếp rời đi nơi này. Bởi vì này hai nữ nhân đều cùng Màn Hạ Tở Tằng có quan hệ, rời đi này hai nữ nhân, lấy nàng thân kiều thể nguyện ý đẩy ngã thể trước, nàng liền sẽ không còn được gặp lại Màn Hạ Tở Tằng. Bối tâm cười, cười đến ý vị sâu xa, quay lại lần nữa quét về phía thầm Tiểu. Ngươi thật sự không biết Màn Hạ Tở Tằng, nhưng ta phải đến tin tức, ngươi mỗi ngày ở trấn trên tìm kiếm Màn Hạ Tở Tằng bóng dáng. Toàn bộ thị trấn đều mau bị ngươi đảo bà thước đất. Thẩm ngạo cười mà hừ lạnh. Nhận thức thì thế nào? Ngươi tìm mắn hạ tờ tẳng làm gì? Các ngươi cái gì quan hệ? Chúng ta quan hệ là... Liền không nói cho ngươi. Bối tâm cười hít mắt, nhìn khẩn trương lại ba ba chờ đáp án thẩm kiều, nói ra nói, có thể đem nhân khí chết. Thầm kiều thật là bị nàng tức giận đến mau điên rồi, liền chưa thấy qua như vậy vô sỉ ác độc nữ nhân. Bối tâm, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nói cho ngươi, nơi này là phỉ nhi trấn. Không phải viêm hoa đế quốc, là rồng rắn hôn tạp, tam giáo cửu lưu địa phương, không phải ngươi cái này ở nhà ấm dưỡng ra tới đóa hoa, nên ngốc địa phương. Ở chỗ này không ai bảo hộ ngươi, ngươi cái gì cũng không phải, ra cái này khách sạn, trên đường các nam nhân là có thể đem ngươi sống sở sở giải nuốt. Thầm kiêu hận bối tâm, chính là nàng càng sợ hai bối tâm. Một cái độc thân nữ nhân, vẫn là cái xinh đẹp phương đông nữ nhân, tại đây con phố thượng lâu như vậy. Cứ nhiên có thể bình yên vô sự. Đây mới là thẩm tiểu, nhìn đến bối tâm lúc sau, không có lập tức hạ lệnh bắt đi nàng nguyên nhân. Ai biết cái này ác ma nữ nhân, còn có cái gì sau chiều đang chờ nàng? Phải không? Bối tâm quay đầu nhìn thoáng qua nàng, ứng thất thần. Ngươi biết mặt hạ tở tẳng mất tích phía trước, còn có một cái phương đông nữ nhân đi theo hắn cùng nhau biến mất. Ngươi biết cái kia phương đông nữ nhân là ai sao? Cái gì phương đông nữ nhân? Hán bên người khi nào có phương đông nữ nhân. Thẩm Kiều chỉ biết mặn hạ tở tăng mất tích, giống cái rồi nhặng không đầu ở phỉ nhị chân thượng, sông loạn loạn đâm, lại không dám giống chống khua chiêng tìm người, sợ làm cho ca chú ý. Bối bối, ngươi đi thật là nhanh, muốn đuổi theo ngươi, không phải kiện thực dễ dàng sự. Lúc này vưu đế nhưng chính là đi vào khách sạn, nhìn đến Thẩm Kiều một chút cũng không ngoài ý muốn, còn hướng tới nàng gật đầu, mới đi đến bối tâm bên người ngồi xuống. Thầm Đông học, đã lâu không thấy. Gần nhất thế nào? A Mạn Nhi ở Viu Đế tiến vào lúc sau, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, song bạc lóe sáng lóe sáng, giống bầu trời ngôi sao giống nhau, tỏa sáng mà tay cầm Viu Đế, trong mắt bắt đầu toát ra màu hồng phấn phao phao. Viu Đế Lao Sư. Vì cái gì các ngươi Thầm kiêu nhìn đến Viu Đế sử suốt, Viu Đế Lao Sư bị người bắt cóc sự tình, nàng cũng biết, nàng không nghĩ tới chính là... Viu đế lao sư cùng bối tâm cái này ác ma rảo hợp ở cùng nhau, hai người thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Viu đế lao sư là anh Pháp hai nước bá tước đại nhân, vẫn là nàng kiếp trước biết đến sự tình. Viu đế lao sư ở viêm hoa đế quốc mất tích khi, nàng ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, chỉ biết anh Pháp hai nước nguyên thủ hướng viêm hoa đế cách gây áp lực, chuyện sau đó nàng liền không rõ ràng lắm. Viêm hoa đế quốc có biết hay không Viu đế bá tước ở anh pháp hai nước Bọn họ lại có biết hay không vưu đế bá tức ở chỗ này? Còn có hay không hướng viêm hoa đế quốc gây áp lực? A Mạn Nhi vài lần muốn tới gần vưu đế, nhận thức hắn, đều bị người của hắn ngăn cản, gấp đến độ xoay quanh thời điểm, nhìn đến bối tâm khi ánh mắt sáng lên, chỉ vào bối tâm nói, ta nhận thức nàng, ta cùng nàng là bằng hữu, ngươi làm ta qua đi đi. Không ai lý nàng. Bối tâm ngắm mắt vưu đế đúng quần, A ý tràn đầy cười, ngươi nơi đó giải quyết. Vẫn là nghẹn, nghẹn lâu rồi đối thân thể không tốt, vạn nhất nghẹn hỏng rồi, mất nhiều hơn được, đó là cả đời sự tình. Nơi này có cái có sẵn thật xinh đẹp cô nương, tràn ngập dị vực phong cách. Ta biết ngươi có giải dược, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Vịu đế thân trung xuân dược, trên mặt như cũ là tao nhã mà nhã cười. Bối tâm tiếc nuối mà ta mắt hắn, còn có thể đuổi tới nơi này tới, nhất định ăn cái gì đặc thù dược, mới có thể ngăn chặn hạnh phúc rượu dược hiệu. Ném cây phi thường không chấp mắt hoa dại cho hắn, đảo thành nước, phao nước uống, tiện nghi ngươi. Nói hướng khách sạn cửa kê còn không tiến bảo, bên ngoài có vàng nhạt không thành A. Vẫn là muốn ta thỉnh các ngươi tiến bảo. Phá quân phi rực hai người bay nhanh mà chạy tiến vào mắt trông mong nhìn bối tâm, cái kia tiểu đáng thương bộ dáng, xem đến bối tâm mắt đau. Thầm kiều vừa thấy đến hai người bọn họ, mặt bạch đến cùng quỷ dường như, run run hạ, xoay người liền phải đi ra ngoài. Cái gì cấp nha, tới cũng tới rồi. Chúng ta đã lâu không có gặp mặt, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Bối tâm lược mắt muốn chạy trốn thẩm kiều, vung tay lên, canh giữ ở khách sạn bên ngoài tử vong cốc đạo tặc, họng súng đối với thẩm kiều đoàn người, buộc bọn họ tiến khách sạn đi. Người muốn làm gì? Nơi này là phỉ nhi trấn không phải bạc hoa đế quốc. Thẩm kiều hiện tại là hư trương thanh thế trong lòng sợ đến muốn chết, sợ lại lần nữa rơi vào bọn họ trong tay. Tập Khúc Kỳ quái nhìn mắt Thẩm Tiểu, từ vừa rồi bắt đầu hắn liền phát hiện, Thẩm Tiểu cảm xúc thực không thích hợp, nàng hình như rất sợ đối diện Phương Đông nữ nhân. Còn không phải là một người tuổi trẻ, hơi chút có điểm tư sắc Phương Đông nữ nhân, có cái gì đáng sợ? Ta biết, nơi này là Phỉ nhi trấn, địa bàn của ngươi, ngươi không cần lần nữa cương điệu. Không cần sợ hãi, chính là thỉnh ngươi đi chúng ta nơi đó làm mấy ngày khách, nghe lời. Ngươi biết trọng ta tức giận hậu quả, muốn ngon nga Tạp khốc cũng phát hiện, bọn họ hiện tại đi không được, này đám người thường chỉ vào bọn họ, hiếp bức bọn họ theo chân bọn họ đi. chương 476 mặt diệt lúc cắp lạp lại có thể thế nào? Tạp khốc mặt tức khắc trầm đi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn bối tâm bọn họ đoàn người. Từ hắn trở thành các tư tướng quân giới trướng, hung tàn biêu hãn tướng quân, rất ít có người dám uy hiếp hắn, hiện tại hắn có được siêu năng lực, ở căn cứ cũng là thực lực vượt mức quy định, càng không có người dám uy hiếp hắn. Một cái không biết từ nơi nào chạy ra nữ nhân, cũng dám dùng họng súng chỉ vào bọn họ huy hiếp hắn. Tập khốc rơi lên tay, chuẩn bị một phen lửa đốt chết này nhóm người. Thầm kiêu quét mắt phía sau cầm thương chỉ vào bọn họ người, lại quét mắt đối diện bối tâm, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hai người vốn di chính là tử địch không phải bối tâm cái kia ác ma chết chính là nàng chết, như này còn không bằng làm bối tâm cái kia ác ma chết. Đem bọn họ bắt lại, toàn bộ mang về làm thử sướng đi. Thẩm Tiêu lui về bảo tiêu trung gian, ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua bối tâm đám người, quét mắt đại đường còn chưa đi người, chúng ta là ngoại ô nhà xử người, ai có thể hiệp trợ chúng ta, bắt lấy này hỏa giáp tâm bất lương đạo tặc, lao bản tất có hào báo. Thẩm Tiêu biết qua mấy người bọn họ, tuyệt đối không phải bối tâm bọn họ đối thủ, chỉ có liên hợp người ngoài, kéo vào càng nhiều người tiến vào, mới có khả năng chạy thoát cơ hội. Chỉ có chạy ra bọn họ vòng Thẩm Tiêu có tự tin. Tuyệt đối sẽ không làm bối tâm bọn họ, có mạng sống cơ hội rời đi phỉ nhi trấn. Lưu tại khách sạn đại đa số là ngoại lai linh đánh thuê, thân thủ đều không tồi, tự tin bọn họ đánh lên tới, sẽ không hỏa cập đến bọn họ, thả tâm trí cứng rán, ánh mắt độc ác, liên mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ bên trong ai mạnh ai yếu. Thầm tiêu không khẩu bạch nha, nói những cái đó chỗ tốt nói, căn bản vô pháp đả động bọn họ, mỗi người thờ ơ đứng ở cục ngoại xem diễn dường như ánh mắt xem bọn họ. Khách sạn lão bản, có thẩm kiểu bị buộc hồi khách sáng khi, đã từ cửa sau chạy. Bối tâm bỗng nhiên ha ha ha phá lên cười, cười đến mãn nhà ở người đều không thể hiểu được, nghi hoặc mà nhìn nàng, không biết nàng cười cái gì. Bối tâm cười như không cười mà liếc thẩm tiểu nguyên lai là ngoại ô nhà sửa người A. Khó trách như vậy có năm chắc, thần sứ giả, thực không tồi. Tới tới tới, làm ta nhìn xem. Các ngươi thần, có phải hay không giống trấn trên truyền như vậy thần kỳ? Bối tâm nhẹ trọn mà ngoắc ngón tay, đảo qua thẩm kiều trung quanh bảo hộ nàng người, tầm mắt ở tạp khốc trên người, nhiều dừng lại vài giây. Nàng bên cạnh ưu đế, bưng mai ngươi chuẩn bị bạch ngọc ly trang giải dự thủy, ưu nhã chậm giải nhóm nháp. Thẩm kiều mạo một đầu mồ hôi lạnh, ra đầu tê dại, bối tâm cái này ác ma nữ nhân, đã theo dõi bọn họ, một khi bị nàng nhìn thẳng thông thường không có kết cục tốt. Quay đầu nhìn về phía đứng ngoài cuộc bá tước đại nhân, không mang theo hy vọng nói, bá tước đại nhân, ngài thật tính toán khoanh tay đứng nhìn. Nữ nhân này ta so ngươi hiểu biết, thay đổi thất thường, không tuân thủ tín dụng, trở mặt vô tình. Ta chưa bao giờ có đắc tội quá nàng, liền bởi vì nàng xem ta không vừa mắt, một đường đuổi giết ta đến lúc cắp lạc. Nàng trước đối với ta xuống tay, quay đầu lại nàng là có thể đối với ngươi xuống tay. Viu đế sở sờ, sờ chính mình mặt tươi cười như tắm mình trong gió xuân, ta xuyến mặt, bối tâm trống cảm, ngón tay nhẹ điểm môi, đỏ bừng phấn nộn đầu lưới xẹt qua khỏe môi, chớp chấp mắt, ngốc manh mà gật đầu, nói có đạo lý. Thẩm tiêu mau tức giận đến hụt máu, cái quỷ gì, có thể nói tiếng người sao. Nàng một câu cũng chưa nghe hiểu. Phá quân phi rực hai người cả người đều không tốt, hai người bọn họ nghe hiểu, liền biết cái này tiểu bạch kiểm không biết xấu hổ, bái hồng tỷ không bông tay hung hăng mà trường mắt nhìn mắt hắn. Còn không phải là biết, hồng tỷ coi trọng hắn mặt, sẽ không đối hắn thế nào, không biết xấu hổ yêu đồ đê tiện. Các vị, chúng ta lão bản cùng phỉ nhị chân chấn trưởng là hợp tác quan hệ, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta bắt lấy bọn họ, ta có thể mang đại chấn trưởng hứa hẹn. Từ nay về sau, các ngươi chính là chúng ta phỉ nhị chân khách quý, các ngươi sở hữu đoạt được, đều có thể toàn bộ đại ly phỉ nhị chấn. Hơn nữa có thể ở phỉ nhị chân bất luận cái gì địa phương có được một đống phòng ở, cũng có phỉ nhị trấn cư dân chứng, vĩnh viện hưu hiệu. Sự thanh lúc sau, mỗi người 500 vạn Mỹ Kim. Điều kiện đích xác đủ mê người A. 500 vạn Mỹ Kim cũng không phải là số nhỏ, hơn nữa có thể ở phỉ nhị trấn có được một đống phòng ở, có mấy người trên mặt lộ ra tâm động biểu tình, nhìn bối tâm đoàn người ngoe nghe dục dịch. Người xác định muốn cùng ta đậu thủ, Bối tâm như mày, chú cái miệng nhỏ, có chút bất mãn mà xem nàng, ta ở cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi có thể hay không không cần như vậy điêu ngoa tùy hứng, giảng điểm đạo lý được không? Đây là ta cùng chuyện của ngươi, hà tất muốn nhắc lên vô tội người, làm cho bọn họ chịu chết, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Phá quân, phi dự, vự đế, người qua đường một đám, rốt cuộc là ai điêu ngoa tùy hứng không nói đạo lý? Phi dực phá quân cảm thấy bọn họ không thể như vậy tưởng hồng tỷ, đó là đối nàng đại đại bất kính. Thẩm kiều tức giận đến run run, nàng đều phải sát nàng, còn mặt khác nàng không nói đạo lý. Chưa thấy qua như vậy người vô sỉ. Pham la đứng ở thẩm kiều kêu một bên, giết không tha. Bối tâm nói vừa xong, lập tức có mấy người ảnh, tựa như quỷ mị thoán vào vây xem quần chúng, giống như thu hoạch cải trắng giống nhau, khinh phiêu phiêu mà không cần tốn nhiều sức thu hoạch mấy cái mạng người, sau đó lại biến mất ở trong đám người. Giết gà doa khỉ. Nguyên bản còn có chút ngau ngoe dục dịch người, nhìn bên người vừa mới còn nói cười vui vẻ đồng bạn, chấp mắt liền thành thi thể, liền ở bọn họ mí mắt phía dưới, mau đến bọn họ liền cơ hội phản kích đều không có, liền thành người chết. Thầm kiêu mặt một bạch, áp xuống trong lòng sợ hãi, cường trống mới không có cất bước liền chạy, chính là chạy nàng cũng chạy không được. Bối tâm. Ngươi thật muốn cùng ta là địch. Nói cho ngươi toàn bộ phỉ nhị trấn đều là chúng ta người, ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, phỉ nhị trấn người sẽ không bỏ qua ngươi. Uy hiếp ta. Bối tâm nghiêng đầu nhìn mắt thẩm tiểu đột nhiên cười khẽ, toàn bộ phỉ nhị chấn người là các ngươi người, kia thì thế nào? Ta nhện đỏ muốn làm sự, trước nay liền không có làm không thành, đừng nói kẻ hèn một cái thị trấn chính là ta mặt bình toàn bộ Úc Cáp Lạc. Thủy Lam tinh thượng cũng sẽ không có người ra tới cho ngươi thảo cái công đạo. Việc này lại không phải không trải qua, nghiệp vụ ta quen thuộc thực. Đại đường ôm xem diễn linh đánh thuê, nghe được nện đỏ ba chữ, mỗi người nghe chi sắp biến. Nện đỏ tên này, bọn họ là như sống bên hai, đó chính là một cái thần giống nhau truyền kỳ nhân vật. Nện đỏ là sở hữu khủng bố tổ chức, hắc đạo đầu mục trong lòng thần giống nhau tồn tại, chỉ có thể ngẩn vọng, quy bái, không thể siêu việt cái loại này. Không có người biết nàng trông như thế nào, trừ bỏ tử vong cốc bỏ mạng đồ đệ. Mà trước mắt cái này xinh xắn lanh lợi nữ nhân, chính là nhẹ đỏ. Trong phòng mọi người cảm thấy khó có thể tiếp thu liền theo chân bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau. Nhưng lại xem nàng tiêu ngạo khí phách bộ dáng, lại không phải do người không tin. Nhẹ đỏ nói mặt diệt Úc cắp lạp, nàng là có thể đem Úc cắp lạp từ trên bản đồ hủy diệt, thật đúng là không có người dám tìm nàng thảo công đạo. Tập Cốc đang nghe đến nện đỏ bà chữ sau, liền biết hôm nay sự thiện không được, hắn là bị thẩm tiểu nữ nhân này liên lụy. Chương 477 không có tiêu chết. Đại đường lính đánh thuê hối hận đến ruột đều thanh, hiện tại đi còn kịp sao? Tới không lâu, nện đỏ sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ rời đi, mọi người đều biết, phàm là gặp qua nện đỏ bộ mặt người toàn đã chết, nàng so thủy làm tinh thượng, bất luận cái gì quốc gia nguyên thủ đều phải thần bí. Bọn họ chỉ có một lựa chọn, hoặc là đi theo nhện đỏ làm, hoặc là chết. Trong phòng lính đánh thuê nhìn nhau, yên lặng mà lựa chọn đứng ở nhện đỏ bên này, đi theo nhện đỏ mạng sống cơ hội khá lớn. Các ngươi, phế vật, thẩm tiêu tức giận đến chửi hầm lên, nhưng cũng lấy bọn họ không thể nề hạ. Thừa dịp ánh mắt mọi người, đều tập trung ở nhện đỏ trên người, tạp khốc tiên hạ thủ vi cường, dơ lên tay, trong lòng bàn tay đột nhiên toát ra một tiểu xoa lửa đỏ ngọn lửa, hướng tới nện đỏ huy qua đi Ngọn lửa bay ra đi sau, nháy mắt biến thành ngập trời lửa lớn. Đột nhiên này tới một màn, doa choáng váng mọi người. Chơ mắt nhìn ngập trời lửa lớn chiều nhện đỏ bay qua đi, nháy mắt cắn nuốt nàng, liên thanh kêu thảm thiết đều không có kêu ra tới. Ha ha ha! Tập khốc điên cuồng tiếng cười, bừng tỉnh trong phòng mọi người. Nàng la nhện đỏ thì thế nào? Ở ta cường đại siêu năng lực dưới, toàn bộ tinh cầu. Cái kia làm người nghe tiếng sợ vỡ mật nện đỏ không làm theo chết ở ta trên tay, nện đỏ tính cái giam à. Thứ nay về sau, ta chính là tử vong cốc chủ nhân, ha ha. Tạp khóc nhìn hắn tay, cười đến cản rỡ cực kỳ. Hồng tỉ. Phục hồi tinh thần lại phá quân phi rực hai người kêu sợ hãi, chạy đến kia đôi hỏa phía trước, không quan tâm rỗi tay hướng đóng lửa trúng chảo. Mọi người rõ ràng nghe thấy tư tư tư thịt nướng thanh âm. Sau đó một trận mùi thịt phiêu đắng ở trong phòng. Nghe thấy thịt nướng thanh âm, mọi người đều thế hai người bọn họ xem đau. Thủ liên cửa tử vong cốc đạo tạc nhóm, nghe được với khách sạn chuyển đến phá quân phi dựng tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đều vọt tiến vào nhìn đến đại đường ngọn lửa lăng cũng hạ, sau đó nhìn đến hai người bọn họ điên cùng, hướng trong ngọn lửa đến chảo thứ gì, lại xông lên đi đem hai người gắt gao mà ôm lấy. Dập tắt lửa, mậu dập tắt lửa. Phái quân phi rực hai đau đến đổ mồ hôi lạnh, chỉ huy vọt vào tới Tử vong cốc đạo tạc nhóm đi dập tắt lửa. "Vô dụng, ta cái này hỏa là thiên hỏa, bình thường thủy tới diệt không được." Nhiệt đỏ đã sớm đã đốt thành tro. Tập khúc ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa mà nói, "Tử vong cốc đạo tạc nhóm, liền cái mắt phong cũng chưa nhìn đến, ở khách sạn Lục Tùng, tìm ra Sở Hữu Bình chưa cháy tới, hướng tới lửa lớn phun qua đi. Còn có người rút tậu quán gọi nước." Nhận lấy, thủy hướng tới lửa lớn phun qua đi. kia lửa lớn tựa như tạp khốc nói như vậy, không lo không có tắt đi xuống, ngược lại bành trướng bài phần. Thầm tiêu hành sự cẩn thận, vẫn luôn đái ở bảo tiêu chung, ánh mắt nhìn chầm chầm vào lửa lớn, nhìn đến lửa lớn thật sự không có tắt đi xuống, nhện đỏ cũng không có từ lửa lớn chung đi ra, lúc này mới yên tâm đi ra. Kẻ thức thời trang tuân kiệt, nhện đỏ đã chết, các ngươi không cần thiết vì nàng lại bán mạng. Hiện tại bùng vũ khí đầu hàng, chuyện xưa không truy xét. Nếu là ngoan cố không hóa giết không tha. Trong phòng lính đánh thuê nhóm, nhìn xem tử vong cốc đạo tặc, lại nhìn xem thẩm tiểu nữ nhân kia, cặp cái kia siêu năng lực giả, nhất thời khó có thể lựa chọn. Đánh giắm. Phá quân tức giận đến chửi hầm lên, ngươi cho rằng hồng tỷ đã chết, các ngươi là có thể không chế tử vong cốc sao. Tử vong cốc cách sinh tồn, cường giả vi tôn, toàn bộ thủy làm tinh cùng hung cực các đồ đệ đều ở tử vong trong cốc. Muốn chúng ta phục tùng ngươi, lấy ra ngươi vụ lực tới, đem mọi người đánh ngã, dấm lên máu tươi nhiễm hồng thảm, cuối cùng đi hương cái kia cao cao vương miện. Phá quân cười lạnh, thầm tiều, ngươi một cái dựa bồi nam nhân ngủ mới có thể sống sót người, ngươi được không? Vẫn là bên cạnh ngươi cái kia tạm khốc, tự tin rửa kia đem hỏa là có thể khống chế tử vong cốc. Đừng làm ngộng, được không? Trên đời này chỉ có một nhện đỏ, chỉ có nhện mới có thể làm tử vong cốc đám kia cùng hung cực các đồ đệ, tâm phục khẩu phục. Chứ bỏ nàng, ai cũng không có cái kia năng lực. Các huynh đệ, giết bọn họ, vì hồng tỷ báo thủ. Nếu ngươi như vậy sùng bái nguyện đỏ, ta hiện tại lập tức lập tức làm ngươi đi xuống bồi nàng. Tạp khóc ánh mắt lạnh băng vô tình, dương lên tay, trong lòng bàn tay ngọn lửa hướng tới phá quân bay qua đi, mắt thấy liền phải lạc nói toạc ra quân trên người. Nhìn nửa ngày diễn mưu đế, Đột nhiên thở dài một tiếng, quay đầu chiều trong ngọn lửa nói, bối bối, ngươi còn muốn ở bên trong đợi cho khi nào. Ngươi hai cái trùng theo đuôi, nếu mau bị người nướng thành thịt xuyến. Hồng tỷ nàng không chết, còn sống. Phá quân phi rực hai người nghe được hắn nói, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mãn nhãn hy vọng mà xem hắn. ân Vưu đế cao quý gật đầu, ngay từ đầu cũng không biết bối tâm còn sống, thẳng đến người được phá quân phi rực hai người thịt nướng vị. Mới đoán được bối tâm có khả năng còn sống. Liên tinh tạp khốc nói cái kia thật là thiên hỏa, bình thường thủy tới bất diệt hỏa, bối tâm như vậy đại một cái người sống, dù sao cũng phải thiêu đốt một hai phút đi. Thiêu đổ vật dù sao cũng phải có mùi lạ bay ra, chính là đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ phá quân phi dược hai vừa rồi bị lửa đốt thời điểm có mùi thịt phiêu ra tới, không có mặt khác mùi lạ. Không có khả năng, nện đỏ đã sớm bị đốt thành cho. Chính mình siêu năng lực bị hoài nghi, tạp khốc lập tức phản bác. Trong ngọn lửa bối tâm, biên gặm trái cây, biên nhìn bên ngoài trò khôi hài, phá quân phi rực hai người biểu hiện không tồi, tử vong cốc kê hỏa đạo tạc, biểu hiện cũng không tồi. Với lòng gật đầu, phá quân phi rực hai người mới xem như chân chính thông qua nàng thí nghiệm. Bang! Bối tâm bùng tay một cái, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đột nhiên từ trung gian hướng hai bên tách ra, bối tâm bình yên vô sự đứng ở ngọn lửa bên trong. Cười ngâm ngâm nhìn bên ngoài kia lưu manh mặt phá quân phi dược. Quá khó coi, chạy nhanh lao lao, nam tử hán đại Trượng phu đổ máu không đổ lệ. Bối tâm lắc lư ngọn lửa bên trong đi ra, ném cái dược bình cấp phá quân phi dược, miệng vết thương đổ điểm dược. Này dược là chúng ta bối ra tổ truyền, cũng không cấp người ngoài dùng, tiện nghi hai người các ngươi Vân trị ngoại thương, đau thương, súng thương, thắp hương, một sắt liền hảo. Phá quân phi rực hai tựa như hai điều tìm được chủ nhân chó nhận, biên sắt nước mắt biên mắt trông ngong nhìn nàng. Trong phòng mọi người, chưa bao giờ có xem qua như vậy thần kỳ một màn, người trong lòng bàn tay đột nhiên toát ra lửa lớn, một cái bị lửa đốt chết người cư nhiên không có việc gì, còn từ hỏa chung đi ra. Trong mắt chừng đến có đồng lại như vậy đại trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ kinh. Hôm nay phát sinh một màn, điên đảo bọn họ tăng quan, đồng thời lại ở may mắn. May mắn bọn họ không có thay đổi ước nguyện ban đầu phản bội nện đỏ đầu nhập vào thẩm tiểu mạng nhỏ cuối cùng bảo vệ hai họa để lại ngàn năm bọn họ liền nói nện đỏ cái này siêu cấp đại hoa hại sao có thể dễ dàng chết còn chết ở một cái vô danh tiểu tốt trên tay thầm tiêuêu tạm khốc bọn họ nhìn đến từ trong ngọn lửa đi ra bối tâm đầu tiên là khó có thể tin biểu tình sau đó khiếp sợ cuối cùng mới là sợ hãi biểu tình không có khả năng không có khả năng, Ngươi vì cái gì còn sống? Ngươi vì cái gì không có bị tiêu chết? tập khóc hoảng sợ hô to. chương 478 hạ chiến thư. Ngượng ngùng, không chết, làm ngươi thất vọng đâu. Bối tâm nịch ngậm mà trước mắt, trên mặt cười đến ánh nắng tươi sáng, trong mắt lại lạnh băng một mảnh. Nếu ngươi như vậy thích nóng lửa, con người của ta tâm điệu tương đối thiện lương, không bằng liền thành toàn ngươi, làm ngươi cùng hỏa vĩnh viễn ở bên nhau. Từ nay về sau, ngươi chung có ta. Ta chung có người, tương thân tương ái, vĩnh không chia lịa. Không cần quá cảm tạ ta, thỉnh kêu ta lôi phòng. Mọi người xem nàng nói chuyện khi cười đến điểm mỹ, giống cái nhà bên tiểu muội muội lại manh lại ngoan ngoãn, nói ra nói lại lánh khốc vô tình, nhịn không được đánh cái dùng mình. Bối tâm nói xong, hướng tới tạp khóc câu ngón tay, trong miệng còn nói nói, tới sao, tới sao. Sau đó mọi người liền nhìn đến tạp khốc hướng tới nàng chậm rãi đi qua đi. Từ tạp không hoảng sợ biểu tình, có thể thấy được hắn không phải tự nguyện đi qua đi, hắn hành tẩu tư thế phi thường cứng đờ, giống cái rối gô giật dây, bị người dẫn theo đi phía trước đi, không phải do hắn làm chủ. Nhện đỏ, ngươi làm cái gì? Mau thả ta, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Tạp khốc ôm cọc gỗ gắt gao không buông tay, đàng ra một bàn tay, chiều nhện đỏ phóng hỏa. kia ngọn lửa bay đến nhện đỏ trước mặt, phốc một tiếng diệt liền ti khói nhẹ đều không có tôn cọc gâu ngón tay từng cây ở bông ra giống như có cổ vô hình lực lượng ở bẻ ra hắn tayực mau 10 căn ngón tay liền đều buông lỏng ra người lại tiếp tục hướng trong ngọn lửa đi đến thẩm kiêu đã sớm bị con nhện còn sống sự hù chết mặt trắng bệnh trắng bệnh giống cái quỷ run dẩy than chỉ môi run run không Tỉ Ngài con sống thật sự là quá tốt phá quân Phi dược hai cầm dược bình không có sát dược Ngược lại chạy đến nàng trước mặt xoát tồn tại cảm, xoát hảo cảm, bọn họ hiện tại một thân thương, lúc này không xoát khi nào xoát. Các ngươi lần này biểu hiện không tồi, làm ta thấy được các ngươi trung thành, thực hảo, về sau tiếp tục phát huy, đi thôi, đi lao dược. Bối tâm túc mặt, nghiêm trang khen, nhưng đem phá quân phi dựng hai cảm động đến nước mắt lương tròng. Hồng tỉ, liên hỏa đều thiêu bất tử ngài, thật là quá lợi hại. Phan não tàn phá quân. Hồng tỷ Vũ Hồng tỷ thần võ, hồng tỷ thiên hạ vô địch, phan não tàn phi dự, hồng tỷ thần công nguy vũ, hồng tỷ thiên hạ vô địch, thân tăng phan não tàn tử vong cốc đạo tặc nhóm. Bối tâm, bối tâm khỏe miệng run rẩy một đám não tản không giải thích, tùy tiện chỉ hai người, liền các ngươi hai cái, nhanh nhẹn, chạy nhanh cho bọn hắn thượng rực đi. Nhìn liền mắt đầu bị điểm danh kia hai gã tử vong cốc đạo tặc, ở các huynh đệ liền can hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt tung ta tung tăng mà chạy qua đi, một người cấp phi dược sắc dược, một người cấp phá quân sắc dược. Liên bọn họ nói chuyện công phu, Tạ Khúc đã muốn chạy tới ngọn lửa trước mặt, lại đi phía trước một bước, hắn liền sẽ đi vào ngọn lửa bên trong. Sinh mệnh đã chịu uy hiếp, hung tàn máu lạnh Tạ khốc, cũng thành cũng đồ nhu nhược, gào khóc, nước mũi nước mắt chảy vẻ mặt, "Hồng tỷ, hồng tỷ, ta sai rồi, người tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Ta chưa từng nghĩ tới cùng ngài là địch." Đều là thẩm tiểu nữ nhân kia làm ta làm. Tập khốc chân phải đã ngừng lên, chậm dại hướng trong ngọn lửa vói qua, trên đùi quần, vừa tiếp xúc với ngọn lửa, nháy mắt đốt thành tẫn, mọi người nghe được tư tư thịt nướng thanh, lại là sợ hãi mà run lên. Yên tâm hảo, ngươi sẽ không cô đơn, ta sẽ làm thẩm tiểu tới bồi ngươi. Ta biết, ngươi cùng thẩm tiểu tình so kiên kim, ta liền người tốt làm tới cùng, thành toàn các ngươi, cho các ngươi tới rồi bên kêu bị rực Sophie Bối tâm bùng tay một cái, tạm khóc đi vào trong ngọn lửa. Mọi người nhìn đến lửa đỏ diễm bên trong, một đạo hình người bóng dáng ở trong ngọn lửa vạt mẹo, thê lương mà kêu thảm thiết, nghe vào mọi người trong thai, kêu kêu thảm thiết tựa ma âm sỏ lỗ thai, tâm hoảng hoảng. Nện đỏ ngươi không thể như vậy đối ta, ta là ca người, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ca sẽ không bỏ qua ngươi. thẩm kêu đã là cùng đường bị lối, nàng mang đến người vừa mới đều bị nện đỏ người giết chết. Tạp khóc cái kia siêu năng lực là là phế vật, liền nhện đỏ đều thiêu bất tử, hiện tại mau bị nhện đỏ thiêu chết. Ta sợ hòa nha. Bối tâm vô ngực vẻ mặt hơi sợ biểu tình, nếu xem nhẹ hắn trong mắt chảo phúng. Ca không có nói cho ngươi, ta cùng hắn không chết không thôi sao. Ta tới phỉ nhị trấn, chính là tới giết hắn, hắn người kia xảo trá như hồ, ta cùng hắn hợp tác như vậy nhiều năm, cũng không biết hắn phòng thí nghiệm giấu ở chỗ này, muốn tìm được người của hắn, càng không quá dễ dàng. Hiện giờ nghe ngươi như vậy vừa nói, ca nhất định liền ở phỉ Nhi trấn, ta đây liền an tâm rồi. Bối tâm ánh mắt tay hướng về phía bên kia, xúc đầu giả chết lính đánh thuê, đều sợ đang làm gì lặng. Loại ngấm, còn không tiến nàng đi theo tạm khốc đoàn viên. Thẩm kiều A, ngươi cũng đừng cùng lòng ta tàn nhẫn tay cay, ngươi muốn trách thì trách tạm khốc. Ta đáp ứng hắn, cho các ngươi đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn ở bên nhau, cũng coi như là một câu chuyện mọi người ca tụng đánh giắm. Thầm tiêu rơi lệ đầy mặt, nàng không muốn chết. Là thật sự, ngươi xem lương sơn bá Chúc anh đài, bọn họ đã chết chôn ở cùng cái mộ. Hiện tại các ngươi hai người cùng tồn tại một cái ngọn lửa bên trong tiêu đốt. Tuy rằng đốt thành hồi, không quá mị quan, nhưng là ngươi cùng tạp khốc mới là chân chính. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, giống nhau là cái thiên hữu của câu chuyện mọi người ca tụ. là ngươi không thể quá hà khắc rồi, một đường hảo tẩu. Huy móng đốt nhỏ, vội vã mà đưa nàng lên đường. Bên kia tử vong có người, chọn vài tên lính đánh thuê ra tới, làm cho bọn họ tự mình đưa thẩm tiểu tiến ngọn lửa. Nhễ đỏ, ngươi không chết tử tế được. Trong ngọn lửa thẩm tiểu, dương nhanh múa vút, chịu đựng thịt bị sống sờ sờ đốt cháy thống khổ, hoảng độc mà nguyền rủa nàng. Phải không? Liên tính ta sẽ không chết tử tế được, ngươi cũng nhìn không tới. Sự tình hoàn mỹ giải quyết, khách sạn cũng bị bọn họ thai hỏa không sai biệt lắm. Chú La không thể trụ, một lần nữa muốn đổi cái địa phương. Bối Tâm lấy ra tới đồ vật, tự nhiên không phải vật phàm, Phá Quân Phi Dược hai đốt thành tiêu than cánh tay, đồ dược lúc sau, lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ ở khôi phục, thẩm tiêu sự giải quyết, bọn họ cánh tay cũng hảo, cùng không thiêu phía trước cánh tay giống nhau, thậm chí càng tốt, chính là màu da trắng điểm. Vưu Đế nhìn thấy Phá Quân Phi Dược hai hoàn hảo như lúc ban đầu tay, trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ, kia dược nếu là Tính, vẫn là đường ước lượng nhớ, lấy bối tâm biu hãn thành độ, hắn không nghĩ trở thành nàng thịt người bao cát. Hồng tỷ tay hảo, phá quân phi dực cập tử vong cốc liên can đạo tặc, mắt lấp lánh xem nàng, quả nhiên hồng tỷ là nhất uy vũ khí phách. Hào liên chạy nhanh lăn, nên làm gì làm gì đi, hỏng rồi chuyện của ta, toàn bộ đem các ngươi đi huy cầu. Hồng tỉ, ngài yên tâm, ngài công đạo sự tình, vứt bỏ đầu cũng sẽ làm tốt. Phá quân phi dực vỗ ngực bảo đảm. Tử vong cốc liên can đạo tặc nhóm cũng gật đầu, cần thiết a Bối tâm như mày, căn bản là không nghe phá quân bọn họ tỏ lòng trung thành, thẩm tiêu một đám người toàn chết sạch, ai đi cấp ca đưa hạ chiến thư, nàng nhện đỏ tới, tới thu hoạch ca mệnh. Hảo phiên A. Vừa rồi nên lưu cái người sống. Chương 479. không tỉ, có gì sự không có làm tốt? Phi dực xem nàng mặt ủ mày hê, quét mắt trong phòng thẳng trạm. Đi tới hỏi. Không thành vấn đề A, đều giải quyết. Hồng tỷ còn nhìn cái gì? Không có gì, một chút việc nhỏ. Người khi nào đến đông đủ? Bối tâm hỏi lại hắn mặt khác vấn đề. Phu cận băng phái, hôm nay buổi tối sẽ tới, hơi chút xa một chút, ngày mai phỏng trừng có thể tới. Ngày mai chạm vạng không sai biệt lắm có thể đến đông đủ. Hồng tỷ đã phát con nghệ lệnh, liều mạng đều sẽ tới rồi. Bối tâm gật đầu. Kêu đám người đến đông đủ lại hạ chiến thuật. Nàng thực chờ mong, ca thu được nàng chiến thư sẽ có cái gì biểu tình. Trên đầu huyền đao, không biết khi nào chặt bỏ tới cái loại này sợ hãi cảm, ngấm lại liền hảo chơi. Hai ngày này ta muốn bế quan, không có việc gì các ngươi đừng tới quay rời ta. Người đến đông đủ, lại qua đây cho ta biết. Đúng vậy. Phi dực phá quân hai liếc mắt vưu đế, mang theo người ưu kéo lôi đi, lưu lại vưu đế cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ. Khách sạn Lão Bảng cũng không có chạy rất xa, hắn dấu ở cách đó không xa, trộn quan sát nghe lén khách sạn động tính, nhìn đến đám kia thổ phỉ toàn bộ đi rồi, lén lút lại từ cửa sau chạy trở về, vừa thấy đại sảnh đạp hư không thành bộ ráng, còn không có tới kịp kêu khóc vài tiếng, lại gặp được còn chưa đi bối tâm vưu đế mấy người, xuống ở cửa không tiến vào, hướng tới hai người lấy lòng mà cười. Bối tâm lấy ra một chồng tiền đặt ở quầy thượng, xem như bồi thường hắn nơi này tổn thất. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Vưu Đế lược mắt Mai Ngươi, Mai Ngươi cũng lấy ra một chồng tiền phóng quái thượng, đoàn người đi ra khách sạn. Ngươi ở nơi nào a? Đi, đi người nơi đó. Bối Tâm đi ra khách sạn, không có rời đi, liền ở trên đường cái chờ Vưu Đế bọn họ. Vưu Đế ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ đều là tinh phẩm. Sophie dự phá quân bọn họ an bài, không biết cao nhiều ít cái cấp bậc. Vưu Đế bên kia chấp sĩ Đó là chuyên nghiệp cấp bậc, phá quân phi dự bọn họ liền nghiệp dư đều không tính là. Có có sẵn có thể ở, bối tâm càng không nghĩ thao cái kia tâm. Vưu đế đã thói quen bối tâm sai xử người của hắn, lãnh nàng hướng hắn trụ khách sẵn đi. Người có cái gì kế hoạch? Yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói. Vưu đế thế lực tuy rằng rút lui Úc Cắp Lạc, thám tử lại không có rút lui, Úc Cắp Lạc phát sinh sự, Vưu đế có điều nghe thấy. Bối tâm cùng ca xé rách mặt. Bên người còn đi theo cái kêu màn hạ tở tặng nam nhân, sau lại nam nhân kêu biến mất. Phỉ nhĩ Trấn là việc không ai quản lý địa phương, nhân thị trấn khẩn lãnh nam phi đại thảo nguyên, tài nguyên phi thường phong phú, trừ bỏ trên mặt đất phong phú tài nguyên, ngầm tài nguyên cũng là phi thường phong phú, không phải hiện tại mới như vậy hôn loạn, cho tới nay đều là như thế này, trước kia bối tâm cũng không chú ý quá, lần này lại đã phát nghệ đỏ lệnh. Làm Đông Nam Á sở hữu ngầm thế lực lại đây bao vây tiêu trừ thị trấn, thực không tầm thường. Bối tâm liền thích vưu đế sảng khoái bộ ráng, nghiêng đầu nhìn hắn nói, yên tâm, không thể thiếu người. Thị trấn có cái gì không đúng? Bối tâm chú ý thị trấn, vưu đế cố ý tra xét, cái gì cũng chưa điều tra ra, đây mới là thực không bình thường địa phương. Như vậy cái rồng rắn hôn tạp địa phương, sao có thể giống giấy trắng giống nhau sạch sẽ? Nhưng chấn trên lính đánh thuê lại so với năm rồi, bất luận cái gì quý lính đánh thuê tới nhiều, thả đều là quốc tế thượng bài được với danh hào. Vưu đế tại đại khí thô, bao căn biệt thự, phòng chống nhiều đến là, này đóng lâu bởi vì View đế vào ở, trong ngoài hoàn toàn đại biến dạng, xa xỉ có thể so với tổng thống phòng. Bối tâm dạo qua một vòng, chọn gian lấy ánh sáng tương đối tốt phòng, ném xuống một câu, không cần quấy rầy nàng thanh tu. Chương 480 Tử vong chi vũ Không hổ là vưu đế xuất phẩm, phòng bố trí đến vi thường xa hoa, trên sàn nhà phô có thảm. Bối tâm vào phòng cũng không có tu luyện, ngồi ở trên sàn nhà rửa sạch nàng chữ hàng, nhìn xem có thể hay không tìm điểm lực sát thương đại đồ vật, đôi tay khó địch buôn quyển Nàng là vũ lực giá trị bạo lều, nhưng cũng không chịu nổi chiến thuật biển người. Nàng cũng không nhẹ xem bất luận kẻ nào, đặc biệt là nàng địch nhân. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, nhân loại là yếu ớt nhưng bọn hắn phát minh vũ khí không yếu đó ta. Một viên công nghệ cao lượng tử quang đạn đạo, có thể tạc hủy một cái viêm hoa đế quốc như vậy đại bản đồ. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, nàng vẫn là cẩn thận điểm hảo. Tuy rằng nàng sẽ không chết, nàng cũng sẽ đau hảo đi. Chai lọ vại bình, trang chính là cấp thấp đan dược, vô dụng, thu. Thoại bản, tinh thần lương thực, vô dụng, thu. Võ công bí tịch, vô dụng, thu. Bùa chú. Cấp thấp giết không được vài người, thu, cao cấp lưu lại. Lực sát thương vũ khí, thiên lôi tử, lưu hai cái, đánh không lại liền nổ chết bọn họ. Trận pháp, cấp thấp trận pháp vài cái, tác dụng không lớn, cao cấp trận pháp cũng chỉ có một cái, cấp bậc có điểm cao, nàng ông ngoại tự mình luyện chế, không phải nàng hiện tại có thể khởi động, xuống núi thời điểm ông ngoại nói qua, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, lúc ấy nàng liền tưởng, một cái cấp thấp giao diện. Nơi nào dùng đến như thế cao cấp trận pháp? Nhìn bên cạnh tinh thạch, bối tâm nháy mắt đã hiểu a Nghĩ đến xảo trái như hồ ca, bối tâm vướt cầm cân nhắc, lần này nàng chính là tới nổ cỏ tận gốc Phá quân phi dực bọn họ mang theo đông Nam Á ngầm thế lực vây khôn phỉ nhi chấn, ai có thể bảo đảm những người đó cùng nàng một lòng đâu? Có hay không bị ca thu mua? Vẫn là bày ra trận pháp tương đối bảo hiểm, chỉ vào không ra, bắt ba ba trong giọt, trời cao không đường. Xuống đất không cửa, ca có chạy đằng trời. Vạn nhất phá quân phi rực bọn họ thủ không được, có trận pháp ở, cũng không ai có thể chạy đi. Bối tâm khi mắt, nghĩ kinh hoàng thất thấu người, khắp nơi chạy trốn tình cảnh, câu môi cười. Thần sứ giả, nàng khiến cho cái này thủy lam tinh người nhìn xem, ai mới là thần. Mấy ngày nay lên đường cũng chưa ngủ ngon, sửa sang lại xong lúc sau, bối tâm tắm rồi nằm trên giường ngủ đến trời đất ưu ám. Một giấc ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa mới lên, bữa sáng cũng đồ ăn Trung Quốc một khối ăn, không, có nhìn đến Bưu đế, hỏi bên cạnh chấp sự, hắn đi nơi nào? Bá tướng đại nhân, thể nghiệm trấn trên phong thổ đi. Bối Tâm nhíu môi, An xong cũng đi rồi. Mới ra môn liền thấy Phá Quân xe hướng tới bên này, một cái cấp tốc xinh đẹp trôi đi, xe ngừng ở Bối Tâm trước mặt. "Hồng tỷ, người đến đông đủ. Ngài muốn đi ra ngoài." Phá Quân tử trên xe xuống dưới, Xem nàng bộ dáng giống như muốn ra cửa. Người cùng phi dực đem yêu cầu của ta đều cho bọn hắn cẩn thận nói nói, trái lệnh giả giết không tha, nghe lời, xong việc đại đại có thưởng. ra nơi nơi đi dạo, không cần phải xen vào ta. Từ trong bao nhảy ra một phần hát sắc kim biên tấm cạn, đưa cho phá quân, phá quân tiếp nhận tới vừa thấy, thấy rõ ràng là cái gì sau khỏe miệng run rời. Tấm cạn thượng thư chiến thư hai cái đại đại mạ vàng tự thể. Góc phải bên dưới một cái đại đại màu đen bộ sương khô. Đây là. Cấp ca đưa qua đi, ta nhện đỏ tới thu hoạch nàng mệnh, làm nàng cổ tắm rửa sạch sẽ chờ. Phá quân ra mặt run rẩy muốn hay không như vậy cao điệu, giết người không phải hẳn là lén lút tiến hành, sau lưng đánh lén sao. Huy xuống tay, đi phía trước một vượn, mất đi tung tích. Thực nghiệm thế nào? Ca đứng ở bí mật phòng thí nghiệm bên ngoài, xuyên thấu qua trước người trong suốt pha lê. Chặt chẽ chú ý bên trong thí nghiệm phẩm, mỗi cách nửa giờ, xem một lần số liệu, hỏi một lần bên người người. Cái này thí nghiệm thể thân thể các hạng số liệu đều siêu tiêu, lại là cổ võ giả, thân thể cường hãn không phải người bình thường có thể so sánh, thừa nhận dược tề ăn mòn không có vấn đề. Tiểu mã bọn họ vừa mới kiểm soát quá, hai bên còn ở kéo kích chiến, dược tê nhập thể vượt qua 8 giờ, liền sẽ sinh ra phản ứng. Hiện tại đã qua đi 4 cái giờ. Còn có 4 cái giờ. Ta đi trước nghỉ ngơi sẽ. Bốn cái giờ sau cho ta biết. Ca lại lần nữa vọng cũng mắt phòng thí nghiệm nam nhân. Xoay người rời đi. Ra bí mật phòng thí nghiệm. Không biết nhớ tới cái gì. Hỏi người bên cạnh. Thẩm Kiều trở về không có. Không có. Ca trầm mặc vài giây. Lại hỏi. lãnh vân thiến nữ nhân kia đâu. Không trở về. Còn ở bên ngoài. Thông chi các nàng hai mau chóng trở về. Ca nhân chặt mi. Kê hai nữ nhân nàng lưu chứ còn hữu dụng Chúng ta người cùng lãnh tiểu thư mất đi liên hệ người nọ đốn hạ thật cẩn thận nhìn mắt ca, lại nói, nàng mang đi người đều liên hệ không thượng, theo trở về người ta nói, cuối cùng nhìn thấy nàng là ở người sống sót lâm thời căn cứ, lúc sau liền rốt cuộc liên hệ không thượng. Ca lạnh như băng ánh mắt nhìn chầm chầm hắn nhìn ba giây, xem đến người nọ gứa ra mồ hôi lạnh. Nệ đỏ có hay không tin tức? Cái kia điên nữ nhân tuyên bối nện đỏ chu sát lệnh chu sát nàng, còn thả ra hào nôn, tự mình lại đây sát nàng. Nện đỏ nếu nói ra, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn, nơi nơi tìm nàng. Chúng ta tình báo truyền đến tin tức, nện đỏ cuối cùng một lần xuất hiện là ở mẹ kỳ tư khắc chấn, lúc sau không còn có người gặp qua. Người nọ lao trên đầu mồ hôi lạnh, nện đỏ hành tung, nơi đó là bọn họ tra được đến, nếu là dễ dàng như vậy tra được, nàng đã sớm bị người đổi giết. Phế vật. Ca tức giận đến không màng hình tượng chửi ầm lên, liên điểm này việc nhỏ đều làm không xong, dưỡng các ngươi có ích lợi gì? Thông chi bên ngoài mọi người, ngày mai trong vòng toàn bộ rút về tới, ta mặc kệ bọn họ dùng biện pháp gì, hàng hóa đều không cần mang theo, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Ca bực bội đến muốn mệnh, nàng có dự cảm, nhện đỏ khẳng định phát hiện nàng tung tích, có lẽ đã biết nàng ở phỉ nhi trấn, có lẽ đã ở tới trên đường. Từ giờ trở đi, phòng thí nghiệm giới nghiêm, chỉ vào không ra. Mặt khác phái mấy đội nhân mã đi ra ngoài, tăng mạnh đối thị trấn chỉ an tuần tra phát hiện khả nghi người, ngay tại chỗ giải quyết. Cha rõ chấn trên sở hữu ngoại lai người, thí nghiệm phẩm không đủ, từ chấn trên rút ra. Dưỡng như vậy nhiều năm, cũng nên đến bọn họ hồi báo. Bối tâm hoa một cái hạng ưu bố song trận pháp, lấy phỉ nhị chấn vì trung tâm, phạm vi trăm dặm toàn bộ ở trận pháp bên trong, Nam Phi Đại Thảo Nguyên. Hoang dã vùng núi, phủ cận mấy cái phế thành đều ở trận pháp bên trong. Cuối cùng một khối thần tinh bỏ vào trận trung tâm trong trận, mắt thường nhìn không thấy vô hình trận văn, giống bằng nước gọn sóng, từ trận trung tâm hướng quanh thân lan tràn, trừ bỏ bối tâm, không ai biết. Màn đêm buông xuống, bối tâm ở trời cao trung quan sát phía dưới, phỉ nhị trấn cập Nam Phi Đại Thảo Nguyên Thượng, có cái trong suốt doanh màn hào quang che chở doanh quang lé hạ biến mất. Bối tâm vừa lòng gật đầu, ngày mai bắt đầu. Lại muốn nhảy tử vong chi vũ. Phỉ nhĩ trấn ngoại ô, doanh địa Phá quân phi rực hai mỏi mắt trờ mong, nhìn bên ngoài lộ. Hồng tỷ nói qua trời tối liền trở về. Sáng sớm liền đen cá biệt chung, vì cái gì còn không có trở về. Đông Nam Á ngầm thế lực bang phái lão đại, vừa thấy tử vong cốc người ở bên ngoài trờ nhện đỏ. Bọn họ nào dám nghỉ ngơi, cũng bồi ở bên ngoài chờ chương 481 thần tượng tan biến. Không cách bao lâu. Mọi người liền nhìn đến một bóng người, đạp ánh trăng mà đến, khoảng cách tương đối xa xôi, không biết tới người là nam hay nữ. Không biết có phải hay không ảo giác, giống như trên người còn phát ra nhàn nhạt ánh hình quang. Nện đỏ xưa nay thần bí, là nam hay nữ, cho tới nay cũng chưa người biết, trừ bỏ tử vong có người. Cũng không phải không có người gặp qua nện đỏ, gặp qua nàng người, đều đã chết. Đông Nam Á trên mặt đất thế lực lao đại nhóm có điểm kích động. Rốt cuộc có thể nhìn đến Hồng Châu Châu Lư Sơn chân diện ngục còn không cần lo lắng bị người diệt khẩu. Bóng người kia nhìn giống như khá xa, dây tiếp theo liền đến trước mặt, sau đó, bọn họ liền nhìn đến tới người là cái nữ nhân, xác thực mà nói là cái thiếu nữ, xanh miết giống nhau nộn đến veo đến ra thủy tới xinh đẹp thiếu nữ. Bọn họ huyết sáo còn không có thổi ra tới, liền thấy tử vong tốc người, mỗi người giống tiêm máu gà giống nhau, kích động đến nên đón qua đi. Huyết sáo đã đến bên miệng các đại lao, bẹp miệng đem huyết sáo nghẹn trở về. Này thiếu nữ cái gì địa vị. Phá quân phi dực bọn họ nhìn đến người tới, lập tức nên đón đi lên. Hồng tỉ, ngài sự tình song xuôi, uống điểm nước trái cây giải giải lao. Phi dực tiếp nhận nàng bao bao, phá quân đưa qua đi một ly áp bức tốt dầu tây nước. Bối tâm tiếp nhận nước trái cây uống lên xong đem cái ly còn hồi cho hắn, ánh mắt quét mắt mặt sau, một đống lung tung rối loài người. Chiến thư đưa đi qua. Tạng, hiện tại hẳn là đã đưa đến ca trên tay. Bối tâm vừa lòng gật đầu, hướng doanh điệu đi thời điểm, chỉ vào bên ngoài hình tượng lôi thôi lết thiết một đám người, nhàng nhạt, nhạt hỏi, bọn họ vây quanh ở nơi này làm gì? Chờ ăn cơm A. Phá quân Phi Dực vừa nghe nàng lời này, thật cẩn thận mà liếc mắt nàng biểu tình, thanh lanh trên mặt nhìn không ra nàng tức giận bộ dáng Phi Dực mới nói, những người đó đều là Đông Nam Á các bang phái lao đại. Muốn gặp hồng tỷ, bọn họ thủ hạ người đều đi chỉ định địa phương, chúng ta người ở giám sát, sẽ không hỏng rồi hồng tỷ kế hoạch. Vậy là tốt rồi. Bối tâm cười nhạt, nhấc chân hướng căn cứ nội đi đến, mặt hạ thờ tẳng có tin tức sao? Không có. Chúng ta người ở phỉ nhị Trấn tới tới lui lui tìm cái mấy lần, liền hẻo lánh góc cũng chưa bông thà, phỉ nhị Trấn không sai biệt lắm đào ba thước đất, đều không có hắn bóng dáng có phải hay không rời đi? Phá quân hy vọng hắn rời đi. Sẽ không. Bối tâm lắp đầu, hắn nhiệm vụ không hoàn thành sẽ không đi. Phải đi hắn cũng sẽ cùng nàng nói một tiếng. Còn nữa nàng lưu tại tần hạo thiên trên người thần thức không có báo nguy. Bối tâm bước cầm cân nhắc, nếu không, tìm xem xem. Xem người khác ở nơi nào. Đông Nam Á ngầm thế lực bang phái lao đại nhóm, đã sớm nghe được tử vong cốc người kêu cái kia thiếu nữ hồng tỷ, có thể bị tử vong cốc bỏ mạng đồ đệ. Càng tâm tình nguyện xưng là hồng tỷ lại mang theo hồng tự, trừ bỏ nhện đỏ còn có thể có ai. Không ít người trong lòng mắng, dựa, không phải nói nện đỏ là trung niên người sao. Đây là trung niên nhân mã. Rõ ràng là cái thiếu nữ. Hắn sao, rốt cuộc là cái nào người ta nói, ra tới, lao tử không đánh chết người. Tưởng là như vậy tưởng, mỗi người động tác nhất trí đứng lên, bộ mặt nghiêm túc, kính sợ mà hô to, hồng tỉ. Bối tâm quét mắt bọn họ, gật đầu, thuận miệng nói một câu, vất vả. Không vất vả, vì hồng tỷ cống hiến sức lực hẳn là. Trẻ nhỏ dễ dậy cũng. Bối tâm lúc này vừa lòng gật đầu. Đi vào căn cứ nhìn đến vưu đế ở nơi đó thành thơi thành thơi mà phầm trà. Bối tâm lăng hạ, quay đầu nhìn thấu quân phi dực bọn họ, trong mắt ý tứ giống như đang hỏi, hắn như thế nào ở chỗ này. Tới hỗ trợ. Phi dực nháy mắt đã hiểu. Bối tâm gật đầu. Đi đến chủ vị trí ngồi xuống, chống cằm nhìn về phía vưu đế, ngươi ở chỗ này làm gì? Vưu đế buông chen trà, hỗ trợ a Vưu đế khó được tự mình động thủ cấp bối tâm đổ ly trà, đặt tới nàng trước mặt, này hành vi thấy thế nào đều có lấy lòng ý tứ. Mai ngươi ngó mắt vưu đế, lại liếc mắt một cái bối tâm, lời nói đến bên miệng lại nghẹn trở về, bá tước đại nhân vì nàng phá lệ lại không phải lần đầu tiên. Bối tâm không có một chút ngượng ngùng hoặc thụ sủng nhược kinh cảm giác, nàng cũng là bị người hầu hạ quán chủ, thực tự nhiên cũng bưng lên tới uống, uống lên lúc sau, vừa lòng gật đầu, cũng không tệ lắm. Uống xong buông chén trà nói, ngươi nếu tới xem diễn nói, khuyên ngươi về nước, ta người này tâm nhãn tiểu, ai dám xem diễn, hướng chết đấu. Hỗ trợ, nhân thủ không đủ, liền những người này, đều không đủ ca tắc cái giang. Ta nếu là nhớ không lầm nói, ngươi cùng ca quan hệ không tồi, Lần trước cùng ca gặp mặt, ngươi liền ở nàng đội ngũ chung, hiện tại lưu tại ta nơi này không đi, có phải hay không ngươi cũng tính toán từ bỏ ca? Vưu đế, còn có thể hay không làm bằng hữu Mắt như vậy tiêm làm gì, Hán cô y đứng ở trong một góc, vẫn là bị nàng nhận ra tới. Vưu đế đoan chính thái độ, nghiêm trang mà nói, ca như thế nào có thể cùng ngươi so, hai ta cái gì quan hệ a Bối bối, liền tính toàn thế giới phản bội ngươi. Ta cũng sẽ kiên định trạm ngươi bên này. Phá quân. Phi dực. Phá quân phi dực hai người mặt đen kịt, nương cái hy thất, vưu đế cái này tiểu bạch kiểm yêu đồ đê tiện, làm cho bọn họ mặt đảo gấp tường, khi bọn hắn là chết nha. Hai người một tả một hưu đứng ở bối tâm bên người, như hổ rình mồi trừng mắt hắn, chết yêu đồ đê tiện, cấp lão tử lăn xa chút. Đông Nam Á ngầm sở hữu thế lực lao đại nhóm, nghe được hắn nói, ê răng, mắt toan, ngực toan. Đối tâm cười, cười đến mi mắt cong cong, thanh triệt đôi mắt sáng trong sáng trong Thịnh tình không thể chối tử, nếu ngươi đều nói như vậy, hướng về phía ngươi này phiến tâm ý, ta cũng ngượng ngủng tự tuyệt, miễn cho ngươi miên man suy nghĩ. Ta người này tâm địa thiện lương, ai rất tốt với ta, đồng dạng ta cũng sẽ đối hắn hảo, ngươi hẳn là hiểu biết ta, ta không phải người tham lam. Như vậy đi, xuống ống đạn dược trước tới cái 4 năm phê, không đủ chúng ta kế tiếp lại nói. Phá quân phi dực, các người hảo hảo cảm ơn bá tước đại nhân, lần này có hắn miễn phí tài trợ, khẳng định đại hoạch toàn thắng. Phi thường cảm tạ bá tước đại nhân. Phá quân phi dực mặt thuận nước đẩy thuyền, lập tức vẻ mặt chân thành cảm tạ. Phi dực đã ở trong lòng tính toán sung ống đạn dược danh sách. Phá quân ở tính, lại có thể tỉnh điểm tiền ra tới, thực hảo. Đông Nam Á ngầm thế lực lao đại nhóm. Hoài kích động, sung bái, sợ hãi tâm tình. Lần đầu tiếp xúc trên thế giới lớn nhất khủng bố tổ chức, nhất hung tàn nhện đỏ, hát đạo thượng hôn thần tượng, đồng dạng cũng là bọn họ cảm nhận chung thần tượng, nghe đến mấy cái này vô sỉ nói sau, tập thể tan biến. Mỗi người vẻ mặt khiếp sợ mà trừng lớn mắt, cái này nhện đỏ là giả đi, giả đi, giả đi. Sau đó tập thể túi đầu nhìn trên mặt đất thảo, liền sợ bị nhện đỏ điểm đến danh, bọn họ không có tiền, cũng không súng ống đạn dược. Vưu đế. Hắn liền nói nói mà thôi, không cần thật sự, thật sự. Bối tâm mặt dày vô sỉ, lại lần nữa đổi mới hắn hạ cuối. Từ vong cốc đạo tập nhóm, mỗi người vẻ mặt có chung vinh dự. Xào cha xong rồi vưu đế, trong lúc vô ý nhìn đến Đông Nam Á ngầm thế lực bọn đầu mục còn thành thành thật thật đứng, nói, đều đứng làm gì, ngồi à. Ta người này không quý củ nhiều như vậy. Chương 482 có lý huy hiếp. Nàng không lên tiếng ai dám ngồi. Có hay không quy củ còn không phải nàng định đoạt, lời này nghe một chút liền tính, không ai thật sự. Này đó ở bên ngoài hoài phòng một coi hắc đạo lao đại nhóm mới ngồi xuống, mỗi người ngoan ngoán mà thực, trong mắt không dám loạn ngắm, chỉ nhìn chầm chằm phía trước mặt bạn xem. Chủ vị thượng bối tâm, quét mắt chúng lao đại nhóm, liếc mắt một cái xem qua đi, không phải đầy mặt dữ tợn, nếu không chính là du quang đầy mặt trung nhân nam, hoặc là chính là hung thân ác sát, liền không gặp hơi chút lớn lên đập vào mắt. Bối tâm nhìn thoáng qua liền không hề nhìn, hình tượng quá kém, quá thương mắt. Cân nhắc, có phải hay không giống sĩ nghiệp giống nhau, lộng mấy cái đẹp, để cao hạ hình tượng vấn đề. Cái này ý niệm, bối tâm cũng liền lóe hạ, chính sự quan trọng. Có thể ở chỗ này nhìn đến các người, ta phi thường cao hứng, thuyết minh đại gia trong lòng còn không có quên ta nhạy đỏ, điểm này làm ta phi thường an uỷ. Bối tâm trận mắt nói dối bản lĩnh, người bình thường học không tới. Chúng lao đại nhóm trên mặt cười không hề răng, trong lòng ám suy, nhện đỏ lệnh đều đã phát, tử vong cốc người chính là cô ý nói, không tới xong việc thanh toán, bọn họ nào dám không tới. Nhện đỏ so mười mấy năm trước càng hung tàn, nghe nói ấn Tây Lan nàng làm yêu thuật, triệu hoán độc trùng, sống sờ sờ cắn chết những cái đó không nghe nàng người. Ở đây người thông qua đặc thù con đường, làm ra băng ghi hình, nhìn kia cái gọi là trường phát sau, có nửa tháng ngủ không yên ổn. Cuối cùng tổng kết định nghĩa, thủy làm tinh thượng nhất không thể trêu chọc người, nệ đỏ, không gì sánh nổi. Ai có thể có nàng như vậy biến thái A Bối tâm không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào nàng, ở nơi đó tự quyết định, lần này thỉnh đại gia tới hỗ trợ, có tiền ra tiền, tỉ như ta đế biên vưu đế bá tước, hắn liền miễn phi cung cấp súng ống đạn dược, không có tiền liền ra người, giống các ngươi chính là ra người, đồng tâm hiệp lực đem sự tình làm tốt. Cái này ưu điểm thỉnh đại gia tiếp tục phát huy đi xuống. Có câu nói nói như thế nào tới, huynh đệ đồng lòng, tắt biển đồng cũng cạn, từ điểm này có thể thấy được chúng ta là đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Chúng lao đại nhóm, tiên lặng mà nhìn mắt cái kia miễn phí cung cấp súng ống đạn dựng người, trong lòng vạn phần đồng tình hắn. Tử vong cốc đạo tạc nhóm, mắt lấp lánh xem mối tâm, trong lòng ho hét, hồng tỉ huy vũ. Các ngươi khẳng định tò mò, ta vì cái gì thỉnh các ngươi tới, tiền căn hậu quả ở chỗ này ta và các ngươi nói nói. Trên đường các minh đệ đều biết, con người của ta phi thường giảng nghĩa khí, nói ra nói đó là nói là làm, tứ mã năng truy. Đương nhiên, ta máu lạnh vô tình cùng hung tàn, giống nhau tiếng tâm lừng lấy. Con người của ta phi thường dân chủ, chỉ cần không chạm đến ta điểm mấu chốt, cái gì cũng tốt nói. Tựa như trước kia tử vong quốc. Giao cho lao đại bọn họ mấy huynh đệ đi quảng, ta cũng không nhúng tay. Nhưng muốn chạm đến ta điểm mấu chốt, mặc kệ là ai, chính là chạm đến ta điểm mấu chốt. Chúng lao đại nhóm vẫn là trầm mặc, nện đỏ không cần bọn họ mở miệng, bọn họ chỉ cần nhớ kỹ nện đỏ nói trọng điểm là được. Cụ thể kế hoạch phá quân phi dược hẳn là cùng các ngươi nói, ta hy vọng các ngươi tận tâm tận lực, cách thủ buồn phận, không cần làm chuyện khác người tới. Ai đều biết tiền là thứ tốt, so với mệnh tới. Lại nhiều tiền cũng là cái rắm hy vọng đại gia quý trọng sinh mệnh, rốt cuộc mệnh chỉ có một cái. Lời nói ta liền nói đến nơi đây, đại gia có cái gì tốt kiến nghị, có thể nói ra. Bối tâm dùng cổ vũ ánh mắt xem bọn họ. Chúng lao đại nhóm vẫn là trầm mặc, nàng đều uy hiếp thượng, ai còn dám đều ý kiến. Vạn nhất bọn họ ra kế hoạch không đạt được mong muốn hiệu quả, nệ đỏ đem trách nhiệm máy đến bọn họ trên đầu, 10 cái mạng đều không thể nàng chơi. Phá quân phi dược hai khỏe miệng run rảy, hồng tỷ nói như vậy, ai còn dám để ý kiến A. Ý gì hồng tỷ bá đạo ca tính, chính là bọn họ đề ra ý kiến, nàng cũng sẽ không chọn dùng. Nàng gì thời điểm nghe được bọn họ ý kiến. Bối tâm ngừng vài giây, ánh mắt quét ở đây mỗi người, đôi tay chụp ở trên bàn, cười khanh khách mà nói, thực hảo, mọi người đều đồng ý ta nói, vậy như vậy chấp hành. Tan họp lúc sau, đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lúc sau. Mở ra tử vong chi vũ, thẳng đến kết thúc. Tan họp lúc sau, chúng lao đại nhóm rời đi, đến nỗi bọn họ sau khi ra ngoài, như thế nào làm nghĩ như thế nào, bối tâm một mực không quan tâm. Bối tâm tả mắt còn ngồi không nhúc nhích vưu đế, vưu đế xem nàng nhìn qua, hồi nàng một cái cười nhạc, hắn tài trợ như vậy nhiều súng ống đạn dược, đãi nộ có điều bất đồng hẳn lạ. ca ẩn thân địa phương tìm được rồi sao? Bối tâm vừa thấy vưu đế vô lại dạ Cũng liền lười đến không phản ứng hắn, quay đầu hỏi Phá Quân Phi dưật hai. Ca chân chính nhận thân địa phương không có tìm được phi dưật lấy ra trước đó chuẩn bị tốt bản đồ, mở ra ở trên bản, chỉ vào hắn tiêu ra mấy cái địa phương nói theo ta bắt được tình báo, này mấy cái địa phương thực khả nghi, thị trấn phía đông là cư dân khu, cư dân khu dựa thủy bờ sông tương đối hẻo lánh, nơi đó có đống lâu, hàng năm không có người trụ, nhưng có người quét tước. Phía tây chính là hỗn hợp khu, quán ba khu đèn đỏ, khách sạn, cửa hàng đều ở chỗ này, rộn rắn hỗn tạp, hơn nữa các quốc gia bạn bè đặc biệt nhiều, ẩn thân nơi này thực an toàn. Còn có chính là vùng ngoại ô nhà xưởng, vô cùng có khả năng là phòng thí nghiệm, ca dấu ở nơi đó khả năng tính lớn nhất. Ta theo dõi quá chữa bệnh đội đi vùng ngoại ô, đáng tiếc bọn họ phi thường nghiêm cẩn, ven đường đều có người gác, không được người xa lạ tới gần, buổi tối còn có người ra tới tuần tra. Chỉ có đại khái vị trí Hẳn là chính là nơi này. Phi dực chỉ vào hắn tiêu ra tới một khối lớn nhất khu vực nói. Ngày mai liền đi nơi này. Bối tâm nhìn chầm chầm bản đồ vài giây, đánh nhị quyết định, đương nhiên là đi ca hạ hộ, trực giác ca liền ở nơi đó. Phi dực, người cùng ưu đế người đi để xuống ống đạn dược. Đúng rồi, phá quân, làm người tận lực chuẩn bị nhiều chút tấm vắng gỗ, ngày mai phải dùng. Bối tâm đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới chuyện này tới, lại công đạo một tiếng. Tấm ván gỗ? Làm gì? Phá quân mở mịt mà xem nàng, ngày mai không cần phải nói, gặp mặt liền khai hỏa, cầm tấm ván gỗ làm gì? Đỡ đạn? Không thể đem, bọn họ đều thực tích mệnh, phỏng trừng đều xuyên áo chống đạn. Đáp đài, rất cao rất cao cái loại này. So tâm trừng hắn một cái, không gặp hát tuồng đều có cái đài sao. Lớn như vậy một đại diễn, như thế nào có thể thiếu cái này quan trọng đạo cụ, cần thiết đến muốn một cái. Phá quân phi dực. Phá quân phi dực đau đầu đã chết. Hồng tỷ ta có thể đừng náo loạn được không? Chúng ta là đi theo người liều mạng, không chết tức thường, không phải bên kia chết, chính là bên này chết. Nàng đáp cái đại cao, kia không phải sống sờ sờ bia ngắm sao? Nàng là ghét bỏ bên kia ngắm không chuẩn, vẫn là sao? Hồng tỉ, đáp đài cao phá quân còn tưởng lại tranh thủ hạ, nhìn xem có thể hay không khuyên hồng tỉ hủy bỏ cái này hoang đường quyết định. Liên như vậy vui sướng mà quyết định. Ta đói bụng, ăn cơm đi. Nhà ăn ở nơi nào? Bối tâm đánh ghế phá quân nói, vưu đế người ở chỗ này, nàng có thể ăn đốn ăn ngon. Phá quân phi rực rơi lệ lời mặt, nàng là vui sướng, bọn họ nhưng một chút đều không thoải mái a Hồng tỉ, ngay như vậy hố tiểu đệ, sẽ không sợ mất đi bọn họ sao. chương 483 không giống người xấu. Ngủ phía trước, bối tâm thu được một cái tin tức viêm Hoa đế Quốc Nguyên Soái thần Hạo Thiên hắn nhị thuốc phát tới tin tức thông qua nàng cung cấp tử vong khe đồ mấy ngày hôm trước bọn họ đã chiếm linh tử vong cốc tiêu diệt một bộ phận bỏ mạng đồ đệ, bắt giữ một bộ phận này bộ phận người đều là tử vong cốc người già phụ nữ và trẻ em đại bộ phận tử vong cốc bỏ mạng đồ đệ một khai trận này chiến dịch không có phần thắng chạy lệ đỏ tuyên bố con lệ lệnh dấu ở gốc cắp lạp các nơi bỏ mạng đồ đệ từ 4 phương 8 hướng hướng phỉ nhị chân tập hợp Từ từ vong cốc chạy ra tới những cái đó bỏ mạng đồ đệ, nghe được nhện đỏ tuyên bối nhện đỏ lệnh sau, bắt cóc phụ cận thành thị phi cơ, thẳng đến phỉ nhị chân tới. Bối tâm vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến bên ngoài trên cỏ ngừng vài giá phi cơ, tối hôm qua còn tương đối chống rông mặt cỏ, hiện tại kín người hết chỗ, liếc mắt một cái xem qua đi, ít nhất vài trăm, mỗi người chật vật bất khăm, thần sắc khói mù, trong mắt che kín tơm máu, biểu tình hung ác, nhìn đến bối tâm sau. Mỗi người đứng lên, kính sợ mà nhìn nàng. không tỉ. Bối tâm lạnh mặt, vẻ mặt thâm trầm, chuẩn bị bắt đầu trăng bước, lạnh nhạt gật gật đầu. Từ vong cốc này đó bỏ mạng đồ đệ, vừa mới đã trải qua viêm hoa đế quốc quân nhân tiêu diệt, trăm cây ngàn đắng chạy trốn tới nơi này, trong lòng không biết nghẹn bao lớn oán hận, cảm xúc khẩn trương đã đến điên cuồng bên cạnh, có lẽ một câu, một động tác là có thể bậc lửa bọn họ lửa giận chính yêu cầu một hồi chiến dịch phát tiết phát tiết. Ngày mai cùng ca chi chiến, thời gian tới vừa lúc. Sự tình ta đã biết, tử vong cốc không có liền không có đi, chỉ cần có ta nhện đỏ ở, nơi nào đều là tử vong cốc. Ta muốn làm gì, các ngươi hẳn là đã biết, kế tiếp các ngươi ăn cơm trước, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi, buổi chiều một chút đúng giờ xuất phát. Bối tâm bên này vạn sự đã chuẩn bị, liền chờ buổi chiều lên đài biểu diễn. Phòng thí nghiệm bên kia, ca thu được chiến thư còn không thể hiểu được. Chờ nhìn đến bên trong nội dung khí đen rồi, đặc biệt kia chiến thư vẫn là nhện đỏ phát lại đây. Phế vật, một đám phế vật. Ca tức giận đến phát run, đem kia phân chiến thư phá tan thành từng mảnh, nhện đỏ quá càng rỡ, căn bản không đem nàng ca để vào mắt. Tức giận đến sẽ nghỉ trong phòng đồ vật toàn tạp, nàng có thể thu được chiến thư, tỏ vẻ nhện đỏ đã biết nàng sở ẩn thân địa phương. Trong phòng hội nghỉ người, mỗi người túi đầu ra vẻ đáng thương, ai cũng không mở miệng. Để cho ca bực bội chính là Nệ đỏ đã biết nàng ẩn thân Nàng người lại không biết nệ đỏ ở nơi nào Muốn chặn giết đều không thể Truyền tin người cho ta giết Ca đã phát một đốn lửa giận Trong lòng rốt cuộc thoáng bình tĩnh xuống dưới Cấp địch nhân truyền tin phản đồ lưu cũng vô dụ Nệ đỏ đã biết nàng ở phòng thí nghiệm Thực mau liền sẽ đi tìm tới Nơi này đã không an toàn Nàng cần thiết rời đi nơi này Thực nghiệm thể tiến độ thế nào 8 giờ còn chưa tới Các ánh mắt lạnh lùng mà nhìn bọn họ, nói tốt 8 giờ có thể nhìn đến thực nghiệm thể biến lĩnh dị, hiện tại 10 cái giờ đều có, thực nghiệm thể còn không có động tĩnh. Cái này thực nghiệm thể là cổ võ giả, hắn thân thể quá mức cường hãn, thân thể có nhất định chống cự, dược tề vừa tiến vào trong thân thể hắn, thân thể hắn tự động chống cự, cho nên đến bây giờ đều không có biến lĩnh dị. Vừa mới phòng thí nghiệm bên kia lại có tân phát hiện, hắn gen ở chủ động cắn nuốt vi ca ta muốn biết cái này thực nghiệm thể nguyên lai thân phận. Cái này thực nghiệm thể không giống bình thường, nói vậy bối cảnh thực không bình thường, không biết ca từ nơi nào trộm tới, có thể hay không cấp phòng thí nghiệm mang đến hủy diệt tính thai họa Phòng thí nghiệm vì cái gì thiết lập tại hẻo lánh phỉ nhi chấn, chính là nhìn chúng nơi này dựa gần úp cắp lạp chiến trường, vô số kẻ thương hoạn, phòng thí nghiệm mới có thể có quần quận không ngừng thực nghiệm thể, người nào có thể trêu trọc, người nào không thể trêu trọc, Bọn họ trong lòng rất rõ ràng, cho nên phòng thí nghiệm mới có thể an ổn đến bây giờ. Ca quay đầu nhìn về phía nghi ngờ nàng quyền uy người, mở miệng chính là phòng thí nghiệm một vị bảy tám chục lao nhân, cũng là dược tề nghiên cứu phát minh y hề học ra, phòng thí nghiệm một thành lập hắn liền tới rồi, tiên sinh phi thường nhìn chúng hắn, đem cho nên thực nghiệm đều giao cho hắn, chính là nàng cũng đến tôn trọng hắn. Tiên sinh nhìn chúng hắn một nguyên nhân, một cái khác cũng là hắn đích xác có tài nhưng phẳng là có tài hoa người, đều có điểm cậy tài khinh người, đừng nói ca chính là tiền sinh ở chỗ này, hắn cũng giống nhau nói như vậy. Người trẻ tuổi có bước đồng là hảo, nhưng không cần hành động theo cảm tình. Phòng thí nghiệm sở dĩ có thể bảo toàn đến bây giờ, đó là chúng ta đều có tự mình hiểu lấy, cũng không trào thân phận địa vị siêu của người. Xảy ra chuyện ta dốc hết sức đảm đương, việc này ta sẽ tự mình cùng tiên sinh nói, lão sư chỉ cần đem toàn bộ tinh lực đặt ở thực nghiệm thượng. Ca bá đạo độc tài, không được xía vào. Lão nhân kia xem nàng không nghe nàng lời nói, còn trái lại châm chọc hắn, hừ lạnh một tiếng, mang theo người của hắn rời đi phòng họp. Ca cũng không ngăn trở. Các vị thấy được, Hồng Châu Châu tặng chiến thư lại đây ca bắt một phen trên bàn xé nát giấy một ném, thực mau liền sẽ tìm tới một tới. Nên đỏ điên cuồng, các ngươi đều biết, cái kia điên nữ nhân chuyện gì đều làm được, các ngươi làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị, từ giờ trở đi tăng mạnh phòng giới, trang viên bên ngoài mỗi 5 phút tuần tra một lần, hướng ra phía ngoài chuyển rời ba giảm. Thị trấn bên kia, lại tăng số người người qua đi, thông chi trấn trưởng bên kia, phát động thôn dân, phàm là phát hiện người xa lạ cập dị thường địa phương, muốn trước tiên cho chúng ta biết. Tan họp, ca sắc mặt tầm u, đỏ hướng về phía nàng tới, nàng cần thiết hiện tại rời đi nơi này, người kia cũng đến mang lên. Hôm nay phỉ nhĩ trấn phá lệ náo nhiệt, Thị trấn đột nhiên toát ra một đám cùng hung cử các người, bắt cóc trấn trưởng, thị trấn đội bảo an, nảy ra phát động trấn trên lính đánh thuê hỗ trợ cứu người, nói còn chưa dứt lời, đã bị đám kêu kẻ bắt cóc một bàn chết. Sau đó kêu hỏa đạo tặc, giống quỷ tử vào thôn, từng nhà đuổi người, giống đuổi vịt như vậy đuổi, phản kháng giống nhau giết không tha. Phi dực đứng ở thị trấn trung ương trên quảng trường, nhìn phía dưới đen nghìn nghịt đám người, trấn trưởng bị bắt ngồi ở hắn bên cạnh. Mặt hắc đến giống đáy nổi dường như, nhìn còn tính bình tĩnh, không buông tay mà khuyên giải phi dực. Tiểu tử, ngươi biết ngươi làm như vậy sở mang đến hậu quả sao. Phi dực liền cái ánh mắt cũng chưa xem hắn, cầm loa hướng tới phía dưới kêu. Đại gia không cần kinh hoảng, không cần sợ hãi, chấn trưởng ở chỗ này, hi vọng đại gia bảo trì an tĩnh, xếp thành hàng, cố hảo bên người người nhà, ngàn vạn không cần chen trúc, chen trúc dễ dàng phát sinh giấm đạp. Phỉ trấn cư dân Không biết đã xảy ra chuyện gì, đã bị người chạy đến quảng trường, lúc trước kiến cái này quảng trường khi, suy xét chính là thị trấn cử hành hoạt động hoặc hiến tế, có thể cất chứa toàn trấn người. Cư dân nhóm thần sắc sợ hãi, mỗi người tâm hoảng hoảng, nhìn trên đài trấn trường, hy vọng hắn lao nhân ra ra tới giải thích hạ, hiện tại tình huống như thế nào. Phi dực diện mạo không tồi, tươi cười đầy mặt, nhìn liền không giống người xấu, phía dưới thấp thỏm bất an đám người. Trầm rãi lại bình tĩnh xuống dưới. Chương 484 vừa ăn cướp vừa la làng. Ta biết đại gia trong lòng có nghi vấn, đem đại gia tập hợp lại đây, thủ đoạn thô bạo điểm. Nhưng này hết thể là vì đại gia sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Chúng ta thu được tin tức, đêm qua, thị trấn tới một đám phần tử khủng bố, bọn họ muốn tạc rớt toàn bộ trấn. Phía dưới đám người nghe được có phần tử khủng bố, muốn tạc rớt toàn bộ trấn tức khắc la hét tầm ý lên. Hỏi chấn trưởng sao lại thế này? Trong chấn dưỡng an bảo vì cái gì không phát hiện, làm phần tử khủng bố tiến trấn Làm an bảo đội trưởng ra tới giải thích từ từ. Phi dựng từ bọn họ ấm ý, chờ nào đến không sai biệt lắm khi, có người hướng lên trời nổ súng, phanh, nghe được tiếng súng, phía dưới xôn sao đám người lập tức lại an tĩnh xuống dưới. Trấn trên an bảo điều động đến địa phương khác đi, Trấn trưởng phái chúng ta tới bảo hộ đại gia an nguy. Chúng ta đã đem Tây Khu đơn độc vẽ ra tới, trấn trên cư dân tan họp sau, đi trước Tây Khu đợi, chờ quét sạch trấn trên phần tử khủng bố, đại gia liền có thể về nhà. Chúng ta trấn không sai biệt lắm từng nhà đều có nam nhân ở an bảo đội, hy vọng các ngươi ước thuốc hạ bọn họ, không cần làm ra quá kích hành vi, đi đầu làm phá hư, giống nhau bán chết. Tự tiện từ Tây Khu chạy ra đi cư dân, tự gánh lấy hậu quả, vạn nhất các ngươi ở bên ngoài bị người trở thành phần tử khủng bố đánh gục. Chúng ta một mực không phụ trách nhiệm. Phi Dược đốn hạ lại nói, chúng ta đại gia đời đời sinh hoạt ở thị trấn, bên người có hay không người xa lạ, nói vậy các ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng. Hy vọng đại gia phát hiện, nhất định cùng chúng ta phản ứng, mau chóng đem phần tử khủng bố một lưới bắt hết, mau chóng về nhà. Chấn trưởng nghe được Phi Dược nói, trong lòng tức giận đến không được. Vừa ăn cướp vừa la làng, bọn họ mới là phần tử khủng bố, cố tình còn nói chính mình là người tốt. Càng làm cho lão trấn trưởng giận dỗi chính là, phía dưới đám người, thật muốn không ít người ở tự hỏi hắn nói, tức chết hắn. Hiện tại, là thị trấn cư dân, đứng ở bên trái, ngoại lai nhân viên, đứng ở bên phải đi. Cương điệu một chút ra, ngoại lai nhân viên muốn rời đi, hiện tại có thể đi rồi, đi rồi liền không thể trở về, trở về giống nhau trở thành phần tử khủng bố đánh ngủ. Đại gia nắm chặt thời gian A. Phi dực nói xong, đám người cũng không có dựa theo hắn nói làm như vậy. Ánh mắt nhìn về phía chấn trưởng. So với phi dực cái này xa lạ ngoại lai người, đời đời sinh hoạt ở phỉ nhị chấn người, càng tin tưởng chấn trưởng, chấn trưởng không nói gì, phỉ nhị trấn cư dân bất động. Không cần phi dực phân phó, đứng ở chấn trưởng mặt sau tử vong cốc đạo tặc, trong tay thương đỉnh hạ chấn trưởng sau eo, chấn trưởng sắc mặt chầm chầm, không cam nguyện mà tiếp nhận phi dực đưa qua đi loa kêu gọi. Hắn nói chính là thật sự, chấn trên đích sắc tới một đám cùng hung cực các kẻ bắt cóc. Bộ phận kẻ bắt cóc công kích ngoại ô nhà xưởng, chấn trên an bảo cùng cảnh sát, đại bộ phận đi nhà xưởng bên kia hỗ trợ, nhất thời nửa khắc cũng chưa về, chấn trên không có đủ nhân thủ, bảo hộ không được đại gia an huy. Vì đại gia an toàn, đi trước tây khu, chờ kẻ bắt cóc dọn dẹp, đại gia lại trở về. Nghe xong chấn trường nói, đám người bắt đầu hướng hai bên trái phải tách ra, đại bộ phận người hướng bên trái đi, đều là bản địa cư dân dịu già rắc trẻ. Ngoại lai thám hiểm ra, lính đánh thuê nhóm hướng bên phải đi, có hay không đục nước béo cò trà trộn vào đi, tạm thời còn không biết. Bên trái cư dân, có tử vong cốc người mang theo hướng tây khu đi, lưu lại ngoại lai nhân viên cùng lính đánh thuê ở quảng trường. Chờ tiễn đi phỉ nhĩ trấn cư dân, quảng trường chỉ còn tiểu bộ phận người, thô thô xem qua đi cũng có hảo ngàn đem người. Phi dực vứt bỏ loa, ánh mắt lanh u, u mà nhìn quét phía dưới người, hắn ở đánh này nhóm người chú ý. Chương 485 phóng pháo mừng. Hôm nay thời tiết phá lệ hảo, ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý không mây, không trung làm sáng tỏ xanh lam, là cái trang bức ngày lành. Trang bức yêu cầu đạo cụ, đài sen một kiện, dáng màu vạn trượng pháp y rẻ một kiện. Bối tâm ở nàng túi chữ vật, chọn lựa nhặt, chọn một kiện hoa lệ rừng già, rực rỡ lung linh pháp y thuần trắng pháp y rẻ, theo xanh biếc thanh chúc, đón gió pháp huế, chúc Diệp thượng sương mai, lung lay sắp đổ. Dường như dây tiếp theo liền phải ngã xuống Hai tấn cắt trọn một lọ tóc Dùng màu đỏ dài lùa rực rỡ cột vào phía sau Cái chán rơi một viên ngón tay đại màu đỏ tinh thạch Doanh doanh lưu quang lập lòe Thấy thế nào như thế nào yêu nghiệt Bối tâm ở trước gương ngó trái ngó phải Phi thường vừa lòng Chuyển cái thân Một thân trang bức quần áo Liền thành màu tím sần xám Bài dương liều eo Thước tha nhiều vẻ đi ra ngoài Phá quân chờ ở cửa Nhìn hồng tỉ ăn mặc sần xám ra tới Mỹ mắt đều không nháy mắt hạ mở cửa xe, xin đợi nàng lên xe, chờ nàng lên xe sau, đoàn xe hướng vùng ngoại ô khai đi. Bối tâm mánh liệt yêu cầu dựng sân khấu kịch, không sai biệt lắm kết thúc, dựng nhân viên đều là tử vong cốc đạo tặc, từ đi theo bối tâm sau, bọn họ không sai biệt lắm hướng toàn năng nhân tải phương hướng phát triển, đã đương được kẻ bắt cóc, giết người cướp bóc, cũng diễn được bác sĩ, cứu trị người bệnh, hiện tại còn kiêm chức nông dân công. Dựng sân khấu kịch địa phương là bối tâm tự mình định, liền ở vứt đi trang viên đối diện mặt rộng lớn trên cỏ, hai bên khoảng cách đại khái 4-500 mẹ tả hưu. Thử vong cốc đạo tập nhóm, vội đến khí thế ngất trời. Vứt đi trang viên bên kia phòng thí nghiệm người, nhìn bên kia go go đánh đánh, bận rộn đám người, vẻ mặt mộng bức. kia đám người nơi nào toát ra tới? Bọn họ đang làm gì? Cái kia khoảng cách không ở bọn họ tuần tra trong phạm vi, nhưng cũng không xa là được liền ở bọn họ tuần tra tuyến ngoại. Đội trưởng, muốn hay không đi đuổi bọn hắn đi. Có người hỏi, quản bọn họ làm gì, đi, đều cấp lao tử giết. Đội trưởng vẻ mặt hung ác, hắn cũng đoán không ra đối diện người muốn làm gì, mặc kệ làm gì, chạy đến bọn họ phòng thí nghiệm chung quanh tới làm sự, đều là tới tìm chết. Lập tức có bốn năm chục người, khiêng thương qua đi, cách này sân khấu kịch còn có trăm mét liền kêu gọi, ai, các người đang làm gì. Đáp sân khấu kịch, hát tuồng. Tử vong cốc có người đáp một câu. Đáp sân khấu kịch. Chạy đến này hoang dã đáp sân khấu kịch, có tật xấu A. Đi đi đi, nơi này không chuẩn đáp sân khấu kịch. Chạy nhanh dừng lại, cho các ngươi một phút, tốc độ rời đi. Không rời đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Không đáp không được A, hồng tỷ không đồng ý. Tử vong cốc kia đạo tặc cười cười, tay hướng phía sau nhất chiều, từ phía sau toát ra một loạt bưng súng tự động người. Tiếp đón đều không đánh một cái, rìm súng bắn phá, thịch thịch thịch một trận thương vang, phòng thí nghiệm súng phong người, lập tức bỏ mình. Dựa, thật là tới làm sự. Cầm kính viễn vọng xem tình huống kia đội trưởng mắng một câu, các minh đệ, làm con mẹ nó đi, trộm vũ khi đều cấp lao tử diệt, cũng không hỏi thăm hỏi thăm, dám ở lao tử địa bàn dương ai. Lại có trên dưới 100 người từ các góc toát ra tới, rìm súng, hướng sân khấu kịch đi, biên khong lưng. Biên chiều sân khấu kịch bên kia nổ súng. Không giữ ta. Tên kia tử vong cốc đạo tạc, phi một tiếng, hướng tới trên mặt đất phun nước miếng, từ sân khấu kịch tấm ván gỗ phía dưới, lấy ra một trận súng tự động, đi, qua đi diệt bọn hán, động tác nhanh nhẹn điểm, hồng tỉ mau tới rồi. Chăm tôi cá nhân, đối tử vong cốc đạo tạc tới nói, chính là ở thu hoạch cải trắng giống nhau nhẹ nhàng. Kia đội trưởng, vừa thấy tình huống không đúng, lập tức hướng bước đi trang viên chạy. Frank. Một tiếng súng vang, đội trưởng ngã xuống. Bối tâm một hàng đoàn xe tới rồi, sân khấu kịch cũng đắp hảo. Sân khấu kịch chiều rộng 7-80 m, 1 mét tới cao, sân khấu kịch trung ương. bối tâm yêu thích bài trí, trên mặt đất phô màu đỏ thảm, bày nàng chuyên dụng sofa. Trên sofa phô sư tử ra, sofa phía trước chính là bàn trà, mặt trên bảy mấy đại đĩa trái cây. Bối tâm hướng trên sofa một ai, cầm lấy đĩa trái cây gặm. Cảm hướng đối diện trang viên một đài, tình huống như thế nào? Phá quân chạm bên người nàng, tùy thời hầu hạ. Vưu đế đoàn xe liền ở bối tâm phía sau, xuống xe nhìn đến sân khấu kịch, cập sân khấu kịch thượng bối tâm, không cần bối tâm tiếp đón, tự động tự phát mà hướng sân khấu kịch thượng dọn đồ vật Đương nhiên, phi thường tôn kính bối tâm cái này chủ nhân, vưu đế vị trí ở nàng tả tắt phía sau một chút. Phá quân phi thường bất mãn mà tả mắt vưu đế cái kia yêu đồ đê tiện. Ánh mắt lanh đù hồng tỷ đi nào theo tới nào, cùng đánh không chết tiểu cường giống nhau chắn ghét. Có hai đám người lại đây hỏi tình huống, bị chúng ta xử lý, lúc sau không còn có người ra tới. Bối tâm gật đầu, thân thức hướng đối diện trang viên đảo qua đi, trang viên phía dưới phòng thí nghiệm, vừa xem hiểu ngay, vươn một ngón tay hướng bầu trời một lòng tay, phóng phá mừng. Bối tâm xem qua thoại bản đề qua, khai sướng phía trước, cần thiết phóng phá mừng, có cái gì ý nghĩa nàng không biết. Trong thoại bản chưa nói, nàng cũng không muốn biết, nhưng trình tự cần thiết phải đi a Tử vong cốc đạo tập nhóm, hai mặt nhìn nhau, không hiểu được nàng ý tứ, ba ba mà nhìn về phía phá quân. Đi mặt sau trên xe đem pháo dọn lại đây. Phá quân rốt cuộc biết hồng tỉ vì cái gì một hai phải mang theo kia một xe vô dụng pháo đang làm gì, làm người đi mặt sau trên xe đem pháo dọn xuống dưới, thanh không một khối sân khấu kịch phía trước mặt cỏ ra tới, trùng thiên pháo xếp thành mấy bài. Mỗi cái trùng thiên pháo dương mặt sau đứng cái tử vong cốc đạo tạc, liền chờ nàng mệnh lệnh Hồng tỉ, muốn xem canh giờ sao? Phá quân không mệt là năm nay tốt nhất tiểu đệ, liền loại này chi tiết vấn đề đều nghĩ tới. Không cần, phóng. Bối tâm lời nói rơi xuống, tử vong cốc đạo tạc, bậc lửa trùng thiên pháo. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được dung trời phanh phanh phanh pháo thanh, hận không thể liền trời xanh đều chân cái lỗ thủng ra tới, phỉ nhị trấn cư dân đều nghe được. Pháo mừng một phong song, đối tâm chỉ vào đối diện trang viên đối phá quân nói, nhìn đến kia đổ hồng tường không có, hướng kia oanh tạc, đi đám kia quy tôn tử đều tạc ra tới.